chương 608, đánh ổ uống trà cơ hội cũng không có chương 608, đánh ổ uống trà cơ hội cũng không có ân Ngô Chí Huy cũng là không nóng nảy nói chuyện, nhìn xem gì mì, ngươi cái gì ý kiến? Nếu không, còn là dựa theo quy của cũ. 3 tháng. Dĩ Mỹ trầm ngâm một chút, cấp ra chính mình ý kiến. Chúng ta hiệp hội cũng không phải xã hội đen, ngươi 3 tháng vừa thu lại, thu phí bảo hộ a. Lô Chí Huy cười lắc đầu, không chấp nhận của hắn cái này thuyết pháp, 3 tháng cùng 1 tháng, kỳ thật không có gì thuộc về khác nhau. Nam phí đi. Lô Chí Huy cho ra ý kiến, cứ dựa theo 1 năm một lần hiệp hội hội phí đến giao như vậy phí đâu? Di vị vô cùng lo lắng chút điểm ở chỗ này. Tân Hỏa Liên Thắng Hiệp hội ngay từ đầu thiết lập, ý nghĩ của hắn là rất lớn, nhưng mà thực tế thao tác cũng gặp phải khó khăn. Gia nhập bên trong các ngành các nghề mọi người phải không giống nhau, cái kia cái này tiêu chuẩn như thế nào thu? Hơn nữa, xã đoàn nếu như toàn diện chuyển loại mà nói, như vậy dưới tay những cái này bọn tiểu nhị như thế nào thu xếp, đây cũng là cái vấn đề. Ta xem a, cái này hội phí tiêu chuẩn chúng ta ngược lại không đến mức đội bá định. Lô Chí Huy trong tay cũng không có dừng lại, ngẩng lấy điếu thuốc hít mắt liếc nhìn tư liệu, chúng ta hiệp hội có thể học thương hội đường đi. Nhiều người như vậy, nhiều như vậy ngành sản xuất ở chỗ này, mọi người hoàn toàn có thể thực hiện liên hệ lẫn nhau liên nha. Nhiều người lực lượng liền lớn, chỉ cần hiệp hội thật phát ra đội tác dụng, đối với đám bọn hắn như vậy những cái này người làm ăn mà nói, vẫn rất có trợ giúp. Nô Chí Huy cầm lấy bút máy tại trên văn kiện rất nhanh phê bình chú giải mà bắt đầu. Hắn viết chữ rất nhanh, một tay chữ giản thể, bút máy ngồi bút tại trên trang giấy ma sát, phát ra đặt thủ thanh âm. Hành thư viết trôi chảy, giống bay phượng múa rất có xem xét tính. Mà khác, hiệp hội bản chất nhưng thật ra là vì để cho người tốt hơn quản lý Hoa Liên Thắng. Hoa Liên Thắng là xã đoàn. Ngươi có lẽ cũng nhìn thấy về sau phát triển tương lai, chuyển loại là tất nhiên, chuyển loại mà nói nhân thủ nhiều như vậy khẳng định có dư thừa đi ra người, như thế nào thu xếp? Ngô Chí Huy mạch suy nghĩ rộng rãi, cho Dị Bị chỉ điểm mở ra mạch suy nghĩ, có thể lại làm cái kết cấu đi ra, đem thủ hạ tiểu nhị đều có cái thu xếp nhà. Cái này kết cấu có thể tương đương với nhân lực tài nguyên cơ cấu, hiệp hội lao tinh tế nhiều như vậy các ngành các nghề đều có, cũng cần người làm việc. Dì Bị như có điều suy nghĩ, toàn bộ người nghe nhộn thần, không biết vì cái gì, hắn cảm giác, cảm thấy mỗi lần chính mình có chuyện gì làm không được thời điểm tìm đến Ngô Chí Huy tổng có thể có không đồng dạng như vậy phát hiện mới chúng ta hòa liên thắng nói ra thành viên rất nhiều mấy vạn nhân thủ nhưng không phải mỗi người thậm chí nghĩ lăn lộn xã đoàn Ngô Chí Huy nắm bắt thuốc lá run rẩy khói bụi nhìn về phía Dì Mị khả năng rất nhiều người gia nhập xã đoàn đều với người Dì Mị giống nhau bọn hắn chỉ là không muốn bị xã đoàn người khi dễ mà thôi cho nên mới gia nhập bảo xã đoàn là không có phát triển tiên đồ cho bọn hắn một chút cơ hội làm cho cái thành thạo một nghề thanh danh sẽ tốt hơn ừ Dì Mì rất nghiêm túc gật gật đầu Huy ca nói không sai đây là một cái phương hướng Ngươi xem rồi đi thao tác đi." Lô Chí Huy đem bút máy khép lại, văn bản tài liệu một lần nữa đưa lên trở về cho Jimmy, chỉ cần đối phó những vấn đề này, hội phí định bao nhiêu, cũng liền không phải vấn đề rất lớn. "Mà khác, các loại về sau kết cấu thành thục về sau, chúng ta vẫn là có thể cầm nhiều tài chính đi ra dùng cho hiệp hội, giúp đỡ những người này làm cho bay, giải quyết trên phương diện làm ăn tiền bạc nan đề. Tóm lại phương hướng có rất nhiều, chỉ cần chúng ta thao tác tốt, hiệp hội là không có vấn đề." "Đã biết." Jimmy cẩn thận đem Lô Chí Huy phê bình chú giải văn bản tài liệu thu hồi cặp công văn, đa tạ Huy ca. Hắn cân nhắc một chút, mặt khác còn có cái sự tỉnh Dị Mị nhìn xem Nô Chí Huy, ngươi giúp đỡ ta hỏi thăm thạch tổng, Đông Hoàng Tử sự tỉnh như thế nào? Không tìm được hắn ngươi ngủ không được à? Nô Chí Huy nở nụ cười, gật gật đầu, được, chuyện này ta cùng hắn liên lạc một cái, mau chóng cho ngươi chứng thực. Rất cảm tạ rồi. Dị Mị tự đáy lòng cảm tạ đến, cùng Thạch Tắc Thành bên này, Nô Chí Huy nói chuyện rõ ràng so với chính mình hưu dụng nhiều, tài nguyên không thể bỏ phí, để Nô Chí Huy hỗ trợ lạc định là tốt nhất. Nô Chí Huy một chút cũng không nghi ngờ Đại Quyền báo Thạch Tắc Thành năng lực của bọn hắn, theo lý chính là một cái đông hoàng tử bọn hắn không khó lắm tìm, vì cái gì đến bây giờ đông hoàng tử còn không có xử lý sẽ đâu. Nô Chí Huy đã tìm được đại quyển báo thạch tất hành, nói rõ ý đồ đến. Thạch tổng. Nô Chí Huy cười ha hả nhìn xem hắn, dị biệt trong lòng vẫn là có chút lo lắng a. Ngươi nói với hắn, đừng có gấp. Thạch Tác Thành quả nhiên có chính mình ý định, người, chúng ta đã nhìn chằm chằm vào, nhưng mà không nóng nảy đậu thủ. Đây nhưng không đánh. Nô Chí Huy nghe hắn nói như vậy, suy tư một chút rất nhanh liền minh bạch qua vị đến. Đông hoàng tử tám phần đã bị bọn hắn giám sát và điều khiển, chỉ cần bọn hắn muốn. Vì thời có thể động thủ bắt người, không chạy thoát được đâu. Dựa theo ý nghĩ của chúng ta, thạch tác thành cân nhắc một chút, ép lên một điếu thuốc lá. Hoa liên thắng mới một lần làm việc người chọn lựa nâng sắp đi tới. Đông hoàng tử rõ ràng cho thấy cái có thể lợi dụng điểm, vì phòng ngừa cái này người nối nghiệp chưa từ bỏ ý định đảm bảo để đạt được mục đích, người này không nóng nảy di chuyển. Nô chí huy suy nghĩ minh bạch, đây là đang cầm Đông hoàng tử làm mồi dụ. Nếu như bọn hắn cái kia người núi nghiệp lại đi tìm Đông hoàng tử mà nói, chắc chắn là có đến không về. Tại cái đề tài này trên, Nô chí huy cũng liền không nói nhiều cung đại quyền báo đánh cho lâu như vậy quan hệ đại quyền báo người này những thứ khác không nói còn là đáng tin bọn hắn đây là đang cầm đông hoàng tử đánh ổ xuống chờ liền xem có người hay không đến lúc đó chủ động cắn móc câu gần nhất các ngươi hòa liên thắng động tĩnh khiến cho rất lớn a thạch tác thành mặt chữ quốc trên lộ ra dáng tươi cười đến nhiều người như vậy đi cảnh vụ chỗ cửa đại lâu tàn bộ hồng công còn không có xuất hiện như vậy số một xa đoàn Ai, không có biện pháp bọn hắn gây sự tình để mọi người sinh ý tổn thất lớn như vậy đô chí uy vẫy vẫy tay tất cả mọi người không có sinh ý làm đi cảnh vụ chỗ cao ước bên ngoài tàn ra cái bước không có vấn đề đi tiểu tử ngươi thạch tác thành dở khóc dở cười lắc đầu quảng trí lập ra rồi cái này ngươi nên thỏa mãn á hẳn là các ngươi đã hài lòng nô trí uy bó lại trước mặt cái gạt tàn thuốc ta không hiểu trong đội cảnh sát cái kia một bộ chính các ngươi nhìn xem làm đi ta chỉ biết rõ người khác nếu chủ động tới cho ta ta đây sẽ phải gấp bội chọn trở về mặc kệ hắn là ai ta cũng không hiểu thạch tác thành lắc đầu chỉ bất quá ta cảm thấy được bây giờ thái nguyên kỳ có lẽ vô cùng bội hắn hít một bong gói lộ ra chế nhạo dáng tươi cười đến không biết hắn cùng cái kia lớp quỷ lão giao dịch còn có thể không thể tiếp tục nữa. nếu như hiệp nghị khó có thể tiếp tục duy trì xuống dưới, ta nghĩ hắn sẽ phi thường khó chịu. Thạch Tắc thành ánh mắt nhìn hướng Lô Chí Huy, kỳ thật, ta cảm thấy được A Huy ngươi còn là vô cùng thích hợp đi cảnh đội làm việc. ngươi muốn là tiến vào cảnh đội, cái kia chính là lòng trời lỡ đất người, tuyệt đối có thể đem bọn hắn quấy một nồi nát bét. Ha ha ha, Lô Chí Huy cười vang mà bắt đầu, thạch tổng quá đề cao ta, ta không được, ta liền cứ là một cái bình thường thương nhân mà thôi, trong mắt chỉ có tiền mặt. hắn trầm rãi mà nói, nếu có thể ở kiếm tiền đường đi trên thuận tiện giúp đỡ vì đại sự ra một phần lực lượng, coi như là một phần hữu dụng công hiến. Tiểu tử ngươi a." Thạch Tát thành cười lắc đầu, nói chuyện làm việc vốn là như vậy cẩn thận, nên ngươi kiếm tiền. Hắn híp mắt hí khói, suy nghĩ một phen, dựa theo cái này tiến triển xuống dưới, ta rất nhanh có thể trở về báo cáo công tác. Thạch Tát thành trong lòng vẫn là vô cùng chờ mong, công tác tiến triển thuận lợi. Dựa theo cái này tiết tấu xuống dưới, chính mình hoàn toàn có thể nhanh hơn bộ pháp hoàn thành nhiệm vụ. So sánh với bọn hắn bên này, Thái Nguyên kỳ bên kia sẽ phải lộ ra giật gấu bá bay, nghèo rất mỏng tới hơn hiện tại Thái Nguyên Kỳ bên này đúng là một đống nát bét, Quảng Chí lập bị Lưu Vong thực lực của mình bị cắt giảm không nói, quỷ lão bên này cũng không cách nào báo cáo kết quả công tác. Nguyên bản nói tốt hòa liền thắng công việc cũng là xa xa không hẹn, quỷ lão bên này hiện tại đã đối với hắn mất đi kiên nhẫn, quyết thiếu tín nhiệm cảm giác. Quảng Chí lập đồng dạng đối với hắn cũng quyết thiếu tín nhiệm cảm giác. Thái Nguyên Kỳ nguyên bản còn muốn an ủi Quảng Chí lập hai câu, ai biết Quảng Chí lập căn bản đã đọc không trở về, liền cho hắn không tưởng cơ hội đều không có. Thái Nguyên Kỳ tập hợp lại, bỏ qua một bên trong tay muốn loạn cục diện, lựa chọn đến nhà bái phỏng Lâm Vinh Thịnh. Dưới mắt cục diện này, hy vọng có thể từ Lâm Vinh Thịnh nơi đây mở ra cục diện. Lâm Vinh Thịnh nơi ở trà trước này, hai người ngồi đối diện nhau, Lâm Vinh Thịnh cười ha hả pha nước trà, Thái Sơ đến nhà bề đặt, vẻ ban cho kẻ hèn này a. Tư nhân trao đổi. Thái Nguyên Kỳ nâng chung trà lên đến, thổi nhấp khí, còn là vinh thịnh cuộc sống của ngươi trôi qua thoải mái a. Nhập cảnh chỗ quyền lực cực lớn sự tình lại ít, ta còn thật sự là rất âm mộ con ngươi. Cái kia nếu không chúng ta thay đổi. Lâm Vinh Thịnh niết miệng nở nụ cười, ta đây chút ít chứ vị, ở đâu có thể cùng Thái Sơ so sánh a. Quản trí lập chuyện này, Vĩnh Thịnh ngươi xử lý thật đúng là thiết diện vô tư a." Thái Nguyên Kỳ cân nhắc một chút, nhìn xem Lâm Vĩnh Thịnh, hiện tại nhớ tới, "Vĩnh Thịnh ngươi người này thật đúng là tiền đồ vô hạn a." Hắn nở nụ cười, lộ ra cảm thán biểu lộ đến, "Phải biết rằng, năm đó lần thứ nhất nhận thức ngươi thời điểm, ngươi còn chỉ bất quá lôi lão tổng bên người một cái nho nhỏ y phục thường. Lúc này mới ngắn ngủn hơn 10 năm qua, đã đến trợ lý trưởng phòng vị trí, cùng ta giống nhau độ cao. Không có, vận khí ta tốt, vẫn ở cơ hội mà thôi." Lâm Vĩnh Thịnh nghe vậy biểu lộ không thay đổi, lấy ra một điếu thuốc lá đến đốt, ta cùng Thái Sơ xòe so với, còn là kém salad. Hắn phun khói mù, nếu như không phải lôi lão tổng cho cơ hội, Thái sơ giúp đỡ dẫn, ta cũng không có cơ hội. Thái nguyên kỳ, Lâm vĩnh thịnh, bọn hắn đã sớm nhận thức. Thời năm 1970 thời điểm liền nhận thức. Chỉ bất quá khi đó Thái nguyên kỳ đã là cao cấp đốc sát, mà Lâm vĩnh thịnh bất quá là y phục thường. Lại nói tiếp, Lâm vĩnh thịnh ngồi trên nôn đốc vị trí này, còn là Thái nguyên kỳ dẫn đề cử đầu. Ai, khách ý, chủ yếu vẫn là vĩnh thịnh ngươi có bản lĩnh. Thái nguyên kỳ nghe Lâm vĩnh thịnh nói như vậy, cũng là cười gật gật đầu. Nếu như Lâm vĩnh thịnh còn nhớ rõ cái này đan sự tình, vậy là tốt rồi. Như là cùng Lý Văn Vân nói chuyện phiếm thời điểm giống nhau, hắn ném ra ngoài chủ đề. Vĩnh Thịnh, ngươi cũng thấy đấy. Chín bảy trở về Hải Lâm, Vĩnh Thịnh trực tiếp đưa tay đã cắt đứt hắn mà nói: Thái sơ, loại chuyện này cũng đừng có Hàn Nguyên. Ta người này tuân theo một chút nguyên tắc, bảo vệ Hồng công phồn binh ổn định. Hết thề đều là làm tương đối đến. Phía trên nói như thế nào chúng ta liền làm như thế đó. Trở về trở về thuộc về, hết thề dựa theo bình thường quá trình làm việc là được rồi. Nói đến đây, hắn ngẩng lên lông mày, cười ha ha nhìn xem Thái Nguyên Kỳ như thế nào. Thái sơ hôm nay tới tìm ta nói chuyện này, chẳng lẽ? ngươi có chính mình ý định, chuẩn bị tiếp tục cùng hộ quỷ lão. Nếu là như vậy, vậy cũng không cần cùng ta nói chuyện. Hán run rẩy khói bụi, trắng ra nói, ta không phải rất vừa ý quỷ lão. Ân. Thái nguyên kỳ nghe vậy biểu lộ không khỏi xê dịch ngạc nhiên. Hán không nghĩ tới lâm Vĩnh thịnh mà nói vậy mà biết nói như vậy trắng ra. Hán vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười. Ngươi nói như vậy, không sợ ta có ghi âm à? Có ghi âm, ngươi có thể ra bên ngoài thả. À. Lâm Vĩnh thịnh ngậm lấy điều thuốc, vẻ mặt không có cái gọi là hai tay một quán. Ngươi ngày đầu tiên nhận biết ta, ngày đầu tiên cùng ta lâm lĩnh thịnh giao tiếp à? Ngươi thế nào của ta? Ngươi không rõ ràng làm a? Ha ha ha! Thái Nguyên Kỳ nhìn xem Lâm Vĩnh Tịnh vài giây, lúc này mới nở nụ cười. Tính cách của ngươi vẫn là như vậy, một chút cũng không thay đổi. Kỳ thật đâu, ta cũng không phải là nói muốn như thế nào. Thái Nguyên Kỳ thở hắt ra, cân nhắc nói, ta từ nhỏ ngay tại Hồng Cung lên tiếng, một đường vài thập niên đều là như vậy tới đây. Ta đã thói quen bộ dáng bây giờ bây giờ hình thức, ta không thích lại bị mới người quản giáo. Nơi này có quy tắc của mình, ta cảm thấy được không cần phải nữa có người đến đúng tay. Ta cảm thấy được chúng ta những cái này lão một đống người nên đạt thành liên minh. Mặt trận thống nhất im tiếng, im tiếng. Lâm Vinh Thịnh ngậm lấy điếu thuốc, ngón tay tại trên mặt bàn dùng sức gõ, trực tiếp đã cắt đứt Thái Nguyên Kỳ mà nói: "Ta phát hiện ngươi người này có chút khủng bố có chút ngây thơ a." Lâm Vinh Thịnh nhìn xem Thái Nguyên Kỳ, một chút mặt mũi cũng không cho, "Nếu như ngươi hôm nay là muốn tới kéo ghép lại ta đấy, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi biết, vô dụng thôi nếu như là tới tìm ta uống trà, vậy cũng không cần đàm luận những thứ vô dụng này. Bằng không, mọi người tiếp theo liền cùng một chỗ uống trà cơ hội cũng không có a." Ha ha ha, Thái Nguyên Kỳ khẽ mắt hí hí, nhìn xem lạnh giọng quát lớn Lâm Vĩnh Thịnh, không nói thêm gì nữa hắn kẽ cán môi, hai tay án lấy cái bản trực tiếp đứng dậy đứng lên đi ra phía ngoài. đi trước, có cơ hội lại đến uống trà. ngươi xem rồi đi đi. lâm vinh thịnh ngồi tại vị trí trước, cũng không nội thân, ta chỗ này quá nhỏ, không có cho thái sơ ngồi địa phương. thái nguyên kỳ nghe vậy sắc mặt lại lạnh vài phân, triệt để âm trầm xuống. hô lâm vinh thịnh thở hắt ra, nắm bắt mi tâm đứng ở cửa sổ miệng, nhìn xem dưới lầu lái xe ly khai thái nguyên kỳ. nghĩ như thế nào, thật sự là già lên hồ đồ rồi a. hắn lầm bầm một tiếng, hảo hảo người không làm hết lần này tới lần khác muốn làm quỷ, đầu óc đâu? thái nguyên kỳ ngồi ở trong xe. Sắp mặt âm trầm nhìn ngoài cửa sổ quay ngược lại phong cảnh, như là nhập định bình thường. Hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, chính mình gần nhất vậy mà sẽ liên tục vấp phải chắc trở. Khắp nơi đều là tin tức xấu, rất có bốn bề thọ địch thí vị. Điều này làm cho Thái Nguyên Kỳ trong nội tâm càng phát ra vô cùng lo lắng. Đối mặt cục diện như vậy, chính mình phải như thế nào phá cục. Thái Nguyên Kỳ không được biết. Tới tới lui lui, hắn trước sau đã chạy tới, luôn luôn loại cảm giác, chính mình bốn phía cũng đã bị mặt trận thống nhất. Đấu trương song trương 609, yêu chồng chọn ngô chí huy long đầu côn chính là trang trí trương 609, yêu chồng chọn ngô chí huy long đầu côn chính là trang trí lúc này đây ra phòng, theo quảng trí lập dáng cấp mà kết thúc công việc. Lần này phong ba qua về sau, thái nguyên kỳ triệt để hành quân lặng lẽ, không còn tiếng gió. Thái nguyên kỳ không thể nghi ngờ là hành động lần này trong tổn thất lớn nhất cái gì, thực lực của mình giảm bớt đi nhiều không nói, tham dự đời thứ ba cảnh đội thông tin xây dựng sự tình cũng không có. Lưu Kiệt huy trực tiếp cắt ra hồ hắn, không đơn giản cắt giảm bốn nên cho hành động chỗ tài chính dự toán còn chính mình một mình tìm tám cái độc lập nhận tàu thương lượng để làm tổng cộng tiêu phí hơn 5 tỷ Thái Nguyên Kỳ là an toàn phương diện chuyên gia nếu để cho hắn làm hắn tuyệt đối có thể khiến cho định mấy thứ này thả cho Thái Nguyên Kỳ chính mình để làm không biết muốn lợi nhuận bao nhiêu quả thực kiếm được nương tay à chỉ bất quá không có nếu như Thái Nguyên Kỳ yếm quyền thất bại sinh ý đồng dạng cũng là thất bại không có cho hắn cơ hội Tân Hoa Liên thắng hiệp hội sự tình gì bị bọn hắn như vậy sinh động tại nô chỉ huy chỉ điểm xuống rất nhanh thì có quy mô bọn hắn còn một mình thiết lập một cái sinh ý quỹ ngân sách đi ra cho những cái này hiệp hội lao tinh tế cung cấp thấp hơn giá thị trường lợi ích tài chính ủng hộ chê thương thương hội cũng cùng nhau gia nhập tiến đến giúp đỡ tài trợ quỹ ngân sách bọn hắn thư xác nhận bất quá ngắn ngủn hơn một tháng thời gian hiệp hội quy mô không phải bàn cãi đương nhiên hiệp hội đăng ký hơn là ở bên trong đấy cũng không phải tại hồng công khách sạn gờ răng hỉ ớt lâu 16, to lớn tiệc rượu đại sảnh lần lượt từng cái một cái bàn đều ngồi đấy mọi người tề tụ ở chỗ này cử hành lần thứ nhất hiệp hội thành lập nghi thức với tư cách hiệp hội hội trưởng, Nô Chí Huy cầm lấy mì rồi phồn, đứng ở trên đài trầm rãi mà nói gây nên lên tiếng tử, không tốt náo nhiệt. Có tiền chính là lớn, những lời này nói một chút cũng không sai. Tiền đã có thân phận địa vị tự nhiên mà vậy thì có, rất nhiều người đều dựa vào ngươi ở ăn. Nô Chí Huy cùng dì mì như vậy Tân hòa Liên Thắng hiệp hội sự tình, vẫn thật là buôn bán lời không ít lót bên trong áo hay chăn cùng mánh mũi, phía dưới tiểu nhị đều vô cùng vui vẻ. Hoa Liên Thắng ngư đầu tiêu, quan tử xâm một đám khu người lãnh đạo, không thể nghi ngờ là được lợi lớn nhất. Hiện tại xã đoàn vứt vàng trên địa bàn căn bản không cần dưỡng nhiều người như vậy, vốn bọn hắn còn đang suy nghĩ thủ hạ chính là Tiểu Nhị muốn như thế nào thu xếp hiệp hội vừa ra làm cá nhân lực lượng tài nguyên môi giới những cái kia cần tổng cộng lao tinh tế có thể hỗ trợ tiêu hóa phía dưới Tiểu đệ cũng không phải là người người thậm chí nghĩ làm cổ hoa tử có thành tạo một nghề có ổn định công tác đương nhiên tốt hơn bởi như vậy không thể nghi ngờ chính là người tốt ta thật lớn nhà tốt tình cảnh tự nhiên mà vậy người dẫn đầu ngô chí huy dịp mị liền chiếm được tốt danh tiếng đã liền chúng ta tuyên định khu đội cảnh sát đội trưởng Lâm Hoài Nhạc hiện tại cũng cùng theo thu lợi rất nhiều hắn nhìn chuẩn cơ hội, cùng theo nô chí huy bước chân, đầu tư nhiều cái buổi chiếu phim tối trâu ăn trời, chính mình làm lao tinh tế chính mình kiếm tiền. phương diện này, xa đoàn đồng dạng cũng cho hắn ưu đãi chính sách, giúp hắn nói mà cấp tay tài trợ. lâm hoài Nhạc cái này điển hình, vẫn thật là làm ra rất tốt điển hình tấm gương hiệu quả. hắn tình huống hiện tại, không thể nghi ngờ chính là nô chí huy tại thay đổi cái phương thức đối ngoại nói, kẻ thuận ta sườn địch ta thì chết. lâm hoài Nhạc chính mình đồng dạng có chút khóc nước nở, nếu như thời gian đảo lưu, một lần nữa cho lâm hoài nhạt lui trở về mấy năm trước, hắn nhất định là sẽ không trở ra cùng đại dê tranh giành làm việc người còn tranh giành cái gì làm việc người a ôm chặt nô chí huy cái này đầu đuổi cả nhà phú quý chế biến tiệc nô sinh nô sinh một người trung niên bưng chén rượu cùng nhau đi lên chủ động đưa lên danh thiếp ta là trương lão tam phương bắc ở bên trong mà làm hậu cần vận chuyển sinh ý trương lão tam là người phương bắc thân cao đi tới khoa trương một thất chín rộng mở âu phục xuống có thể chứng kiến cơ bắp đem áo sơ mi trang trọng đỡ hơi hơi căng thẳng hắn hơi gấp eo nhiệt tình làm lấy tự giới thiệu trương lão tam cùng dì mỉ ở bên trong hơn là hợp tác đồng bộ hắn cấp dưới một cái hậu cần vận hợp tác phương hướng nói chuyện tiếng nói trần ổn trung ký mười phần ngôn hành cử chỉ trong lộ ra một lượng hào sàng cảm giác là loại này diệp mỹ chờ hắn nói xong đứng ở ngô chí huy bên người giải thích đứng lên lão tam đâu cùng ta hợp tác có một đoạn thời gian rất đáng tin cậy không có vấn đề hắn đâu không phải nhìn xem chúng ta hiệp hội quỹ ngân sách đâu nghĩ đến có thể hay không trở thành cái thứ nhất được lợi người từ chúng ta nơi đây mượn một khoản đúng vậy trương lão tam gật gật đầu cười nói ta chuẩn bị đi phương bắt đầu tư một cái đem cái này hậu cần quy mô mở rộng một phen không có vấn đề a ngươi cảm thấy phù hợp là được. Nô Chí Huy gật gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì, đã có tư cách đứng ở trước mặt mình mà nói lời nói, vậy khẳng định là dìm bị bên này rất quen thuộc lạ. A, vậy thì tốt rồi a. Trương Láo Tam rõ ràng sững sở, toàn bộ người chưa có trở về qua bị đến. Hán còn tưởng rằng hiệp hội cái này cái gọi là quỹ ngân sách bất quá là một cái manh lưới. Nô Chí Huy là bỏ bốn đầu to, ba lượng câu nói đáp ứng. Hán bưng chén rượu lên đến, cùng Nô Chí Huy đụng một cái, không nứt lời cảm tạ. Nô sinh, cái này chén ta mời ngươi. Nói xong, tràn đầy hơn phân nửa chén rượu đế sẽ phải uống một hơi cạn sạch. Ai, ngươi xem rồi đến là được. Lô Chí Huy vẫy tay, bên cạnh ta không có gì bàn rượu văn hóa, quát không uống rượu không có cái gọi là, chủ yếu là mọi người có thể kiếm tiền, hiệp hội có thể phát dương quang đại. Bất quá, nói trở lại, Lô Chí Huy nhớ tới một chuyện, ánh mắt nhìn hướng Trương lão tam, đúng rồi, lão tam, ngươi nói ngươi là phương Bắc. Vâng. Trương lão tam gật gật đầu. Ngươi muốn ở bên kia phát triển chính mình hậu cần một chuyện. Vậy hẳn là là nhận thức không ít người rồi. Lô Chí Huy sờ soạn một điếu thuốc lá cho hắn, Trương lão tam thuận thế ngồi xuống, "Vừa bạn, ta đâu, cũng muốn tại phương Bắc phát triển." Trương lão tam gật gật đầu, nhìn xem Lô Chí Huy, Huy ca muốn làm cái gì, ta khẳng định hỗ trợ giới thiệu. Thuận nước dòng thuyền sự tình, hắn đương nhiên vô cùng nguyện ý được a, nếu như như vậy vậy thật tốt quá. Lô Chí Huy nở đủ cười, ta đâu, chuẩn bị ở bên kia làm làm rau quả gieo trồng, bên kia thổ địa phì nhiêu, đủ loại rau cải trắng, thật tốt a. Loại rau cải trắng? Trương lão tam trong lúc nhất thời chưa có trở về qua bị đến. Di Vũ cũng là nhìn xem Lô Chí Huy, trong lòng lại lại, Lô Chí Huy như thế nào đúng trồng chọt như vậy ưa thích không rời a, hẳn chính là dựa vào trợ nô ký làm nghiệp, đến bây giờ trong tay quy mô càng là không biết làm lớn ra bao nhiêu. Ở bên trong mà vùng duyên hải bên kia, nô Chí Huy đồng dạng cũng là đầu tư không ít, cùng những cái kia rau quả gieo trồng thương lượng làm cùng một chỗ. Đương nhiên chỉ là rau quả sinh ý, nhưng mà lợi nhuận thật đúng là không nhỏ, vật này là mỗi ngày phải tiêu hao phẩm, liên tục không ngừng. Lý Sinh. nô Chí Huy nhìn về phía dì Mỹ, lão tam người này như thế nào a? Tại công cộng nơi, bọn hắn cũng đã sớm không phải xã đoàn nhân viên, đương nhiên không thể gọi danh sách, phải gọi tên. Rất không đệ. Di Mỹ khẳng định nói, lão ca không có vấn đề, chúng ta rất quen thuộc lạc, đáng tin sinh ý đồng bọn vậy được, nô chí huy gật gật đầu, lúc này mới nhìn về phía trương lão tam, lão tam à, có nghĩ là muốn đem ngươi cái này hậu cần công ty làm tiếp lớn một chút, làm thành vượt qua xí nghiệp nhà nước nghiệp, a, trương lão tam không thể tin nhìn xem nô chí huy, thật là có ngày như vậy trên hết cơ duyên sự tình, ngươi nói, ta đây tại phương bắt đầu tư loại rau quả, cái khác không làm, chuyên môn liền làm cái này rêu trồng rau cải trắng xinh ý, nô chí huy chậm rãi mà nói, ngón tay hướng phía phương xa chỉ một cái, cái này rau cải trắng rêu trồng tốt rồi về sau, liền từ ngươi đến vận chuyển, vận đến nam triều tiên đi phía nam lao đám đồng tử, cô dễ ản, thế nhưng là sau cùng yêu tha thiết ăn cái này cái này đồ chua, làm đồ chua rau cải trắng thế nhưng là ác không thể thiếu. Nô chí huy ngón tay tại trên mặt bàn gật một cái, ngươi chịu trách nhiệm bận, trên phương diện làm ăn sự tình, ta tự mình tới giải quyết, không biết có hứng thú hay không hợp tác ca. Có, có hứng thú, rất có hứng thú huy ca. Trương Lão Tam toàn bộ người thanh âm đều kích động đứng lên, nhìn xem Nô Chí Huy, thật lớn ca, nếu quả thật có cơ hội hợp tác, ta khẳng định nguyện ý à? Cái này nếu là có thể cùng Nô Chí Huy cùng một tuyến trở thành hải vận cung ứng một phần tử, mình cũng coi như là súng bắn chim nội tháo. hắn không hoài nghi chút nào Ngô Chí Vi bản lĩnh làm suy nghĩ, chỉ cần cái cửa này đường có thể mở ra, vậy còn thật sự là liên tục không ngừng lợi ích ra nam triều tiền những cây gậy này yêu tha thiết đồ chua, chính bọn hắn vừa không có bao nhiêu địa phương chế tác đồ chua nguyên vật liệu đương nhiên chỉ có thể dựa vào nhập khẩu. cái này nhập khẩu lớn nguồn gốc đấy, không ai qua được gần đây nguyên tắc. bọn hắn khẳng định không có khả năng từ bất triều tiên nơi đây tiến. chung quanh một vòng gần nhất khoảng cách xuống, càng không khả năng từ động dạng tài nguyên khan hiếm quyển vợ nhỏ thì đến lựa chọn tốt nhất tự nhiên mà vậy chính là hoàng hải ngăn cách gần nhất đông phương đại quốc vậy định ra đến cái phương hướng này đô chí huy vậy vây tay giải quyết dứt khoát ta sẽ an bài nhân thủ hướng phương diện này đi làm ngươi đến lúc đó cung cấp phối hợp một cái đợi hết thề lạc định định ra đến xác định hạng mục chính ngươi bên này nhìn xem theo vào đi Tốt, đại tạ huy ca trương lão tam cười khoe miệng vắt ra lộ ra một cái trắng muốt hàm răng đến kế tiếp một đoạn thời gian cũng không có những thứ khác xảy ra chuyện gì hết thề đều tại đi vào quỹ đạo thời gian dần dần bung bẩn xuống tân hòa liên thắng hiệp hội quy mô vẫn còn tiếp tục mở rộng Hoa Liên Thắng hội viên nhân số cũng ở đây tiếp tục hạ thấp ở bên trong, nhưng mà điểm này cũng không ảnh hưởng Hoa Liên Thắng bước vàng vận hành. Thời gian nhanh chóng, Nháy mắt 3 tháng sau, Hoa Liên Thắng mới xử lý sự tình người tổng tuyển cử thời gian cũng rốt cuộc đi bảo nhà hàng Đức Mễ. Hoa Liên Thắng một đám thúc phụ thế hệ thể tụ nên ít thiếu đi nên đến đều đã đến, dọc theo cái bản một đường ngồi xuống, hai bên theo thứ tự gặt ra. Cái này tuyển cử quá trình trên cơ bản sẽ không có quá lớn sự việc xen giữa, giải quyết dứt khoát. Người được đề cử đều chỉ có dì Mị một người, không có đối thủ cạnh tranh. Hoa Liên Thắng hiện tại cao thấp một mạch, Nguyên Láo Đoàn thúc phụ thế hệ toàn bộ phiếu vé thông qua, Di Mị không hề lo lắng được tuyển làm việc người. Chúc mừng Jimmy! Mị, Di chúc mừng ngươi ngồi trên làm việc người vị trí. Lấy xuyến bạo cầm đầu một đám thúc phụ thế hệ nho nhau, nhau hướng Di Mị chúc mừng. Di Mị cũng là việc đáng làm thì phải làm, nhìn xem một đám thúc phụ thế hệ, mọi người chống tay ta, cái khác không dám nói. Hoa Liên Thắng về sau chỉ biết càng ngày càng tốt. Mọi người đã bắt đầu một phen buôn bán lẫn nhau rồi, toàn bộ quá trình cũng là tương đối vui sướng. Trước kia. Một cái xã đoàn mới làm việc người trợ bị, cái kia tư thế như vậy rất lớn, phong sinh thủy khởi. Tốn tiền nhiều như vậy là mới làm việc người trợ bị lễ mừng, một là khai hỏa xã đoàn chiêu bài, thứ hai cũng là vì hướng ra phía ngoài giới biểu hiện ra cơ bắp. Trình độ nhất định trên, làm ra xã đoàn thị uy ý tứ, mục đích chỉ là vì về sau tốt hơn hơn ăn. Bây giờ hòa Liên thắng, trên cơ bản đã ở vào vững vàng trạng thái, mọi người cũng không dựa vào kiếm tranh lợi lân ăn. Hòa Liên thắng không thiếu tiền, nhưng mà mới người nói chuyện công việc hết thảy giản lược, cũng không làm cái gì nghi thức. Một đám tộc phụ thế hệ thừa nhận bỏ phiếu tuyển gia đến xuống lần nữa trước mặt khu người lãnh đạo nói với phía dưới tiểu đệ nhưng mà đúng hòa liên thăng có biểu tượng ý nghĩa long đầu côn vật này hay là muốn giữ lại dù sao cũng là một cái xã đoàn đại biểu biểu tượng đã mời thời phong thủy xem trọng cuộc sống đã đi xuống thứ hai xuyến bạo lôi kéo dìm mị nói chuyện thứ hai đại dê bên kia sẽ đem long đầu côn giao cho ngươi về sau long đầu côn liền giao cho ngươi bảo quản long đầu côn là xã đoàn biểu tượng nhất định phải bảo vệ tốt còn muốn yêu quý con mẹ nó lại nói tiếp cái này ta đang nghĩ nói trước kia sáu niên đại thời điểm Có lần làm việc người thật là một cái bị vùi dập giữa chợ a, một chút vệ sinh cũng không đảm, côn đều bị trùng đụng, giao cho đặng ngập tay, đằng sau mời cái tay nghề tốt sư phụ già lúc này mới chữa trị. Dĩ Mỹ cười gật gật đầu, vô cùng ít xuất hiện phụ bồi mấy người bọn hắn thuốc phụ thế hệ nói chuyện tiếm. to Cảm Victoria. Nô Chí Huy cùng Đại dê làm du thuyền trên, diện phần mình ngậm lấy điếu thuốc lười biếng rửa vào châu ngồi, tư thái buông lỏng. Rốt cuộc có thể buông lỏng. Đại dê cắn xì gà, cao giọng phá lên cười, Dĩ Mỹ tiếp nhận làm việc người, ta đại Dên rốt cuộc có thể về hưu. Làm làm việc người nhất là hòa liên thắng xử lý sự tình người kỳ thật cũng không có nhẹ nhàng như vậy chỉ bất quá dựa vào nô chí huy đại dê liền tiết kiệm đến rất nhiều sự tình nhưng như trước không thể khinh thường đợi lát nữa thứ hai giao trở lại cho dì mị ta coi như là chính thức về hưu đại dê lầm bầm một tiếng cái này lớp lao da hỏa cũng thật là cần phải nói muốn đem long đầu côn giao tiếp một cái nghi thức không thể thiếu đang khi nói chuyện đại dê đem ôm trong lòng long đầu côn đem ra mở ra phía ngoài bãi đung lộ ra bên trong hiện lên màu nâu đỏ long đầu côn một tay vậy mà thôi không đến mức đi Đại dê thò tay đem long đầu côn đưa cho Ngô Chí Huy, cũng không nhiều liếc mắt nhìn, muốn ta nói, long đầu côn hiện tại thuần túy chính là một cái trang trí. Có Huy ca ngươi đang ở đây, hiện tại chính là ném trở lại một cây gậy tại trên mặt bàn, ngươi nói nó là long đầu côn, hay kia là long đầu côn, có phải hay không, á Huy ca? Đại dê bây giờ đối với long đầu côn cách nhìn có bộ dáng như vậy, có hay không long đầu côn, long đầu côn là dạng gì đã không trọng yếu, nhưng là chính là vật này, trước kia dẫn tới mọi người tranh lên trước tranh đoạn, nó không chỉ có tượng trưng cho xã đoàn quyền uy, còn có quyền lực. Ha ha ha Ngô Chí Huy nhìn xem tâm tình thật tốt đại dê. Ngươi lắc đầu, lão ra hỏa chú trọng nghi thức, như vậy tùy bọn hắn đi đi. Hắn hiếp hiếp mắt góc, đem long đầu côn cầm ở trong tay, dơ lên, thú hổ, ta nghĩ, bọn hắn cái tên người nối nghiệp chưa chắc sẽ cứ như vậy hết hy vọng. Trong mắt bọn hắn, long đầu côn hẳn là trọng yếu phi thường độ vật, nếu như chưa từ bỏ ý định mà nói, bọn hắn nhất định sẽ đánh long đầu côn chủ ý. Dưới ánh mặt trời, long đầu côn côn thân màu đỏ tựa hồ tươi đẹp vài phân. Long đầu côn, nô Chí Huy nắm trong tay, hay dùng nó đến câu cá đi, ai dám ngoi đầu lên, liền chụp chết hắn. Điện thoại đánh cho Thạch Tắt Hành, Lô Chí Huy đi thẳng vào vấn đề. Hoa Liên thắng mới làm việc người gì mi? Thứ hai, Long Đầu côn giao tiếp, Thạch tổng, người bên kia cần phải nhìn góc, đừng không quân. Yên tâm. Thạch Tắc thành cười nhạt một tiếng, liền nội đến đâu, ai dám với ngươi đối nghịch, cái kia chính là cùng ta Thạch Tắc thành đối nghịch. Tấu chương xong, chương 610, ngay tại chỗ đánh gục buổi sáng kinh hỉ chương 610, ngay tại chỗ đánh gục buổi sáng kinh hỉ kết thúc công việc. Lô Chí Huy bắt tay sách điện thoại đặt ở mặt bàn trên, đứng dậy đứng lên, duỗi lưng một cái, lại dề, từ nhiệm về sau, muốn làm gì? Không biết, nghĩ ngươi trước, nhún lòng một chút. Đại Dê cùng theo Nô Chí Huy đứng ở trước Lan Can, trước nghỉ ngơi thật tốt tầm vài ngày, sau đó lại chờ đợi Vĩ Ca chỉ huy. Được a? Nô Chí Huy nhìn xem Đại Dê, có hứng thú hay không đi nội địa phát triển? Ta đi nội địa phương Bắc đầu tư trồng trọt, thị tràng khai thác liền giao cho người Tay, như thế nào? Được, đương nhiên đi. Đại Dê cười hoạt động cái cổ, ta còn trẻ tuổi nha, cần phải có thiệt nhiều thiệt nhiều sự tình chờ ta đi làm. Đại Dê hiện tại cảm giác toàn bộ người trước tất cả nhẹ nhõm, cũng chẳng ngập nhiệt tình. Hiện tại lại xa nhớ năm đó, năm đó Đại Dê bất quá là một người đến trung niên kẻ vô tích sự gốc hắn lúc này mới tiến xa đoàn muốn dựa vào kiếm truyền lệnh đến cải biến vận mệnh của mình sau đó đụng phải ngô chí huy. thân phận địa vị túi tiền dần dần thưa lên đến thời điểm đại dê cho là mình đạt đến đỉnh phong ai từng muốn căn bản là còn chưa tới hạn mức cao nhất tại khắp nơi là bạc giấy hưng công mỗi người phát triển kỳ thật đã sớm đã định trước kiếm truyền lệnh cái cửa này đường nhưng là có thể trình độ nhất định trên cải thiện chính mình trong thời gian ngắn đạt thành tài phú tích lũy mục tiêu nhưng cái này nhất định là một cái một đường đi đến màu đen đường đại dê mình cũng chưa từng nghĩ qua chính mình lại vẫn có thể đi ra thay đổi một cái con đường mới thời điểm này đại dê tự nhiên cũng có mới phân đấu mục tiêu, cái mục tiêu này tự nhiên là Ngô Chí Huy cho hắn. tại đại dê trong mắt, trước mắt cái này nhỏ chính mình mười mấy tuổi Ngô Chí Huy, chính là của hắn nhân sinh người dẫn đường. điều này cũng làm cho có chút cảm khái. ngươi cả đời này kỳ ngộ rất nhiều, bắt được là có thể cải biến. nhưng nếu như không có một cái người dẫn đường, kỳ ngộ đã đến ngươi cũng không giống nhau có thể đem cầm ở đến. Huy ca. đại dê bưng lên trong tay rượu đỏ chén đến, cái này chén, ta mời ngươi. ha ha ha uống chén buông chén. mặt trời chiều ngã về tây. Kim hồng sắc hào quang bao trùm tại trên tân hai người, Âu phục và Táo bị trước mặt mà đến gió thổi được bay phất phới. Cảnh vụ chố cáo. Hoa Liên thắng mới một lần người nói chuyện tuyển cử đã kết thúc, toàn bộ hành trình gió êm sóng lặng, cũng không có ngọn gió nào thổi cỏ động. Thái Nguyên Kỳ đứng ở cửa sổ sắt đất trước, túi người nhìn xem dưới chân ngựa xe như nước. Nghe xong trợ lý báo cáo, hắn vẩy vây tay, ý bảo trợ lý xuống dưới. Hoa Liên thắng loại này đại xã đoàn, mỗi lần người nói chuyện tuyển cử đều có một cái án tỉ trì ạt nhìn chằm chằm vào. Loại này báo cáo coi như là thông thường báo cáo, cũng không tính cái gì bên trong cơ mật. Vì tiện nghe ngóng một cái là có thể đem báo cáo nắm bắt tới tay. Hoa Liên thắng làm bề người, thấy mới người sao? Thái Nguyên Kỳ nắm bắt xì gà, đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Được có một hồi lâu, Thái Nguyên Kỳ quay người tới đây, đem xì gà bóp tắt tại trong cái gạt tàn thuốc, chầm chậm điệp điệp nghiền bài xuống. Hắn cầm lấy tư nhân điện thoại, rất nhanh nhấn ấn phím gậy đi ra ngoài. Đông hoàng Tử đã tìm được, cùng hắn tiếp xúc, lại an bài đầu con rắn thuyền đón hắn xuống được làm việc. Để cho bọn họ đều bắt mắt một chút. Đơn giản phân phó xuống dưới về sau, Thái Nguyên Kỳ cúp điện thoại, mang trên mặt vài phần lạnh ý liên tiếp thất bại liên tiếp khiến ngạc tạo thành chính mình tổn thất. Những cái này toàn bộ đều là Ngô Chí Huy bọn hắn làm ra, như thế nào cái này đàn đều muốn tính khi bọn hắn trên đầu. Đông Hoàng Tử không phải chạy đến nội địa đi. Tây Đao này là thời điểm nên hào hào lợi dụng một chút. Lợi dụng tốt, tuyệt đối có thể đạt thành ra ngoài ý định hiệu quả. Cúp điện thoại, Thái Nguyên Kỳ cân nhắc một chút, lại lần nữa lấy điện thoại ra. Cái này thông điện thoại là đánh cho Hà Quốc chính cái này người đối nghiệp. Đồng dạng liên tục mấy lần thất bại, cùng Ngô Chí Huy đoàn đội va chạm mấy lần về sau, đội ngũ hầu như toàn bộ game mộ vợ Hà Quốc chính cái này tổ. nếu như muốn chơi, vậy muốn chơi lớn một chút, đem sắp bị khống chế hòa liên thắng một lần nữa làm cái long trời lở đất. chỉ bất quá, Thái nguyên kỳ kế hoạch là tốt, nhưng mà tiến triển cũng không thuận lợi. xấu hổ Thái sơ Hà quốc chính nhận đến điện thoại về sau, không chút khách khí cự tuyệt hắn. đội ngũ của chúng ta tổn thất rất nghiêm trọng ngài là biết do đấy. đến bây giờ mới thôi, chúng ta xây dựng lại công tác còn chỉ có tiến triển đến một nửa. mới thu vào đến những người này, năng lực rất kém cỏi, năng lực làm việc không mạnh. dù sao Hà quốc chính nói gần nói xa ý tứ chính là cự tuyệt để cho chúng ta đi ra làm việc, không làm. Thái Nguyên Kỳ nắm chặt điện thoại nặng nề thở dốc một tiếng, hắn tự nhiên là biết rõ chuyện gì xảy ra. Bấm béo điện thoại về sau, Thái Nguyên Kỳ điện thoại trực tiếp đánh cho Lý Văn Bân. Chỉ bất quá, tại này kiện sự tình trên chính là Lý Văn Bân bày mưu đặt kế, hắn đã sớm sớm theo chân bọn họ chào hỏi, Hà Quốc chính bọn họ là lính của mình, có hắn chỉ lệnh, cho dù là Thái Nguyên Kỳ, như trước chỉ huy bất động bọn hắn, đừng làm. Lý Văn Bân tuyệt không cho Thái Nguyên Kỳ mặt mũi, khuyên can nói, nô trí huy hiện tại đã như mặt trời ban trưa. Thủ hạ ta một cái cao cấp cảnh ti đều bị chơi tiếp tục, lại để cho bọn họ đi, thì có ý nghĩa gì chứ?" Ngươi Thái Nguyên Kỳ nghe Lý Văn Vân nói gần nói xa kiên quyết, tức giận trực tiếp bấm véo điện thoại. Bị vùi dập giữa chợ. Thái Nguyên Kỳ thấp giọng chửi bới một tiếng, cơ hội tốt như vậy một chút cũng không dám bỏ. Cho dù Thái Nguyên Kỳ không vui, nhưng mà hắn cũng không có biện pháp nào. Ai bảo Hà Quốc chính bọn họ là Lý Văn Vân binh đâu, chính mình chỉ huy bất động. Bọn hắn không muốn quên đi, kế hoạch như thường lệ tiến hành. Bọn hắn không xuất ra người, chính mình giống nhau làm việc. Thái Nguyên Kỳ đã sớm chờ thời điểm này, ở bên trong mà cũng đã sớm giúp đỡ Đông Hoàng Tử tìm xong rồi đoàn đội. Cái này niên đại nội địa, manh nhân rất nhiều, còn có rất nhiều cái kia đặc thù thời kỳ lưu lại bạo lực phò tử. Những người này làm việc năng lực mạnh mẽ, muốn tiền còn thấp, chỉ tốn 80 vạn liền đối phó một chi tám người đoàn đội, có thể nói là tính giá so với 10 phần. Chủ nhật buổi tối khởi hành, dạng sáng ngồi con rắn thuyền nhập cư trái phép tới đây, buổi sáng ăn bữa sáng thiêm thiếp một hồi. Buổi trưa có thể làm việc, cướp đi long đầu cồn, thuận tiện quét mấy toa biên đạn, bắn hỏa liên thắng người long trời lở đất. Ngay sau đó, người của mình lại ra tay. Thái nguyên kỳ chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Quảng Châu, cũ kỹ sưởng nhỏ trong phòng. Một đội nhân mã ở chỗ này tập kết. Đông Hoàng Tử ngồi ở chủ tọa. Đông Hoàng Tử trong khoảng thời gian này vẫn khất thân trốn ở chỗ này. Trước kia ở bên trong mà giúp đỡ quyền thúc chạy nghiệp vụ thời điểm người quen biết còn là rất đáng tin. Hồng Công cái chỗ kia, ta quen thuộc nhất, nhắm mắt lại cũng có thể tùy tiện đi đường. Đông Hoàng Tử nhìn xem túi đầu lây hoay đại hát sao một nhóm 8 người đội ngũ, Ta không có yêu cầu khác, chính là nghe ta chỉ huy, đem sự tình làm đến lớn nhất. Tùy tiện rồi, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Bọn hắn thuận miệng hồi đáp chỉ cần đem đáp ứng tiền của chúng ta cho đúng hạn có thể Hộp đạn nhét vào đây, đẩy mạnh đại hắc sao bên trong sau đó đừng tại bên hông nghỉ ngơi một chút đi đông hoàng tử mắt nhìn trên cổ tay kim lao động còn có một cái trung xuất phát ba giờ trên con gián thuyền đông hoàng tử trong khoảng thời gian này nằm gai nếm mật biệt quất trốn ở chỗ này trong nội tâm ổ một lượng không cam lòng lần này mang những người này qua như thế nào cũng phải lớn hơn làm một cuộc hòa liên thắng xử lý sự tình người chính mình tranh giành không đến bọn hắn cũng không muốn nghỉ khi qua lúc này tại nhà xưởng bên ngoài một đội an mặc đồng phục công an đã lặng yên vây quanh ở bên ngoài, đều tiến vào. một người trung niên nhìn xem bên trong mơ hồ lộ ra ngọn đèn nhà xưởng ký túc xá, tổng cộng là 8 người, cộng thêm một cái Đông hoàng tử, 9 cái. mỗi người trong tay đều có thương, rất nguy hiểm. cái này trung niên không phải người khác, đúng là Đông hoàng tử ở bên trong mà hồ bằng cầu hiu. hắn cho Đông hoàng tử cung cấp chỗ ở nhà, người này sớm đã bị công an đối phó. lúc trước Đông hoàng tử chạy đến nội địa đến bất quá ba trời, đã bị tìm được. công an một mực không có động thủ, cho nên mới kéo dài đến bây giờ. đi xuống đi. đội trưởng vẫy vẫy tay. Trung niên có chút không yên lòng mà nói, vậy chuyện của ta tình chuyện này coi như ngươi một cái công lao. Đội trưởng lại lần nữa nói ra, Trung niên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn quét mắt đứng phía sau mấy cái cầm trong tay tám muốt gạch công an, bước chân nhanh chóng chạy. Thiên công. Đội trưởng quét mắt trên cổ tay thượng hải bài cơ giới biểu, kim dây chính tí tách chuyển động, phát ra cơ giới biểu gạt thù bên trong nghiến răng âm thanh. Người bên trong thành viên đã sớm sớm sơ tán, không có nhân viên không quan hệ ảnh hưởng đến hành động của bọn hắn. Hắn lời ít mà ý nhiều truyền đạt chỉ lệnh, có thể bắt lấy bắt, không thể chào. Ngay tại chỗ đánh gục. Ngay tại chỗ đánh gục cái này chỉ lệnh tồn tại là tham khảo thâm quyến bên kia tỉnh công an thính cục trưởng thạch tắc thành chỉ đạo ý kiến. đừng nhìn thạch tắc thành người này, kỳ thật hắn rất không hợp ý đông hoàng tử. tại hương công, hắn bất quá là một cái nho nhỏ chịu trách nhiệm mặt trận thống nhất công tác đại quỷ báo. tân ký quạt giấy trắng, nhưng ở nội địa, ai chứng kiến ăn mặc hành chính cả khất chính mình, không được cung kính đánh một tiếng mời đến a đông hoàng tử cái này bị vùi dập giữa chợ nát tử, một chút nhãn lực sức lực đều không có, sự tình gì cũng dám trộn lẫn hồ. nếu như hắn dám nhiễu loạn đại cục nhiễu loạn công tác của mình, vậy cũng không cần nhân từ nương tay. thời gian vừa đến khởi sướng đột kích bắt bên trong cái này phiếu vé người không phải loại lương thiện đột phát tình huống bọn hắn cũng sẽ không thúc thủ chịu chói chỉ bất quá bọn hắn sâu sắc đánh giá thấp hành động lần này công an bắt bắt quyết tâm của bọn hắn cùng hỏa lực Dầm dầm dầm đắt đắt đắt đắt đắt, đắt kịch liệt tiếng súng vang lên cái này niên đại công an không ít người đều là có kinh nghiệm thực chiến lui ra đến nho nhỏ một tổ không đến 10 người phạm tội đội đối với bọn hắn mà nói cũng không phải cái gì rất khó xử lý sự tình đông hoàng tử thấy tình thế không ổn trong lúc hỗn loạn nếu muốn chạy trốn nhưng mà dày đặc hỏa lực áp bọn hắn căn bản không chỗ có thể trốn ba phút về sau. Nơi đây một lần nữa quy về bình tĩnh, công an xông vào tràn ngập khói thuốc súng cùng máu tươi vị nhà xưởng, bắt đầu kết thúc công việc. Đông hoàng Tử thân thể run rẩy té trên mặt đất, nhìn trước mắt bóng trổng xông tới công an, ánh mắt càng ngày càng mơ hồ. Trên ngực, được có 6 7 vết đạn chính ra bên ngoài tỏa ra máu tươi, chảy xuôi tại mặt sàn xi măng trên. Hai chân cũng ở đây không bị khống chế thỉnh thoảng run rẩy hai cái, sau đó bị vùi dập giữa chợ. Nghiệm rõ chính bản thân. Đội trưởng cầm trong tay tấm hình tại trước mặt phẩy phẩy rõ. Ảnh chụp cách không cùng trên mặt đất Đông Hoàn Tử so với một cái bốn là nhìn nhìn anh chủ, lại nhìn xem trên mặt đất Đông Hoàn Tử hoàn toàn ăn cướp, kết thúc công việc. Buổi tối 3 điểm, chịu trách nhiệm tiếp ứng con rắn thuyền cũng không có đợi đến lúc Đông Hoàn Tử bọn hắn cái này và người. Ngược lại là đợi đến lúc tại sâu trên sông vận chuyển rau quả đội ngũ. Buổi tối hôm nay, khẩu phật tâm xà Lưu Ngọc Hổ tự mình dẫn đội chủ trì chịu trách nhiệm buổi tối hôm nay vận chuyển công tác. Buổi tối hôm nay, bọn hắn chuyển vận cũng không phải là rau quả. Trên thuyền, đang mặc áo khoác da Lưu Ngọc Hổ ngậm lấy điếu thuốc đứng ở đầu thuyền. Hắn nhìn trong tầm mắt xuất hiện con rắn đội tàu đội, thấp giọng lầm bầm một câu: cái gì nhân vật à? dám ở địa bàn của chúng ta tiếp người, chờ đợi con rắn thuyền nhìn xem trên mặt sông xuất hiện vận thâu thuyền đội cũng không có để ý nhiều, bọn hắn biết rõ, hiện tại cái này điều đến, sớm đã bị Lưu Ngọc Hộ. bọn hắn khống chế vẫn ăn làm rau quả sinh ý bởi tối cái này chút điểm chạy hàng rất bình thường, chỉ bất quá, rất nhanh sẽ không bình thường. đội thuyền khoảng cách gần hơn về sau, trên thuyền làm ngụy trang rau quả bị đẩy ra, lộ ra đằng sau cầm thương đội ngũ, cỏ, xà lao lớn thấp giọng chửi tới một tiếng, rút ra đại hắc sao đến liền xả kích, tiếng súng rất ngắn ngủi chỉ chốc lát sau một lần nữa quy về bình tĩnh chỉ còn lại có trên mặt sông nổi lơ lửng vài cỗ thi thể con rắn thuyền bác lái đỏ mặt hướng nước sông quay lưng trời tại trong sông bơi vô cùng thoải mái thằng nhóc bù nhào. lưu ngọc hổ lầm bầm một tiếng xuất ra áo khoác ra bên trong tay cầm điện thoại đến trực tiếp đánh cho ngô chí huy huy ca đối phó ân làm không sai ngô chí huy đầy đủ thừa nhận lưu ngọc hổ lao động thành quả tiếp tục làm việc đi đằng sau ta sẽ xử lý được rồi lưu ngọc hổ nhếch răng cười cười hôm khác ta mời ngươi ăn cơm hổ ca cho mặt cầu còn không được ha ha ha Ngô Chí Huy cúp điện thoại, giật giật thân thể, lông dài, khẩu Phật tâm xà bọn hắn bên hướng kia cũng đã kết thúc công việc, gọi điện thoại cho tòa soạn báo, nói cho bọn hắn biết bản thảo có thể biết. Mặt khác, lại truyền tin nước cảnh đợi cảnh tì, nói cho hắn biết cũng có thể đem báo cáo viết. Tuất Huy ca, lông dài gật cờ đầu, lại hỏi, viết xong liền phát sao? Đợi một chút đi. Ngô Chí Huy lầm bầm một tiếng, đêm hôm khuya khuyết hai nghe tin tức a, đều tại ngủ. Buổi sáng đi, buổi sáng bảy giờ đánh tiếp, vừa vậy cũng có thể cho chúng ta đồ an trưởng quan một cái siêu cấp lớn kinh hỉ. Đã hiểu. Lông dài ngầm hiểu. Buổi sáng 7 giờ, hôm nay thứ hai, Thái Nguyên kỳ buổi sáng, rửa mặt hoàn tất, chuẩn bị ăn điểm tâm đi làm. Hắn ngồi ở trước bàn ăn, dùng cái muỗng múc truyền từ cháo. Bên cạnh chính phát hình tin tức, đây là hắn thói quen. Buổi sáng ăn cái gì thời điểm phải nghe theo tin tức, không nghe tin tức ăn sẽ không thoải mái. Tôm sủi cảo đã đến. Người hầu bưng mới mẹ xuất hiện tôm sủi cảo đi lên, thuần túy thủ công mình làm. So với bên ngoài nhà hàng đổi điểm tâm, càng trọng yếu chính là tôm bóc vỏ là mới lạ. Người hầu buổi sáng đi chợ bán thức ăn mua về mới lạ tôm bẩn lộn, không biết so với nhà hàng tủ lạnh thuần túy tôm bóc vỏ tốt bao nhiêu. Thái Nguyên Kỳ yêu tha thiết cái này một cái, tôm sủi cảo bên trong đều là đặc biệt thả hai cái tôm bắp bò. Chiếc Bú mang theo tôm sủi cảo, tôm sủi cảo ra óng ánh sáng long lanh có thể chứng kiến bên trong mang theo từng điểm vàng tôm bắp bò. Nhét vào trong miệng, một cái xuống dưới, theo nhấm nuốt tươi sống vị tại trong miệng lan tràn ra. Buổi sáng phần thứ nhất cảm giác thỏa mãn đã tới rồi. Hắn hôm nay có lẽ có rất nhiều phần cảm giác thỏa mãn, ngoại trừ mỹ thực, chính là hòa liên thắng bên này. Thái Nguyên Kỳ tâm tình không tệ tiếp tục gan điểm tâm, đồng nhiên trong T thứ nhất tin tức để cả người hắn biểu tình nghiêm trọng. Mới nhất tin tức, Tây nước cảnh cảnh tự bên này. Tại đêm qua dạng sáng, cùng nội địa công an một đạo liên thủ hành động đả kích cùng một chỗ phạm tội nhập cư trái phép vụ án. Hiện trường đánh cùm mấy người, chặn được bột mì một bao. Từ thông báo đến xem, lần này đánh cùm phạm tội đội nhân viên bên trong còn có một danh hồng công xã đoàn làm cốt. Mấy tháng trước đấu súng hai danh nhân viên cảnh sát đào thoát kiểm tra vụ án đúng là người này nên làm. Đáng lưu ý chính là lần này hồng công cảnh đội cùng nội địa công an lần thứ tư liên hợp đả kích tội phạm hành động. Tương lai có hay không liên thủ hành động thêm nữa, đáng giá chờ mong. Thái nguyên kỳ nghe trong tin tức thông báo cầm trong tay cái mõ trực tiếp rơi xuống tại trên mặt bàn, rơi trên mặt đất bịch gãy. Phòng bếp người hầu nghe tiếng thăm dò, nhìn xem Thái Nguyên Kỳ biểu lộ, rồi lập tức rụt trở về. A. Thái Nguyên Kỳ thấp giọng nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay quét qua, trên bàn bàn ăn rơi xuống một nơi, tươi sống vị mười phần thuyền tử cháo vung một nơi bừa bộn. Đấu chương xong, chương 611, buổi sáng nấu cơm cũng không phải cho ngươi làm lão đại chương 611, buổi sáng nấu cơm cũng không phải cho ngươi làm lão đại hô soát. Hô soát Thái Nguyên Kỳ trầm trọng tiếng thở dốc trong phòng vang vọng. Tay phải hắn chống đỡ mặt bàn toàn bộ nửa người trên đều theo thở dốc mà lên dưới phập phồng, tùy theo mà đến, là kịch liệt ho khan, sắc mặt cũng ở đây ho khan trong rất nhanh đỏ lên nóng lên. Nếu như vẹn vẹn chỉ là Đông hoàng Tử bọn hắn bên này xuất sư bất lợi, cũng không có quan hệ. Dù sao chỉ là quân cờ mà thôi. Nhưng mà buổi sáng những cái này tin tức, cái kia chính là đối với hắn dán mặt mở lớn. Giống như chuyên môn nói đúng là cho hắn Thái Nguyên Kỳ nghe, cái này không khác chính là một loại trận chuỗi thị uy. Bịt bùi xem, trà đặng. Người hầu đội vàng từ trong phòng bếp bưng chén nước đi ra đưa cho Thái Nguyên Kỳ, cũng không dám lên tiếng nói chuyện, chỉ là cúi đầu đứng ở bên cạnh. Nàng gái Thái Nguyên Kỳ trong nhà phục vụ cũng đã vượt qua 6 năm, đúng cái này cố chủ tính khí sớm đã có chỗ hiểu rõ. Hắn theo Thái Nguyên Kỳ lâu như vậy, chưa từng thấy qua Thái Nguyên Kỳ cùng hôm nay tức giận như vậy, thất hố. Đây chính là đường đường Hồng công hoàng gia trong đội cảnh sát trợ lý trưởng phòng A, người hầu trong ánh mắt hiện ra mê mang. Nàng có chút không hiểu, có tiền có thế có địa vị cố chủ, sự tình gì sẽ để cho hắn như thế phẫn nộ? Cái này là kẻ có tiền phiền não à Thái Nguyên Kỳ bưng nước uống một húp nhỏ, lúc này mới chậm rãi vài phân. A sa. Thái Nguyên Kỳ châm một điếu thuốc xì gà, thần sâu muốn lấy, ngươi có phải hay không rất nặng nhàn. Ta tại sao phải tức giận như vậy." Người hầu lắc đầu, sau đó lại gật gật đầu. "Có chuyện, nếu như ngươi một mực ở chú ý, tại chuẩn bị bảy mưu nghi kế, Thái Nguyên Kỳ cau mày, "nhưng mà nếu như phát hiện, nó cũng không có đạt tới mục tiêu của ngươi, ngươi sẽ như thế nào?" "Nhật vua, ta sẽ không." Người hầu lắc đầu, nhìn xem Thái Nguyên Kỳ, "ta sẽ tiếp tục một mực làm, làm được hài lòng mới thôi. Hãy cùng Thái Sinh chỉ huy ta làm một chuyện giống nhau, nói thí dụ như hôm nay cái này đồ ăn không đúng ngài khẩu vị, ta sẽ tốn tâm tư nghiên cứu, thẳng đến xuất ra để Thái Sinh hài lòng thành phẩm đi ra." đã làm phiền ngươi, thu thập một chút đi." Thái Nguyên Kỳ đứng dậy, cầm lấy xỉ gà đi tới sân thượng trước, mặt không biểu tình nhìn xem bên ngoài, cũng không biết đứng bao lâu. Trên tay xỉ gà đã đốt tới một nửa, người hầu nhắc nhở hắn, "Thái Sinh, nên đi ra ngoài muốn làm công." "Ừ." Thái Nguyên Kỳ cầm qua người hầu đưa tới áo khoác, đi ra ngoài đi ra phía ngoài. Lúc này, tư nhân lái xe đã lái xe tại cửa ra vào chờ Thái Nguyên Kỳ, giúp hắn mở cửa xe tiến đưa hắn ngồi vào đi sau đó phát động xe. Xe hòa nhập vào chủ đường tiến vào dòng xe cộ. Thái Nguyên Kỳ mắt nhìn phía trước đứng thẳng cổ nút đường, lên tiếng nói phía trước kẹo phải đi. A, lái xe quét mắt cột mút đường, đội vàng sớm biến hóa làn xe, đập vào phương hướng đèn tới gần bên phải tắt nói. Cột mút đường trên, bên phải là hướng Tân Giới bên kia đi. Lái xe không biết Thái Nguyên kỳ tại sao phải muốn đi Tân Giới làm gì, nhưng mà cũng không dám hỏi. Một cái hợp cách lái xe, với miễn không cần nói nhiều một chữ. Lão bản nói cái gì, mình làm cái gì là được, nửa chữ cũng không thể nói. Đây là bọn hắn làm lái xe rất ngộ. Nước cạn định, đỉnh núi trong biệt thự, Nô Chi huy ngủ cái tự nhiên tỉnh. Giấc ngủ thời gian cái này nhanh, nhất định phải cam đoan đầy đủ suốt tốt. Nô Chí huy đặc biệt bổ sung một cái đêm qua ngủ trễ rất ngủ thời gian. Chờ hắn khi tỉnh lại, cảng sinh, nhạc huệ trinh đã sớm đi ra cửa. Ánh mặt trời bơi bạn, vung vãi tại trên thân thể, tại hiện tại hơi lạnh thời tiết, toàn thân ấm áp. Hôm nay hòa liên thắng đại sự, a bị từ bên ngoài bưng vào đến một ly nước ấm đưa cho nô Chí huy. Tại sao không có nghe được ngươi sắp xếp hành trình? Hòa liên thắng sự tình, đại dê chính bọn hắn đi a, ta sẽ không đi. Nô Chí huy tiếp nhận nước, nước ấm bơi bạn, tân tấn một hơi uống hơn vẫn nữa. Hơn nữa, chuyện này ta cảm thấy được sẽ không nhẹ nhàng như vậy, ta có mặt khác việc cần hoàn thành. Hắn đem chén nước đưa cho A mỹ, "Buổi chiều đi, buổi chiều ta rồi đi." Ân. A mỹ tiếp nhận Ngô Chí Huy đưa tới chén nước đặt ở trên tủ đầu giường, khuất thân hỗ trợ sửa sang lại giường chiếu. "Vậy được, một hồi ta làm cho ngươi tốt cơm, trong nhà ăn xong, buổi chiều rồi đi đi." A mỹ ăn mặc chuyển lệch ở nhà màu xám thấm đẹp lợi nô lông dê vô lô lĩnh liền quần áo bay dài. Làn váy mại cho đến mắt cá chân vị trí, chiều dài là đủ. Đẹp lợi nô no lông dê cảm nhận mềm mại sờ lên cảm nhận rất tốt. Loại này ra công công nghệ mang đến thành phẩm, đều là vô cùng sơ sài, một chút cũng không dày. Vì vậy nàng xoay người phốc đệm chăn thời điểm, toàn bộ bờ mông theo sau vểnh lên động tác vểnh lên. mượt mà sung mãn đấy đà mông đối diện Ngô Chí Huy. theo nàng run ga giường động tác kéo thân thể, tại Ngô Chí Huy trước mặt chắp tay ai chắp tay, khoảng nha hoảng. sáng sớm chim chóc tinh khí thần đặc biệt trường. Ngô Chí Huy nhìn xem như vậy tình cảnh, hào hứng nổi lên, ý chí chiến đấu sụp sôi đã đi đi lên. Đừng. Ngô Chí Huy bàn tay chùm lên a Mỹ đấy đà mông trên, bàn tay hợp hợp, buổi xế chiều còn sớm. Dương không nóng nảy phấp, trước nấu cơm, làm xong cơm lại nấu cơm ăn cơm nhà. Tay hắn chỉ ôm lấy a mị cái cằm, nhẹ nhàng chọn lấy đứng lên. A bị khuôn mặt bảo dưỡng chặt chẽ không dưới, tóc dài dùng kẹp tóc vòng tại đằng sau. Thái Dương hai bên hai sợi thật nhỏ mái tóc rủ xuống. Cái này tạo hình trang điểm đổi hiện lộ rõ ràng cái kia thành thục thiếu phụ ý vị. Nàng nháy mắt con ngươi nhìn xem nô Chí Huy, sau đó chủ động cùng nhau đi lên. Nguyên bản vừa mới muốn trải tốt giường chiếu, thoáng cái lại lần nữa trở nên lộn xộn mà bắt đầu. Tân rồi dưới thiết lập 9 cái khu hội nghị, 9 cái khu hội nghị phía dưới dưới thiết lập 27 gương sự tình ủy ban. Căn cứ những cái này ủy ban đăng ký, bên này thôn xóm có hơn 600 cái. Theo thành thị kiến thiết nhanh hơn, những cái này thôn xóm suy yếu cũng càng nhanh. Tân giới cũng chỉ là một cái không rõ ràng lời nói. nếu quả thật có thể coi là nó thế nhưng là Hồng Công ba đại khu hành chính một trong. cái gì tuyên định, dời đảo những cái này đều muốn nói quy về Tân giới. Thái Nguyên Kỳ hôm nay muốn đi tìm, chính là đã đẩy đi đến Tân giới ở nông thôn địa phương Quảng Chí Lập. Quảng Chí Lập thích ứng năng lực rất mạnh. tới nơi này về sau, bất quá ngắn ngủn một vòng thời gian, hắn liền dung nhập đi vào. Quảng Chí Lập phận bổ lại. đương nhiên tuy rằng còn là một cái ti, nhưng mà đồng ý cao cấp cảnh ti đã sớm sớm chào hỏi thơn nữa quảng trí lập cái này cá nhân lý lịch liếc có thể nhìn ra hắn trước kia cùng với lan luộn tân giới bên này lúc đầu cư dân đại bộ phận đều là khách gia người thương sự tình trong phái mặt bọn hắn thuộc về kiên định xây dựng chế độ phái bất kể là trước kia lão địa chủ còn là tân giới thôn dân bọn hắn từ đầu đến cuối đều là phản đối đám người anh vì vậy người nơi này thân hướng bên nào tự nhiên không cần nhiều lời cơ sở là như vậy vậy chớ đừng nói chi là những cái này từ cơ sở xuất thân nhân viên cảnh sát vì vậy mặc dù quảng trí lập đỡ đòn cảnh ti danh hiệu nhưng mà cũng không có quá lớn lửa nguy hiểm thuống chi hắn còn là một trao quyền cho cấp dưới, phóng về nông thôn, hạ phóng tù nhân. Trên cơ bản, Quảng Trí lập ở chỗ này ở vào trên gia lệnh không được tình uống. Vì vậy ngắn ngủn một vòng, nghiêm chỉnh mà nói ở chỗ này chờ đợi một ngày về sau, Quảng Trí lập liền phật buộc lại. Hắn cũng không có cái gọi là mỗi ngày thẻ đốt tan tầm, Đến giờ kết thúc công việc, sàn tá nạ xe con đứng ở cảnh tự bên ngoài. Quảng Trí lập mang theo bữa sáng từ trên xe bước xuống, lắc lư du đi về phòng làm việc. Tân giới đợi rất tốt, buổi sáng cũng có thể ngủ nhiều nửa giờ lại xuất môn mua bữa sáng đang làm việc phòng ăn nhìn xem báo chí quát uống cà phê trên cơ bản buổi sáng đã trôi qua rồi nhân viên cảnh sát chứng kiến Quảng Trí lập tiến đến cũng không có ai cùng hắn dặn dò Quảng Trí lập cũng không quan tâm đang làm việc cửa phòng thời điểm vừa hay nhìn thấy có nhân viên cảnh sát từ bên trong đi ra Thái Sơ đã đến nhân viên cảnh sát bút bỏ một câu trực tiếp đã đi cái gọi là cái gì chứng kiến trưởng quan muốn gờ gờ dê em mở bần an ở chỗ này phải không tồn tại Quảng Trí lập nhảy lên lông mày cầm lấy bữa sáng đi vào. Thái Sơ sớm Quảng Chí lập cũng không ngẩng đầu lên nhàn nhạt cùng Thái Nguyên Kỳ đánh cho gái âm thanh mời đến Hắn không coi ai ra gì tại trên ghế salon ngồi xuống, ống hút cắm đi vào toát miệng cà phê, chén cà phê đổi tại trên mặt bàn. Bên trong cà phê dịch thể từ miệng bình trong nộn nhạo mà ra rơi tại trên mặt bàn. Quảng trí Lập lắc lắc trên tay nhiễm cà phê, lại mở ra bao lấy quả dứa dầu bắt đầu ăn. Một miệng lớn xuống dưới, quả dứa dầu bề ngoài xốp xốp giòn bên ngoài mảnh rơi xuống tại trên đùi. Quảng trí Lập dùng sức nhai nuốt lấy quả dứa dầu, chuyên tâm ăn điểm tâm. Thái nguyên kỳ ngồi tại vị trí trước, nhìn xem chuyên tâm ăn cái gì Quảng trí lẩm, chỉ là nhàn nhạt hút miệng xì gà. Hắn cũng ngược lại không nóng nảy nói lời nói. An bị đang làm việc trên mặt ghế nhìn xem Quảng Trí lập ăn cái gì. Được có một hồi lâu, Quảng Trí lập cuối cùng là đã ăn xong, toát miệng cà phê đánh cho trọn vẹn nấc, rút ra khăn tay đến lau cái bàn. Ăn được. Thái Nguyên Kỳ cười ha ha nhìn xem Quảng Trí lập, xem ra tại Tân giới bên này đợi cũng thật thoải mái, đi làm nhẹ nhõm tự tại. Coi như cũng được. Quảng Trí lập hơi đứng dậy đem rác dời ném vào thùng rác, sau đó ngồi xuống nết lên chân bắt chéo, nối khói, So với trước kia đến giảm rất nhiều sự tình, rất thoải mái. Hộp quẹt ngọn lửa nhảy lên, sắc màu ở ngọn lửa in nhùm tại Quảng Chí lập trên mặt, vừa nhanh tốc độ dập tắt ta vì cảnh đồng phục của đội vụ nhiều năm như vậy khó được có như vậy tốt cương vị cho ta hắn thở dài ra một điếu thuốc sương mù đến ta được hảo hảo hưởng thụ một cái không nói những thứ này thái nguyên kỳ lắc đầu nói lên chuyện của mình đến hôm nay tới tìm ngươi có một sự tình khả năng cần ngươi tới làm một chút hòa liên thắng sự tình vậy cũng không cần tìm ta quảng trí lập cầm điếu thuốc tay hướng chung quanh xếp đặt bảy ta cảm thấy được ta vô cùng ưa thích bây giờ thời gian thoải mái nhàn nhã không có so với ta thoải mái hơn cái đi rất thoải mái hắn một cái từ chối có chuyện gì cũng không cần tìm ta ta không muốn làm ha ha. Thái nguyên kỳ khép cười một tiếng, ánh mắt nhìn xem Quảng trí Lập, Thật, đương nhiên là thật. Quảng trí lập thở hắt ra, cứ nói nói, ta cũng sớm đã đã thấy ra, không cần phải lại dính bảo. Cái này có đôi khi a, chức vị bao nhiêu mới kêu lớn a. Ta hiện tại rất tốt, ta cũng đã đã thấy ra. Quảng trí lập lô mũi phún ra ngoài khói mủ, đem mình bao phủ tại trong sương khói. Có ý tứ, lúc này mới đến tân giới mấy ngày, thì có nhân sinh mới cản lộ. Thái nguyên kỳ khụy tay xanh tại trên mặt bàn, thân thể hơi hơi nghiêng về phía trước, chí đứng a, ta là trợ lý trưởng phòng. Qua nhiều năm như vậy xem người bổn sự vẫn phải có đây là một cái so sánh có tiến công ý vị tứ chi ngôn ngữ ngươi nói ngươi xem mở ngươi nói ngươi tốt hợp ý bây giờ loại cuộc sống này cùng thời gian thái nguyên Kỳ không đội không chậm nói đi xuống nói ngươi thấy được ta ở bên trong tâm tình cũng rất không đúng cà phê đặt lên bàn có thể đem bên trong cà phê chấn đi ra đủ để thấy ngươi đối với ta có bao nhiêu bản ký không nghĩ qua là đem cà phê vung đi ra mà thôi quảng trí lập không có cái gọi là lắc đầu ta làm sao dám đúng thái sơ có bản ký còn có thái nguyên kỷ cũng không quản hắn người lắc đầu Hắn mút lấy gì gà phối hợp nói đi xuống, ta không nói sự tình gì, ngươi liền hỏi ta có phải hay không hòa liên thắng sự tình. Thủ hạ chính là nhân viên cảnh sát đem tin tức này nói cho ta biết mà thôi, chuyện lớn như vậy, A Thái nguyên kỳ một bộ thì ra là thế biểu lộ, không tệ lắm, mới đến một vòng cũng đã tại tân giới nơi này có tâm phúc dưới tay. Ánh mắt của hắn như bước giống như nhìn xem quảng trí lập, theo ta thấy, là ngươi trên đường tới trên còn rất sẽ lợi dụng thời gian, tin tức một cái không rơi a, đều không cần nói cho ngươi lời nói, từ ngươi mỗi tiếng nói cử động ở bên trong, ta đã sớm khám phá tâm lý của ngươi trạng thái ta cái này trợ lý trưởng phòng cũng không phải là bằng không liền bay đi lên. Người cái dạng gì cái gì tính cách cái gì trình độ, nếu như ta đều nắm chắc không được, ta lại thế nào cho ngươi giúp ta làm việc? ngươi cảm thấy thế nào? Thái nguyên kỳ rốt cuộc là vị trí này người, những cái này cơ bản chức nghiệp rèn luyện hàng ngày đương nhiên là có. Quảng trí lập nặng nề từ trong lỗ mũi phun ra hai đạo khói mù, không nói gì. Thái nguyên kỳ nói không sai. Quảng trí lập căn bản cũng không có bông, lại càng không giống như hắn nói rất vừa ý nơi đây. tại cái này ở nông thôn địa phương, cái gì cũng không phải, phía dưới cái này người nối nghiệp mình cũng căn bản chỉ huy bất động. Cái này người nối nghiệp đều là sức cứng, phản sức tử, không ổn chính mình. Hơn nữa, hiện tại hắn xuống chức vị cảnh ti, ở đâu có chức kia cao cấp cảnh ti thư thái như vậy a, Quảng Trí Lập trong nội tâm cực kỳ không cam lòng, chứng kiến Thái Nguyên Kỳ về sau, đối với hắn phát tiết mà thôi. Chính mình giúp hắn làm việc, nhưng mà hắn rồi lại không bảo vệ được chính mình. Quảng Trí Lập vô cùng bất mãn. Đi thẳng vào vấn đề nói đi, chúng ta cũng không phải là ngày đầu tiên nhận thức. Thái Nguyên Kỳ nhìn xem túi đầu nhíu mày hút thuốc lá Quảng Trí Lập, nguyên bản đâu ta là muốn tìm Đông Hoàn Tự để hoàn thành cái này đan sự tình. Nhưng mà tin tức ngươi cũng thấy đấy bọn hắn cái này người nối nghiệp hiện tại vô cùng giàu hoạn. Thông báo đi ra tin tức chính là bọn họ tại hướng ta khoe khoang, trong mắt của ta chính là đối với ta trần trụi nhục nhã. Ta sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Hoa liên thắng sự tình vẫn chưa hết. Hôm nay thứ hai, chúng ta đi làm bọn hắn cũng đi làm. Hôm nay là bọn hắn cùng thắng liên tiếp người nói chuyện long đầu côn giao tiếp thời gian. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta đi đối phó chuyện này, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn bắt được long đầu côn. Thái nguyên kỳ rất nhanh nói ra nhu cầu của mình, sau đó cùng nhận lời chỗ tốt. Chỉ cần chuyện này có thể giúp ta hòa mỹ, ta cam đoan. Ngươi nhiều lắm là lại tại nơi đây chờ nửa tháng thời gian. Chỉ cần hai tuần lễ, ngươi là có thể một lần nữa khôi phục ngươi cao cấp cảnh ti chức vị, ta nói. Đang khi nói chuyện, hắn lấy ra một phần văn bản tài liệu đến, đây là về ngươi chức vị văn bản tài liệu báo cáo. Báo cáo của ta đã viết xong, việc đợi bên kia trợ lý trưởng phòng cũng đã đã nói. Ta đối phó, không có vấn đề, tuy rằng lúc trước nói rất đúng điều cương vị biến thành xuống chức, nhưng mà cái này xuống chức hay cùng điều cương vị tính chất giống nhau, ta bảo vệ ngươi một lần nữa đi lên, rất nhanh. Như thế nào? Thái Nguyên Kỳ nói xong, từ âu phục trong túi lão rút ra tùy thân mang theo phái khắc bút máy đến, bút máy viết lưu loát, trực tiếp ở phía dưới ký vào tên của mình. Quảng Chí lập biểu lộ nắm lấy bất định, ánh mắt phiêu hốt nhìn xem Thái Nguyên Kỳ, hắn cũng không có lập tức nói chuyện, hắn tại trong nội tâm tính toán, suy nghĩ Thái Nguyên Kỳ lời nói này chứa kim số lượng đến cùng có bao nhiêu. Những năm này ta tại trong đội cảnh sát quan hệ quan hệ không tệ. Thái Nguyên Kỳ nói theo, ngoại trừ quỷ lão bên kia, tự chúng ta bên này như trước có không ít người. Hắn tựa hồ là nhìn ra Quảng Chí lập đang do dự cái gì, chỉ là để một cái cao cấp cảnh ty quan phục nguyên chức mà thôi. Cũng không phải cho ngươi đi làm lão đại, điểm ấy sự tình ngươi còn muốn hỏi nghi ta năng lực. Chương 612, giúp ta đối phó cái vòng lớn người nào cản trở ai chết chương 612, giúp ta đối phó cái vòng lớn người nào cản trở ai chết Thái Nguyên Kỳ hút miệng xì gà, tư thái thản nhiên ngồi ở chỗ ngồi trên. Từ trước mắt trạng thái đến xem, Quảng Trí lập cái này điểm là có thể đối phó. Minh ở trận này đàm phán ở bên trong, hoàn toàn chiếm cứ thượng phòng. Quả nhiên. Quảng Trí lập nhíu mày ngồi ở chỗ kia, nắm bắt thuốc lá rất nhanh hút hai cái. Đầu mẩu thuốc lá bốc tắt tại trong cái gạt tàn thuốc, Nghiêm Nhiên đã làm ra quyết định. Quảng Chí Lập đương nhiên không muốn buông thà cho cơ hội này. Hắn quá nhớ quan phục nguyên chức, chính mình chức nghiệp kiếp sống còn đang tại bay lên thời kỳ, hoàn toàn có cơ hội. Mình bây giờ tao nộ, toàn bộ đều là ngô chí huy cái kia lớp bị bụi dập giữa chợ như vậy. Thậm chí cả chính mình tự mình đi tìm hắn xin tha, ngô chí huy đều căn bản không cho mình mặt mũi. Quảng Chí Lập làm sao có thể nớp nẹn dưới khẩu khí này đâu? Một cái cao cấp cảnh ti để một cái con lừa lùn làm thành như vậy, nói ra đều mất mặt xấu hổ a. Đây là thủ tục. Thái Nguyên Kỳ đứng dậy đi đến Quảng Chí Lập bên người ngồi xuống, hành động cũng rất đơn giản. Thái Nguyên Kỳ trên đường liền an bài người, đem buổi tối hôm nay hành động thủ tục cho Tiến Đưa đã tới. Buổi tối hôm nay, người dẫn đội đi lôi Siêu trong nhà, đưa hắn ngăn ở trong nhà. Điều lấy hắn tại nhà phi pháp giấu độc tên tuổi đối với hắn nhà tiến hành điều tra, đem long đầu côn tìm ra. Sau đó, sẽ đem Lôi Siêu mang về cảnh tự, chuyện này coi như là xong, còn dư lại chúng ta sẽ xử lý. Hoa Liên thắng làm việc người nghi thức giao tiếp, không có long đầu côn cũng rất tốt cười. Ta ngược lại là muốn nhìn mới làm việc người lý ra nguyên lấy cái gì đi ra để phía dưới cái này lớp tiểu đệ tin phục. Đây là lệnh kiểm soát, đây là lệnh bắt. Thái Nguyên Kỳ vô vô quảng trí lập bà bay, chuyện này làm như thế nào? liền ngươi xem biểu hiện. Ta vẫn luôn cảm thấy ngươi là vô cùng hợp cách còn có năng lực cao cấp cảnh ti, tổng cảnh sở đều là hoàn toàn không thành vấn đề, chỉ là vấn đề thời gian. Đối với một cái đã từng liền vì chính mình phục vụ cao cấp cảnh ti, hiện tại muốn thuyết phục hắn cũng không khó. Tốt rồi, Thái Nguyên Kỳ đứng dậy đi ra phía ngoài, ta còn có công vụ muốn làm, đi trước. Buổi tối người làm việc, còn là từ ngươi tới chọn. Dùng chính ngươi thật tín, chính ngươi người ngươi sử dụng đến khẳng định thủ tay, đúng hay không? Đợi một cái. Quảng trí lập cầm lấy trên bàn lệnh kiểm soát cùng lệnh bắt, ta nghi xác nhận một cái. Nhiều lắm là nửa tháng, bảo vệ ngươi đi lên." Thái Nguyên Kỳ âm điệu mạnh mẽ, âm vang hữu lực, làm không được, ta Thái Nguyên Kỳ cái này trợ lý trưởng phòng không làm." Hồ Quảng trí lập thở dài một hơi, một lần nữa lấy ra một điếu thuốc lá đến đốt. Toàn bộ người biểu lộ biến hóa bất định, rất nhanh mút vào thuốc lá. Hắn không có lựa chọn khác. Thái Nguyên Kỳ hôm nay đến tìm chính mình, đã cấp ra rất lớn thành ý quản trí lập quả quyết sẽ không cự tuyệt, có thể hay không một lần nữa đứng đứng góc chân, liền xem buổi tối hôm nay hắn cầm lấy điếu thuốc đứng ở bên cửa sổ trên nhìn xem phía ngoài núi rừng đánh ra đi điện thoại rất nhanh điện thoại truyền được kiến minh thu nạp nhân thủ buổi tối hôm nay cùng ta làm việc z yes, quảng sơ lưu kiến minh lanh lẹ gật đầu đáp ứng đáp lại ngữ khí cũng cùng trước kia giống nhau không có thay đổi gì hắn bấm béo điện thoại ánh mắt nhìn hướng về phía ngồi ở đối diện nhỏ thẳng luồn hàn sâm sâm ca quảng trí lập còn chưa chết tâm nói buổi tối làm việc hắn cầm lấy cà phê uống một cái kết hợp hôm nay cái này đặc thù thời gian ta xem tiêu gạo tám phần lại là cùng hòa liên thăng có quan hệ lưu kiến minh buông cà phê một lần nữa cầm lấy đứng ở trên bàn tay cầm điện thoại chuẩn bị gọi điện thoại. Hàn Sâm thò tay phủ ở ân vím, cười tủm tỉm nhìn xem hắn, ngươi làm gì thế? Truyền tin Ngô Chí Huy rồi, để cho bọn họ có chỗ phòng bị. Lưu Kiến Minh đương nhiên nói, ta cũng không muốn chứng kiến Quảng Chí Lập một lần nữa trở về. Quảng Chí Lập nếu như không trở lại mà nói, cái tiêu đại khái tỷ lệ chính mình thì có cơ hội đi lên. Nguyên bản biểu hiện của mình sẽ không sai, bất kể là danh tiếng còn là cột sáng cũng còn có thể. Hơn nữa lúc trước cho Ngô Chí Huy bọn hắn đưa một cái tin tức trọng yếu, không còn Quảng Chí Lập trên mình vị trí là chuyện sớm hay muộn. Ai nha, không có chuyện gì đâu. Hàn Sâm trên mặt dáng tươi cười như trước, lộ ra hắn hai quả răng hổ đến. Một chút chuyện nhỏ mà thôi. Vui ca bọn hắn khẳng định đối phó. Hoa Liên Thắng hiện tại cũng là bọn hắn tự ngươi nói được rồi, có hành động cũng uy hiếp không được bọn họ. Hắn lời nói xoay chuyển, hơn nữa chân trước gọi điện thoại cho ngươi, chân sau ngươi đem tin tức dò dỉ ra đi, không sợ bại lộ à? A, Lưu Kiến Minh biểu lộ không thay đổi, lại gật gật đầu. Tốt. Hắn quét mắt cười tùng tìm Hàn Sâm về sau, sau đó đem tay cầm điện thoại buông, có ý tứ. Sông ca hôm nay biểu hiện giống như cùng thường ngày có chút không giống nhau Á Sâm ca, tìm ta làm gì?" Lưu Kiến Minh nói sang chuyện khác, tuy rằng nơi này là địa bàn của ngươi, nhưng mà cũng khó phòng ngừa bọn nhất. "Về sau có chuyện gì, chúng ta còn là điện thoại liên lạc." Đương nhiên, ta chắc chắn sẽ không uy hiếp được ngươi thân phận. Hàn Sâm cười ha hả gật đầu, cùng theo ném ra ngoài chủ đề, "Có đơn sự tình ta nghĩ cho ngươi giúp một việc." Lưu Kiến Minh cầm lấy điện thoại trong tay bớt bớt, chờ đợi Hàn Sâm bên dưới. "Là loại này?" Hàn Sâm tìm đến hắn là có mục đích là, đã sớm chuẩn bị cho tốt muốn nói gì, là điện ảnh và truyền hình bóng sự tình có một từ trong mà đến vòng lớn, tại điện ảnh và truyền hình trong vòng nội danh, đánh ra danh tiếng của hắn đến. hắn nói chuyện liên tục, nhìn xem Lưu Kiến Minh, cái này người a, một khi có tiếng liền dễ dàng nhận thức không rõ mình là ai. hắn hiện tại tìm cái từ Hà Lan đến chỗ giữa Thái Tiểu Đinh, ý đồ thoát khỏi điện ảnh và truyền hình công ty. Lưu Kiến Minh nghe đến đó, trên cơ bản nghe được ý gì, đơn giản chính là điện ảnh và truyền hình trong vòng điểm này sự tình. chuyện này, ta cũng giúp không được đội băng a. Lưu Kiến Minh cầm lấy điện thoại trong tay chuyển động, tuy rằng ta là cảnh thi, nhưng người ta là đứng đắn nghệ nhân, ta có thể cầm hắn như thế nào? Hắn lời nói xoay chuyện, lại nhủ mày đi phía trước dò xét, dò xét. Hơn nữa, nếu như ta đã không cũng có giải sai lời nói. Hoa liên thắng gì mì, nô chí huy thủ hạ chính là hai cái mã tử đen rồi cùng hoa tử hai người, không phải cũng có phương diện này suy nghĩ. Ài, tất cả mọi người không phải một cái ngành sản xuất. Hàn Sâm trực tiếp quát tay chặn lại đã cắt đứt hắn mà nói, bọn hắn cùng điện ảnh và truyền hình công ty có thể so sánh không được, đập phim cấp 3 gió trắng mảnh, đi phải. Không phải chứ. Lưu Kiến Minh lại lần nữa cười cười, đồng dạng cũng là đã cắt đứt hắn, Huy Diệu không phải cũng có đầu tư điện ảnh. Nô Chí Huy cô bạn gái nhỏ cản sinh, nhạc nghệ trinh mới mảnh đều là xong. Phương diện này sự tình, ngươi đi tìm Nô Chí Huy, rõ ràng so với tìm ta hữu dụng nhiều a. Sâm ca. Nói gần nói xa, Lưu Kiến Minh đều là không muốn lẫn vào Hàn Sâm chuyện này. Bởi vì tại cảnh đội trà trộn lâu như vậy trực giác nói cho hắn biết, Hàn Sâm chuyện này lại nói tiếp đơn giản, nhưng mà trên thực tế xa không có đơn giản như vậy. Không muốn cùng hắn nhắc lên quan hệ. Ai, xây dựng rõ a, lời này của ngươi đã nói không đúng. Hàn Sâm không cho là đúng, mặc dù nói ta cùng Huy ca quan hệ tốt nhưng mà cũng không có thể sự tình gì đều đi tìm hắn a có một số việc ta mình có thể giải quyết sẽ phải tự mình giải quyết có phải hay không đạo lý này a Lưu Kiến Minh cười cười nhìn xem trong tay tay cầm điện thoại hắn từ Hà Lan tìm đến cái này chỗ dựa có chút điểm bối cảnh Hàn Sâm cười tiếp tục nói đi xuống ngươi cũng biết điện ảnh và truyền hình trong vòng kỳ thật cũng đều là có xã đoàn bối cảnh tìm ngươi đâu chính là hy vọng ngươi có thể âm thầm giúp đỡ ta một cái cho Thái Tiểu Ninh bọn hắn một chút áp lực chuyện còn lại đâu chúng ta bên này chính mình đối phó nho nhỏ giúp đỡ Sâm Cam một cái nhà hắn vưu vưu Lưu Kiến Minh bảo bay. Ngươi nói là không phải a? Ha ha ha. Cái này người, là ai a? Từ trong mà đến vòng lớn, lại có danh minh tinh, hiện tại có mấy cái a. Hàn Sâm lắc lắc tay, cái kia Lý Liên Thiệp chính là hắn. Ỉ vào chính mình thân thủ tốt, quay phim đánh ra đường đi, hợp đồng đến kỳ sẽ không chịu cùng công ty hợp tác rồi. A Lưu Kiến Minh như có điều suy nghĩ gật đầu, ta đây xem một chút đi. Quay đầu lại, ta nghiên cứu một cái thái tiểu ninh tư liệu. Hắn không có trực tiếp đáp ứng, nhưng mà cũng không có từ chối, nói vô cùng mơ hồ. Trước cứ như vậy đi. Lưu Kiến Minh đứng dậy, ta muốn đi chuẩn bị một chút buổi tối nghe quảng trí lập chỉ huy làm việc, đầu hắn cũng không trở về, quay đầu lại chúng ta điện thoại liên hệ, được rồi. hàn sâm ngồi tại vị trí trước, cười tủm tỉm nhìn xem ly khai lưu kiến minh, dáng tươi cười dần dần biến mất. ta xem tiểu tử ngươi cũng cùng lý liên tiệp giống nhau, đã có thân phận địa vị, sẽ không muốn lại theo chúng ta loại người này giao tiếp. tại địa bàn của ta đi ra ăn một bữa cơm gặp mặt đều muốn che giấu, có phải hay không về sau gặp ngươi còn phải sớm hẹn trước à? hắn thì thảo tự nói thì thầm đứng lên, hiện tại cho ngươi làm như vậy một đan điều nhỏ, cũng làm cho ta nói nhiều lời như vậy. Hàn Sâm đúng lưu kiến Minh lời nói mới rồi cùng với để hắn làm việc thái độ, không phải rất hài lòng. Lúc này thời điểm, tay cầm điện thoại văng lên. Hàn Sâm cầm lấy tay cầm điện thoại tiếp lên, trên mặt một lần nữa lộ ra dáng tươi cười. Ha ha ha, yên tâm đi, điểm ấy việc nhỏ, không thành vấn đề. Ân, không có chuyện gì đâu. Phương Tổng, ngươi còn không biết ta à? Vậy ngươi đáp ứng chuyện của ta, không có vấn đề. Hảo hảo hảo, vậy thật tốt quá. Hàn Sâm cầm lấy điện thoại cười ha hà Hà Nguyên. Hoa Liên Thắng, hôm nay là cũng mới làm việc người giao tiếp thời gian tuy rằng không so được trước kia, nhưng mà nên có nghi thức vẫn phải có. đốt dây vàng, bãi quan công. ngay tiếp theo, hòa liên thắng bên trong mới đâm trước người mới, nên có nghi thức cũng phải có. dựa theo lệ cũ, mặt khác xa đoàn người cũng đều đến chúc mừng. buổi chiều bao xuống quán rượu đại phú quý, vô cùng náo nhiệt cùng nhau chúc mừng. hòa liên thắng mới làm việc người gì mì, miễn nhiên chính là hôm nay nhận một chính. giày tây hắn bưng chén rượu tại trọng yếu mấy bảng chủ bàn qua lại xuyên thẳng qua. không khí của hiện trường cũng không giống nhau dạng. mọi người xem đến dì mì, không chỉ có chỉ là chứng kiến một cái làm việc người đơn giản như vậy ai cũng biết Jimmy Tiêu ngạo sinh ý làm phong sinh thủy khởi, có tiền có tài nguyên. Tự nhiên mà vậy. Mọi người xem ánh mắt của hắn cũng liền không giống nhau. Nghi thức thuận lợi chấm dứt. Còn là câu nói kia, so với trước kia đến muốn ít xuất hiện rất nhiều rất nhiều. Quá trình này, bên ngoài kỳ thật vẫn luôn phân biệt người đang bên ngoài chịu trách nhiệm nhìn chằm chằm vào, ngược lại là không có người tiến đến quấy rối. Huy ca, Đại Dê cầm lấy tay cầm điện thoại, bình thường quá trình không sai biệt lắm đã chấm dứt. Không có cảnh sát tới đây, Long đầu côn gió đã tuổi ra đi. Vậy giờ tối, ta sẽ đem Long đầu côn xuất ra đi, giao tiếp cho Jimmy. Ân. Nô Chí Huy gật gật đầu. Được, ta đã biết. Hắn buông lỏng ra trong ngực A Mỹ, đứng dậy đứng lên. Ta muốn bắt đầu làm việc. A Mỹ nhu thuận gật đầu. Tẩn tình đưa tình nhìn xem Nô Chí Huy. Nhạc ca. Nô Chí Huy ngồi vào trong xe, cầm lấy tay cầm điện thoại đánh cho Lâm Hoài Nhạc. Ngươi cùng Phi Cơ nói nhiều thanh âm, để hắn tới tìm ta. Có đan chuyện trọng yếu muốn tìm hắn đi làm. Không có vấn đề. Lâm Hoài Nhạc gật gật đầu. Không biết Nô Chí Huy tìm Phi Cơ làm gì. Cùng theo. Nô Chí Huy điện thoại lại đánh cho A bố. Buổi tối chuẩn bị một chút đi. Các ngươi trợ giúp mang lấy điểm tràng tử. Đã biết huy ca. A bố lanh lẹ nhẹ gật đầu, việc rất nhỏ á. Buổi chiều 6 giờ đồng hồ, Phi Cơ điều khiển xe chạy tới nhọn cắt ngay, ở chỗ này gặp được chính rửa vào làn can hút thuốc Nô Chí Huy. Huy ca, Phi Cơ đi tới, đứng ở bên cạnh, ngươi tìm ta. Ánh mắt của hắn hướng bốn phía nhìn nhìn, hướng Nô Chí Huy trước người rời đi hai bước. Cái này bốn phía ân, biết rõ là được rồi, đừng nhìn loạn. Nô Chí Huy đứng ở chỗ này lâu như vậy, đương nhiên cũng đã sớm phát hiện, không thể lắm. Hiện tại quan sát năng lực rất mạnh, thứ nhất là phát hiện không được bình thường. Nô Chí Huy bốn phía, sớm đã có nhiều cái ý phục thường chính theo dõi hắn đâu. Thái nguyên kỳ mục tiêu của bọn hắn vào hôm nay long đầu côn trên. Tự nhiên mà vậy, Lô Chí Huy các loại mấy cái chủ yếu nhân vật đều an bài người nhìn trầm trầm bảo. Phi Cơ, Lô Chí Huy trở lại đánh giá một cái hắn, cười nói, bây giờ thời gian cũng là tốt rồi nha, toàn thân trang phục và đạo cụ không sai. Phi Cơ nở đủ cười, lộ ra một cái mặt nha, dựa vào Huy ca lớn ăn a. Người cũng biết, Lô Chí Huy thó tay, từ trong lòng ngực đem long đầu côn lấy ra, buổi tối, Đại Dê muốn đem long đầu côn giao cho Jimmy, ngươi đem cái này cho Xuyến Bảo đưa qua cho bọn hắn đi. Hắn đem bao vải trượt xuống lộ ra bên trong long đầu côn đến, điều này rất trọng yếu, giao cho ngươi, không có vấn đề đi. Phi cơ nhìn xem long đầu côn, mỹ mắt nhảy lên, vô thức lại muốn hướng bốn phía xem. Điên rồi sao? Biết rõ bốn phía có thai mắt nhìn chằm chằm vào, nô Chí Huy còn đem long đầu côn lấy ra. Cứ như vậy quang minh chính đại lộ ra cho bọn hắn trông thấy. Ai, bảo ngươi không muốn hướng bốn phía xem, ngươi lại xem. Nô Chí Huy cười ha hả đem long đầu côn giao cho Phi cơ trong tay, một cái chung, đưa qua đi, thời gian vừa bạn. Ngươi người này, những thứ khác năng lực có lẽ chưa đủ, nhưng mà vì xã đoàn làm việc phương diện này tuyệt đối không thành vấn đề, ta tin tưởng ngươi, ân. phi cơ trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, xã đoàn xem lên ta phi cơ, ta phi cơ hảo cảm tạ. phi cơ nhất định đưa đến long đầu côn, tự tay giao cho bố chồng trong tay. hắn nhìn mắt long đầu côn sau đó lại bọc lại ước lượng tiến trong ngực, khóa kéo kéo lên theo bên mình cẩn kỹ. hắn nhìn long đầu côn ánh mắt, vô cùng thuần ý, cũng không có cái gì lửa nóng, có chỉ có trung trọng. đây là tới từ ngô chí huy, đến từ xã đoàn đối với chính mình coi trọng. long đầu côn chuyện trọng yếu như vậy giao cho tay mình, vậy nhất định phải an toàn đưa đến. Phi cơ người này, chính là như vậy thuần túy, xã đoàn bộ kia lý luận có thể nhẹ nhõm không chế hắn. Hắn là xã đoàn thể chế mưu cầu danh lợi truy cầu cùng người ủng hộ. Lô Chí Huy lấy ra thuốc lá đốt, mắt nhìn ngồi vào trong xe phi cơ, hít một phun khói mù. Theo phi cơ ly khai, nguyên bản chịu trách nhiệm theo dõi mấy cái ánh mắt, lập tức phân ra hai người đi ra ngoài. Bọn hắn lái xe, đi theo phi cơ xe đằng sau. Không biết bọn hắn buổi tối hôm nay an bài ai tới làm việc. Long Giải tiến đến Lô Chí Huy bên người, long đầu côn, bọn hắn sẽ phải rất xem trọng hắn đương nhiên không phải quan tâm long đầu côn bây giờ long đầu côn cũng không địa vị gì long đầu côn chỉ là một cái mồi nhử chỉ thế thôi truyền tin bọn hắn xem trọng phi cơ ngô chí huy thở dài một điếu thuốc sương ngủ người nào cản trở ai chết hoa liên thắng sự tình lần này nhất định toàn bộ giải quyết rõ ràng đấu chương xong, chương 613, lôi na cha a a a ba ba ba chương 613, lôi na cha a a a ba ba ba ẩn lông dài gật gật đầu hai tay giao thay nhau trước người đứng ở ngô chí huy bên người cũng không biết đại dê ca bên kia thế nào không biết cái này phần diễn hội diễn như thế nào ta nhưng thật ra vô cùng chờ mong. nô chí huy nói lần này cần đem hòa liên thắng sự tỉnh triệt để giải quyết, vậy nhất định có thể. điểm này, lông dài tất nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. tại hắn trong nội tâm, nô chí huy nghiêm nhiên đã thần hóa giống như tồn tại. hắn nói làm chuyện gì, vậy nhất định có thể làm thành. ta cũng rất chờ mong. nô chí huy vẫy vẫy tay, đợi tin tức tốt của hắn đi. hắn chết thân đi tới bên kia thùng rác bên cạnh, lấy ra một điếu thuốc lá đến kẹp ở trong tay, nhìn về phía bên cạnh đứng đấy trung niên thiếu phụ, mỹ nhân, mượn cái mũ quẹt. hồng công quản khống chế nghiêm khắc, cho dù là lộ thiên nơi cũng sẽ có cố định vị trí. Trung niên mỹ phụ lấy ra một cái thiếp vàng hộ quẹt đưa tới, trong con ngươi ánh mắt phức tạp nhìn xem túi đầu đốt thuốc nô Chí Huy, nô sinh. Trung niên mỹ phụ thở hắt ra mở miệng nói, chuyện này ta hy vọng, không phải ngươi hy vọng. Nô Chí Huy nổ một gói, ta cũng rất hy vọng, nhưng mà là ngươi lão công cố chấp không tha. Buổi tối hôm nay, ngươi nói hắn có thể hay không tái xuất hiện đâu? Ta nói không tính, đúng hay không? Thế nhưng là, Trung niên mỹ phụ yên lặng hít một bụng gói, bất kể như thế nào, ta hy vọng ngươi có thể tha hắn một lần, ta sẽ khuyên hắn. A đứng bên này ta sẽ khuyên hắn thu tay lại. nàng, quảng trí lập lão bà a tuyết lén lút bên trong nhiều lần đi tìm nô chí huy, mấu chốt không tại ta, tại hắn. nô chí huy đem hộp quẹt trả lại cho nàng, đưa đến trong tay nàng, hộp quẹt không tệ, cảm ơn. hô a tuyết không nói thêm gì nữa, chính mình mang theo nữ sĩ thuốc lá điên nặng muốn lấy. rất nhanh, nàng xem thấy ly khai nô chí huy, lên tiếng nói, nói lời giữ lời. tính. nô chí huy cũng không quay đầu lại, nàng xuất ra tay cầm điện thoại đến, trực tiếp đánh cho quảng trí lập, chỉ bất quá, điện thoại đã thông nhưng mà căn bản không có nhận. đánh tiếp, như trước không tiếp đánh tiếp, rốt cuộc tiếp, nhưng mà quảng trí lập chỉ là lệnh lùng nói, ta nói rồi, không muốn nhắc lại, bằng không ai cũng không có mặt. Sau đó trực tiếp cắt đứt. thư nhân biệt tự. Đại Dê đứng ở toàn thân trước gương, nhìn xem bên trong chính mình sửa sang lấy trên thân Âu Phủ, chờ xuất phát. Lão bà mang theo con gái đang ngồi ở trên ghế salon liếc nhìn sơ xin sách báo. Buổi tối trong xã đoàn có chút việc. Đại Dê reo lên mới phối trí lao động sĩ đồng hồ, lắc lắc cổ tay, ngươi cùng con gái ở nhà ăn cơm đi. Ân. Đại Dê lão bà chỉ là gật gật đầu, vậy ngươi chính mình chú ý an toàn. Hoa Liên thắng sự tình nàng đương nhiên đã biết, chỉ bất quá chưa bao giờ sẽ thêm hỏi. Hiện tại Đại Dê có thể bước ra đi ra toàn thân trở ra, cái kia tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Đại Dê đứng ở cửa đại sảnh, khoát tay ý bảo trong sân Bảo An không nóng nảy lái xe, Bảo An lập tức lại lui xuống. Hắn hiếp mắt ngậm lấy điếu thuốc, thỉnh thoảng nâng lên tay trái xem đồng hồ thời gian. Rất rõ ràng, hắn không nóng nảy đi ra ngoài, càng giống là ở đám người. Vị vùi dập giữa chợ a, Đại Dê phối hợp nói thầm, chẳng lẽ do không có thổi ra đi? Liên một tiếng thời gian, còn chưa tới chắn ta, khoảng cách biệt thự không đến một kilômét trên đường lớn, đoàn xe đang chạy rất nhanh, chạy. Quảng Trí lập ngồi ở đầu xe, bên người là chịu trách nhiệm cùng chính mình hành động cảnh Ti Lưu Kiệt Minh, nhanh lên, mở lại nhanh lên, Quảng Trí lập ánh mắt nhìn chằm chằm vào đồng hồ, thúc giục lái xe, nhất định phải đem đại dê ngăn ở trong nhà, đuổi tại hắn trước khi đi. Hắn vừa nhìn về phía Lưu Kiệt Minh, buổi tối hôm nay, bất kể như thế nào, cũng phải đem Hòa Liên Thắng Long đầu côn tìm ra đến, gọi thủ hạ huynh đệ bắt mắt một chút, vô luận như thế nào đều muốn tìm được. Tốt, Quảng sơ, Lưu Kiệt Minh gật gật đầu, cầm lấy đối giảng bắt đầu phân phó, cường điệu Quảng Chí lập chỉ thị cùng tinh thần đoàn xe ra tốc chạy ngay tại đại dâm một điếu thuốc nhanh rút cho tới khi nào xong thôi trong biệt thự bộ trên đường rốt cuộc xuất hiện một đèn vài đài xe con dừng ở cửa ra bảo thắng gấp về sau trên xe cảnh sát nối đuôi nhau hạ xuống tiến vào biệt thự rất nhỏ bọn này cảnh sát cách ăn mặc ưn thấy thế nào đều giống như thi công đội nếu không phải bọn hắn ngược đừng giấy chứng nhận thường phục dưới thật đúng là giống như thi công công nhân bọn hắn từng cái một cầm trong tay cái sẻn xẻn sắt dịch thể áp cắt bỏ thậm chí cả còn khiên cái cuốc là thật quái gì cảnh ty lưu kiến minh cao cấp cảnh ty quản trí lập Quảng Chí lập xuất ra chính mình cảnh ti giấy chứng nhận tại đại dê trước mặt thoáng một cái đã qua, lôi diều. Hiện tại chúng ta hoài nghi người đáng nghi làm xã hội đen, quản lý xã hội đen tổ chức hoạt động. Mặt khác, chúng ta còn nhận đến tuyến nhân, may mối, trong nhà người đáng nghi giấu tín bùi bì, hiện tại sẽ đối ngươi tiến hành bắt. Đây là lệnh bắt, đây là lệnh kiểm soát. Quảng Chí lập một kia ý thức nói. Hắn nói chuyện lời nói tốc độ rất nhanh, hắn nói chuyện một nhanh, bên người đôn đốc cũng rất đội vàng, theo hắn mà nói tượng mô tượng dạng công ty coi như được sơ sơ lộ ra được mang theo văn bản tài liệu những thứ này đều là sớm chuẩn bị cho tốt, đương nhiên cũng là thật. đã có trước đó lần thứ nhất giáo huấn quảng trí lập cũng là cẩn thận rồi, dựa theo quá trình làm việc mà thôi. hiện tại ngươi có quyền bảo trì chờ mặn. quảng trí lập hai tay chống lại, âu phục và áo bị vung lên một góc, nhưng mà lời ngươi nói mỗi một câu, đều có quyền trở thành hiện lên nhà chứng nhận cung cấp. đường tại bên hông điểm 38 mơ hồ hiện lộ, không thể nghi ngờ chính là một loại uy hiếp cùng tỷ uy. nói chuyện đã nói lời nói, khẩu súng lộ ra làm gì? đại dê tà nhãn nhìn quảng trí lập biết, ngầm khói theo nói chuyện run rẩy, khói bụi cũng không rơi, ngươi thật đúng là dám móc súng à? nghĩ kỹ móc súng về sau báo cáo viết như thế nào sao? Viết như thế nào mới đúng chính mình có lợi. Nghĩ kỹ. chưa nghĩ ra, ta sợ ngươi liền cảnh ti cũng không có phải làm a. hắn sì mũi coi thường, ngươi mới vừa nói, ngươi là ai? Quảng Chí lập tiền tố là cái gì? một lần nữa nói một lần cho ta nghe nghe. Bảo An vô cùng có nhãn lực cách nhìn, ở bên cạnh cùng theo liền bổ sung, hắn nói hắn là cao cấp cảnh ti a, lôi sinh. cao cấp cảnh ti. Đại Dê đi lên phía trước một bước, đồng dạng hai tay xin eo, đến. một lần nữa lời nói một lần cho ta nghe, ngươi cái gì trước gốc? Quảng Chí lập khẽ cán môi nhìn trầm trầm vào hùng hổ dọa người lại dê chỉ được cơm thanh lạnh lùng nói ta là tân giới phân cục quảng trí lập cảnh ty a nguyên lai like là cảnh ty a đại dê lúc này mới lộ ra thì ra là thế biểu lộ cảnh ty liền cảnh ty nha, nói cái gì cao cấp cảnh ty a hắn nhìn hướng bảo an đến nhớ cho kỹ một hồi đánh thị dân khiếu nại điện thoại đã nói hắn báo cáo láo chính mình trước cấp giả mạo cao cấp cảnh ty không vẫn để quảng trí lập một chữ một cái từ mắt từ trong cổ họng nặng đi ra thanh âm ngươi khiếu nại liền khiếu nại đi đi ta hiện tại sẽ đuổi ngươi nơi đây tiến hành điều tra cẩn thận một chút Đại dê cũng là không ngăn trở hắn. Nhà ta bên trong có rất nhiều quý trọng vật phẩm, hư hao theo giá bồi thường. Ta trước kéo cái báo giá danh sách cho ngươi. Còn có, không muốn hù đến nữ nhi của ta lão bà, bằng không ta cam đoan các ngươi không có quả ngon để ăn. Bao nhiêu tiền chúng ta đều bồi thường được rất tốt. Quảng Chí lập vung tay lên, tìm kiếm cho ta, trong trong ngoài ngoài đều cho ta tìm sạch sẽ, không muốn buông tha dấu vết nào. Lưu Kiện Minh lúc này mang theo dưới tay bắt đầu đối biệt thự đã tiến hành điều tra, không dám buông tha. Thiên cảnh sát, cái quốc nhân viên cảnh sát cũng là trong sân điều tra đứng lên có bất kỳ nào động dấu vết, bọn hắn sẽ đào một lần. Hãy cùng tầm bảo giống nhau, chỉ vì tìm được long đầu côn. trong phòng đồng dạng cũng là như thế. đầu tiên tìm kiếm chính là phòng ngủ, bởi vì bên trong có quỹ bảo hiểm, quỹ bảo hiểm dùng để đầm rồng đầu côn an toàn nhất, thích hợp nhất. mở ra nó. Lưu Kiện Minh đưa tay tại quỹ bảo hiểm trên vô vô, ta hoài nghi bên trong ẩn dấu đồ vật. Quảng Chí lập cũng đi tới nơi đây. nói nhảm, trong tủ bảo hiểm không dấu đồ vật, còn dùng quỹ bảo hiểm tới làm gì? Đại Dê Tiêu gọi lão bà đem chìa khóa lấy ra, cắm đi vào vặn bẹo chìa khóa, thuận tiện chuyển xoáy tay cầm. các ngươi đã muốn nhìn vậy cho các ngươi mở mắt mắt theo cửa tủ mở ra một cố kim quang trước mặt mà đến ánh vàng rực rỡ ba tầng quỹ bảo hiểm phía trước nhất một tầng tất cả đều là chồng lên cùng một chỗ vàng tỏi tầng thứ hai thì là các loại màu đỏ xếp ở tầng thứ ba dùng dây thun đâm một cuốn cuốn đô la hồng kông cùng mỹ kim con ngựa trị tệ ở đây nhân viên cảnh sát nhìn xem một màn này đều bị cũng không khỏi tự chủ lặng lẽ cho mắt những số tiền này bọn hắn làm cả đời cảnh sát đều lợi nhuận không được một tầng đồ vật có cần hay không giải thích cho ngươi một cái những cái này tiền mặt lai được Đại dê thò tay từ bên trong cầm một khối vàng tỏi đi ra trong tay lót lượng. Bất quá, cái này cần một phần mới bắt kiện. Hừ. Lưu Kiện Minh hừ lạnh một tiếng, ngồi sụp xuống cùng theo nhìn lại. Chúng ta là ạm thị trì ác, không phải buôn bán phạm tội khoa điều tra. Đối với ngươi tiền mặt không có hứng thú. Ở bên trong tìm tìm, sau đó quay đầu lưỡng quảng trí lập lắc đầu. Không có. Bọn hắn không có gì tiến triển, nhưng mà phía ngoài nhân viên cảnh sát đã có phát hiện. Rất nhanh. Bọn hắn tại trong hoa viên phát hiện bùn đất đào động dấu vết. Lúc này huy động sẹn sắt đào đứng lên. Quả nhiên mới đào xuống dưới một chút, liền phát hiện vùi lấp một cái trong đó cái hộp, móc ra mở ra nhìn qua, long đầu côn. Nhân viên cảnh sát mở ra bao vải, thương phấn dơ lên, long đầu côn, tìm được long đầu côn, quảng trí lập toàn bộ người đều đương phấn lên, hô hấp dồn dập vài phần trực tiếp xuống tới, trước tiên đem long đầu côn cầm ở trong tay, hắn chăm chú nắm chặt long đầu côn, ngón tay cái tại đầu rồng trên dùng sức buốt phẳng vài cái, dơ lên khoẹt miệng áp chế không nổi. giờ phút này, hắn nhìn hướng long đầu côn ánh mắt cũng đặc biệt lửa nóng, cái này chi long đầu côn đại biểu chính là hòa liên thắng quyền uy, đồng dạng cũng đại biểu cho hắn quảng trí lập tiền đồ. đây không phải long đầu côn, mà là cao cấp cảnh ti cái này trong đội cảnh sát cao cấp nhân viên cảnh vụ trước. làm cho gọn gàng bảo. quảng trí lập tiếng nói đều mang theo vài phần run rẩy, khen ngợi một câu cấp dưới. tay trái nhanh nắm chặt long đầu côn, tay phải trực tiếp quát lên bên hông. pham la đại dê hoặc là hắn người dám tới đây cùng chính mình đoạt long đầu côn, hắn sẽ không chút lựa chọn nổ súng. hắn nhìn đi tới lại dê, ngón tay trực tiếp quát lên một chút ba tám trên. từ cảnh hơn hai năm kinh nghiệm, có thể làm cho hắn cam đoan rất nhanh rút súng nguy hiểm, thậm chí cả trực tiếp nổ súng. chỉ là trong dự liệu. Đại dê thần tình ráng vẻ khẩn trương cũng không có xuất hiện. Trái lại. Đại dê ngược lại thành thơi thành thơi hướng phía chính mình đã đi tới. Còn có hai cái bảo an đi theo phía sau hắn, hai người trong tay đều cầm lấy một cái vợ một tay biết. Bị vùi dập giữa chợ A. Đại dê đi đến Quảng Trí lập trước mặt bọn họ, ngón tay chỉ một chút bọn hắn cái này người nối nghiệp, có biết hay không ta cái này tư nhân hoa viên bỏ ra bao nhiêu tiền? Có biết hay không ta cái này thảm cỏ từ đâu tới đây? Ta sai người bỏ ra thật nhiều tiền thiệt nhiều quan hệ mới từ nội địa nhập khẩu tới đây một chút thảm cỏ, các ngươi cho đảo một cái bảo an từ trong túi quần lấy ra thước dây đến nằm dặm trên mặt đất mở mông mình lên dắt lấy thước dây trên mặt đất mà bắt đầu tượng mô tượng dạng coady coi như được sơ sơ đo đứng lên cái kia ra thước không biết còn tưởng rằng là ngành nào khảo sát đo đạt chuyên gia đang tìm bảo quảng trí lập nhìn xem vở mông mình lên ở trước mặt mình bảo an không biết vì cái gì trong lòng của hắn mơ hồ sinh ra một loại dự cảm bất tử đến lôi sinh tổng cộng dài 18 cm rộng 27 cm bảo an rút cuộc số lượng tốt rồi số liệu làm ra báo cáo dài 18 cm rộng 27 cm Đại Dê lặp lại một tiếng, sau lưng chịu trách nhiệm ghi chép bảo an rất nhanh huỷ lại bút. Chỉ chốc lát sau, hắn báo ra số liệu, lôi sinh, sơ bộ đoán chừng đổi xuống, tu bổ cái này khối thẳng có cần mới 8 vạn, còn không bao gồm nhân công. 18 vạn. Lưu Kiện Minh không khỏi nhíu mày, ngươi tại sao không đi đo ta? Một khối phá bãi của ngươi tìm chúng ta muốn 18 vạn. Ngươi không biết giá hàng còn nhiều thêm đi. Đại Dê hừ lạnh một tiếng, ngược lại nhìn về phía sân nhỏ những địa phương khác, nơi đây, nơi đây, còn có cái kia, cái kia, chờ xem, ta chậm rãi với các ngươi tính. Lựa gạt vơ vét tài sản cẩn thận ta báo ngươi a, si ta tiến, cảnh sát ngươi cũng dám lừa bịp, cảnh sát lúc này cùng bảo an phát sinh tranh chấp, song phương tiến vào khoe miệng diện, ngươi nói ngươi ta đây nói ta đấy, lẫn nhau tranh luận, quảng trí lập nghe bọn hắn mắng nhau tình cảnh, lại không tâm tình mà quản xem bọn hắn làm cái kỳ gió gì, vừa rồi vui sướng chi tâm cũng tùy theo càng lúc càng mở nhạn, hắn muốn là nhìn nhìn đối long đầu côn không thèm quan tâm cùng chính mình tính tổn thất đại dê, lại nhìn xem trong tay long đầu côn, mày níu lại càng ngày càng sâu, không đúng, không đúng, quá không được bình thường, tìm được long đầu côn rồi. Một cái cảnh sát cầm trong tay long đầu côn từ biệt thự trong đại sảnh chạy ra, cao cao giơ trong tay long đầu côn, Quảng Sơ, long đầu côn đã tìm được." Quảng trí lập mặt hoảng cái liền đen. Cấp dưới hoàn toàn không biết, vẫn không quên cái tranh công, hắn dùng không thấm nước túi dấu ở buồn cầu két nước bên trong, đây là dấu bột mì thông thường thủ đoạn, ta kinh nghiệm phong phú, dấu vết nào đều trốn không thoát mắt của ta. Long đầu côn đã tìm được. Lầu 2. Cấp dưới từ cửa sổ miệng nô đầu ra, giỡa ra trong tay nắm chặt long đầu côn, "Quản sư, long đầu côn tìm được long đầu côn rồi." Long đầu côn. Lúc này thời điểm liên tiếp thanh âm tại biệt thự bốn phương tám hướng truyền đến một lát long đầu côn sáu một căn một căn, liền như vậy chỉnh tề bày tại trên mặt đất hiện trường hoàn toàn yên tĩnh chúng cảnh sát lặng ngắt như tờ mọi người mắt to chừng đôi mắt nhỏ ngươi xem ta ta xem ngươi căn bản không dám lên tiếng bọn hắn phát hiện nghiêm mặt màu màu đen âm trầm quang trí lập, trộn đạo đem mình tiếng hít thở đều áp chế vài phần. Ai? đại dê đẩy ra bên ngoài cảnh sát đi tới nhìn xem bày ở trên bậc thang long đầu côn ại làm cái gì à làm cả buổi các ngươi muốn tìm long đầu côn phúc ngươi phù à các ngươi muốn long đầu côn Sớm chút nói với ta à, ta cho ngươi không được sao? Tại nhà ta bên trong lật cái gì? Đang khi nói chuyện, Đại Dê kéo ra áo khoác của mình qua kéo, cùng theo từ trong trong túi quần móc ra một chi giống như lúc long đầu côn đến. Hắn nắm chặt long đầu côn, xoay người bắt nó bày ở trên mặt đất, cùng vừa rồi cái kia sáu chi long đầu côn bày tại cùng một chỗ. Đại Dê thuận tiện còn gõ con ngựa cái này bảy chi long đầu côn, khiến chúng nó xếp đặt chỉnh tề, khoảng thời gian cũng nhất trí. Hắn lúc này mới đứng dậy, nhìn nhìn long đầu côn, hài lòng nhẹ gật đầu. Hiện trường càng an tĩnh, mọi người lặng ngắt như tờ nhìn xem trên mặt đất bảy chi long đầu côn trầm mặc vẫn là trầm mặc không khí dường như đều đọc lại bình thường như keo như sơn cả đám trong ánh mắt mang theo hoài nghi nhìn xem như là hóa đá tại nguyên chỗ quảng trí Lập, tràn đầy nghi vấn là cái này người đang ở đây hành động trước theo chúng ta nói tại hòa liên thắng bên trong tượng trưng cho quyền lực cùng địa vị đối với bọn họ cực kỳ nặng muốn long đầu côn mọi người xem nghiêm mặt màu âm trầm quảng trí Lập, ai cũng không dám đánh vỡ loại này yên lặng cùng yên tĩnh vài giây đồng hồ về sau nhọ vụt tiếng bước chân phá vỡ loại này ngưng kết bầu không khí trong đại sảnh chỉ thấy đại dê tẩu mang theo con gái đi ra tiểu nữ nhi thì thì đâm một cái na cha tạo hình tiểu tóc trên đầu hai cái tiểu viên thuốc để nàng xem đứng lên rất đáng yêu nàng xem thấy trên mặt đất long đầu côn thanh tịnh sáng ngời đen thui trong ánh mắt mang theo ánh sáng Hoa! nàng âm thanh hơi thở như trẻ đang bú trong giọng nói lại dẫn vài phần hứng phấn. cha bảy chi long đầu côn tập hợp đủ à ngươi không phải nói tập hợp đủ bảy chi long đầu côn sẽ có thể giúp ta tròn một cái nguyện vọng sao ta đây cần phải cầu nguyện rồi tân đang yêu một ít ngón tay chống đỡ cái cằm vẻ mặt thành thật lộ ra suy nghĩ biểu lộ đến một lát hắn nàng vỗ bàn tay nhỏ bé, đã có, liền mua cho ta ngày hôm qua nhìn chúng chính là cái kia tiểu bánh kem, ta muốn ăn cái kia, Từ tượng, nàng nuốt xuống từng ngụm nước, vừa vẫn rất tốt ăn hết, kỳ hỉ, có bánh kem ăn rồi, nói xong, nàng thò tay tóm lấy trên đầu mình đầm nà cha đầu nhỏ viên thuốc, tạ ơn thúc thúc, một cái tiểu cô nương có thể có cái gì ý xấu suy nghĩ đâu, thúy chi, nàng còn như vậy khả khả yêu yêu, mọi người ánh mắt tập trung tại quảng trí lập trên thân, quảng trí lập ngây ra như phống, ánh mắt ngốc trệ nhìn xem đại dê cái này đầm nà cha đầu con gái, cái này con mẹ nó. Khó trách sẽ cho nàng đâm cái viên thuốc đầu, làm cả buổi. cái này na Tra là tới chọn chính mình gân. Đùng. Đùng. Đùng. Quảng Chí lập rốt cuộc bộ phát, đưa tay đối với mình mặt dùng sức quạt đứng lên. Một cái cùng theo một cái. Một cái so với một cái càng thêm dùng sức. Đùng đùng. Quảng sơ, Quảng sơ. Lưu kiện minh vội vàng thò tay kéo túm cánh chính mình cái tát Quảng Chí lập, Quảng sơ, đừng như vậy, đừng như vậy. Dưới tay cũng là vội vàng đi lên, mọi người luôn cúng tay chân, lúc này mới kéo túm ở điền cuồng vẽ mặt Quảng trí l cẩm thương tương đối đuổi theo chương 614, trăm cẩm thương tương đối đuổi theo lưu kiện minh một đoàn người cuối cùng đem quảng trí lập kéo túm ở bên bẹn cái này vài cái, quảng trí lập đem mặt mình cánh đỏ lên hơi sưng, hắn là thật cánh cái tắt vào mặt mình a phẫn nộ, nhục nhã, quảng trí lập thẹn quá hóa giận, chính mình buổi tối hôm nay bị đại dê treo đùa xoay quanh, tung ra ta, quảng trí lập mặt đỏ lên gầm nhẹ một tiếng, bỏ qua rồi lôi kéo thuộc hạ của mình, lúc này thời điểm lại nhìn trong tay long đầu côn, chỉ cảm thấy cầm cái trần trụi nhục nhã nơi tay, bị vui dập giữa chợ, hắn chửi tới một tiếng trực tiếp đem trong tay long đầu côn trùng trùng điệp điệp đập vào trên mặt đất. Long đầu côn bật lên vài cái, lăn xuống ở một bên. Oh, Loina Cha âm thanh hơi thở như trẻ đang bú. Nàng nghi hoặc nhìn quảng trí lập một đoàn người, nhìn xem đại dê tẩu. Bubi, cái này cảnh sát thật kỳ quái, hắn vì cái gì cánh chính mình à? Long đầu côn hắn không phải đã đã tìm được sao? Vì cái gì lại ném đi? Bởi vì ta đem hắn nguyện vọng cho phép sao? Tiểu hài tử không cần nhiều miệng. Đại dê tẩu cố nén bật cười tâm lý, ngăn lại chính mình con gái, đem nàng nắm ở trước người của mình. Chớ cùng ta chơi những cổ này thịt má tính toán. Đại Dê bĩu môi, quét mắt Quảng trí lập, long đầu côn các ngươi nắm bắt tới tay, mục đích đã đạt tới. Đối với ta nơi đây tạo thành tổn thất, toàn bộ bồi thường đi. Hắn khẽ buông tay, bảo an đã đem tính tốt bồi thường đơn kéo xuống đến đưa cho hắn tay, tìm ngươi còn là đưa cho đến cảnh thự, đi chi phí trùng thanh lý. Im tiếng, im tiếng a. Quảng trí lập đưa tay đem danh sách đánh bay, tâm tình kích động chỉ vào Đại Dê, long đầu côn, long đầu côn ở nơi nào a? Ngốc lão. Đại Dê bĩu môi, biểu lộ khinh miệt nhìn xem hắn, thật xuất ra long đầu côn đi ra, ngươi cũng nhận thức không được, cái kia đồ chơi ngươi cầm lấy làm gì? cái này bảy chi long đầu côn, toàn bộ đều là dựa theo nô chí huy bảy mưu đặc kế làm được. điểm này không thể không tán dương một cái nội địa những cái này sư phụ tay nghề, đặc biệt tìm cái quảng đông phật sơn sư phó. phật sơn bên kia một cái đồ dùng trong nhà trong thành sư phụ già, cho cái bản vẽ cho hắn. bất quá ba ngày thời gian liền chiếu vào bản vẽ khắp đi ra, còn tựa mô tượng dạng, coi đi coi như được sơ sơ. cầm ở trong tay, nếu như nếu không nhìn kỹ còn là phân biệt không được. đương nhiên, chính phẩm cung phòng chế ở giữa chất liệu sai biệt cực lớn, chỉ là sức nặng liền hoàn toàn khác nhau. bất quá dùng để trêu đùa quảng trí lập những cái này chưa từng gặp qua long đầu côn người mà nói đầy đủ dùng trên thực tế cũng rất hữu hiệu quả long đầu côn long đầu côn giao tí ta quảng trí lập như trước lập lại hướng đại dê gầm nhẹ đứng lên ta cuối cùng rồi hãy nói nhiều một lần long đầu côn giao ra đây đại dê xỉ mũi coi thường căn bản kinh thường tại phản ứng đến hắn long đầu côn quảng trí lập nghiến răng gầm nhẹ trực tiếp thò tay sở hướng bên hông điểm bà tám lưu kiện minh đám người nhìn qua muốn rút súng quảng trí lập đội vàng đi lên ngăn lại hắn quảng sơ tỉnh táo tỉnh táo à bảo an xem địa bộ này Trước tiên chắn đại dê trước mặt bọn họ, hình thành bức tường người đem mấy người ngăn ở phía sau, ánh mắt cảnh giác. Bất kể là ngô chí huy trong nhà, cũng hoặc là đại dê trong nhà bảo an, có thể an bài đến nơi đây bảo an, đều là a tích một tay bồi dưỡng ra được. Bọn họ là huy diệu bảo an bên trong cao cấp nhất, không quản chuyên nghiệp tố chất còn là gan dạ sáng suốt đều là đứng đầu, đang mặc tránh đạn quần áo bọn hắn, hoàn toàn không sợ hãi. Quản trí lập bàn tay cầm lấy điểm ba tám, nhưng mà bị dưới tay để lại, rút ra không được. Lôi siêu, hắn trong mắt chưởng mắt đại dê, một bên ráy ruồi một bên giống to, long đầu côn dao ra đầy xì tuyến, đại dê xì mũi coi thường, nhìn xem như thế cố chấp quảng trí lập, ta không biết các ngươi ai ngờ đi ra loại này không có đầu óc chú ý. hắn bình tĩnh đốt một điếu thuốc thơm, phụt lên khói mũ, mở mắt ra xem thật kỹ một cái. bây giờ hòa liên thắng, từ trên xuống dưới đoàn kết một lòng, làm việc người thợ bị, có hay không long đầu côn đối với bọn họ không có bất kỳ cải biến. long đầu côn căn bản đã không trọng yếu, vẫn còn hướng cái phương hướng này đi. Dung điểm đầu óc ra, đại dê không che giấu chút nào chính mình xem thường bẻ. trong mắt hắn, bất kể là trước kia cao cấp cảnh thi, còn là bây giờ cảnh thi. Quảng Chí lập đều không vào được mắt của hắn. Song Vương giang co, trong sân thoáng cái liền hỗn loạn đứng lên. Lưu Kiến Minh đám người khẳng định không muốn Quảng Chí lập móc súng đi ra a Nguyên bản bọn hắn chính là chạy long đầu cô đến, tuy rằng trong tay có hợp pháp thủ tục, nhưng mà đến cùng chuyện gì xảy ra mọi người trong nội tâm rõ ràng. Nếu thật là đem sự tình nào lớn, Quảng Chí lập muốn gánh chịu trách nhiệm, bọn hắn cũng muốn cùng theo gánh chịu trách nhiệm. Dù sao đại dê người này cũng không phải là cái gì bình thường dê khi dê nhân vật. Chỉ bất quá, bọn hắn những người này xa xa không biết Quảng Chí lập trong lòng nghĩ cái gì bọn hắn lại càng không đánh giá thấp Quảng Chí Lập phải tìm được Long Đầu Côn quyết tâm thả ta ra buông tay Quảng Chí Lập thở hổn hển ra sức dẫy rồi lấy cuối cùng đem thương rút ra Nắn mũi rằng cọ sau đó phanh một tiếng đột một tiếng súng vang lên đương theo lấy nhân viên cảnh sát kêu thảm thiết thanh âm nguyên bản còn kéo túm Quảng Chí Lập chúng nhân viên cảnh sát trong nháy mắt tản ra chúng đạn nhân viên cảnh sát bụm lấy chúng đạn bốc lên máu đùi ngồi liệt trên mặt đất biểu lộ hoảng sợ nhìn xem Quảng Chí Lập mọi người như thế nào cũng không nghĩ ra Quảng Chí Lập vậy mà hướng phía người một nhà nổ súng vẫn thật là nổ súng bắn bị thương hắn. Đại dê nghe được tiếng súng, lập tức đem con gái tún đã đến sau lưng. Lôi Na Cha hai tay ôm đại dê tẩu đuổi, nhìn xem bên ngoài. Không chỉ là bọn hắn, Quảng trí lập bản thân trong lúc biểu lộ đồng dạng cũng là hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn đều không có chú ý tới, một phát này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chỉ có Lưu Kiến Minh biểu lộ gợn sóng không sợ hãi đứng ở bên cạnh. Vừa rồi một súng, kỳ thật chính là hắn âm thầm thúc đẩy. Chỉ bất quá bây giờ như vậy lộn xộn, căn bản không biết là ai. Hắn tự tay ý bảo Quảng Cơ, Lương Thương, đừng kích động, tránh ra, đều tránh ra cho ta. Quảng Trí Lập cũng căn bản không quản như vậy nhiều, hắn đã sớm đỏ mắt, hắn dơ lên thương uy hiếp, ai còn dám ngăn cả ta? Không quản hắn là ai, không có mặt cho a. Mọi người không hề dám lên đến đây, tự động nhường ra vị trí. Tại Quảng Trí Lập trong mắt, cướp được long đầu côn nơi tay, đối hỏa liên thắng có tác dụng hay không, hắn không biết, hắn chỉ biết là, không quản long đầu côn có hữu dụng hay không, mình cũng muốn đem cái này đơn nhiệm vụ hoàn thành. Nếu như không thể đem long đầu côn cướp về, như vậy tại Thái Nguyên kỳ bên kia, sẽ thấy cũng vào không được hắn tầm mắt. Minh này, đại khái tỷ lệ cũng liền không tiến triển chút nào trước nghiệp kiếp sống cùng theo tuyên cáo vẽ lên dấu trơn tròn. đây là quảng trí lập không thể tiếp nhận. chỉ có cướp được long đầu côn, một lần nữa trở lại cao cấp cảnh ti trên vị trí. tều xe cứu thương. quảng trí lập ý nghĩ rõ ràng, hướng lưu kiến minh chỉ huy một câu, ý bảo hắn đem bị thương nhân viên cảnh sát kéo xuống. hắn cầm súng, trực chỉ bị mấy cái bảo an ngăn tại đằng sau đại dê. ta bây giờ nói, cho ngươi đem thật long đầu côn giao ra đây. đại dê cũng không để ý đến hắn, các loại bảo an khé hở, ánh mắt cùng quảng trí lập trên không trung đối mặt. mấy cái bảo an sống lưng thẳng ngăn tại phía trước, quẹt mắt hiếp lại nhìn trầm trầm vào cầm thương quảng trí lập nhưng pham là quang trí lập dám nổ súng bọn hắn sẽ ra tay lập tức đưa hắn bắt lại lôi siêu có muốn hay không đánh cuộc một lần quang trí lập nhìn chăm chăm vào đại dê liền đánh bạc người của ngươi có thể hay không giúp ngươi ngăn trở một phát này có thể hay không giúp ngươi ngăn trở một phát này đại dê vừa định mở miệng nói chuyện lại bị nữ nhi của mình thanh âm cắt đứt vì cái gì muốn nhầm vào ta ba ba lôi na cha một chút cũng không sợ ôm đại dê tẩu tiêu pham mở vì cái gì muốn bắt thương chĩa vào người của ta ba ba ai bảo ngươi nói chuyện quang trí lập hướng lôi na tra gầm nhẹ một tiếng ai bảo ngươi nói chuyện Đương tưởng rằng ngươi cầm một khẩu súng ta chỉ sợ ngươi. Lôi Na cha thanh nhem tuy rằng âm thanh hơi thở như trẻ đang bú nhưng lại lại âm điệu mạnh mẽ. Ta hỏi ngươi vì cái gì muốn nhầm vào ta ba ba? hắn là kẻ trộm, ta là cảnh sát. Quảng trí lập trên mặt cơ bắp run rẩy run run, cảnh sát kéo kẻ trộm, rất công bằng. Ta đây hỏi ba ba ta là cái gì kẻ trộm? Lôi Na cha theo để ý cố gắng, hắn làm sai chỗ nào sự tình? Chúng ta từ thiện cơ cấu ra bên ngoài quân giúp này sao nhiều tiền, trợ thủ nhiều người như vậy, đây là kẻ trộm. Cũng bởi vì ta ba ba hiện tại tất cả mọi người có thể thanh thản ổn định kiếm tiền, hắn là kẻ trộm. Mỗi lần có khách nhân đến trong nhà của chúng ta đều bị cảm tạ ta ba ba. bọn hắn cảm ơn ta ba ba vay tiền cho bọn hắn làm sinh ý, để cho bọn họ kiếm được tiền. Ta xem hắn một chút cũng không giống kẻ trộm, ngược lại là ngươi, ta cảm thấy được hiện tại cầm thương ngươi càng giống là một cái kẻ trộm. Lôi Na cha thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng lại mọi người ở đây toàn bộ nghe xong đi. Trong lúc nhất thời, chính bọn hắn cũng bắt đầu hoài nghi mình hành động. Buổi tối hôm nay cùng theo quảng trí lập làm cái này đơn hành động, lý do thật đứng được ở sao? Bây giờ hòa liên thắng. Cú không có làm ra cái gì rối loạn. Ngược lại là bọn hắn nếu quả thật cướp đi long đầu côn, rồi lại ngược lại có thể sẽ để hòa liên thắng lâm vào rối loạn. Quảng trí lập mí mắt nhảy lên, chính mình lại bị cái này tiểu hài tử cho khiến trách dừng lại. Đừng nói nhảm. Quảng trí lập chẳng muốn phản ứng nàng, dơ lên thương đối với bầu trời trực tiếp nổ súng uy hiếp. Ta nói lại lần nữa xem, đem long đầu côn giao ra đây. Hắn một lần nữa thay đổi hòm súng, nhìn chằm chằm vào lôi diêu. Côn không tại ngươi nơi đây, có phải hay không tại Ngô Chí Vi chỗ đó? Ta cũng nói lại lần nữa xem. Đại dê ngữ khí chắc chắc, cầm đầu thương chĩa vào người của ta các ngươi những người này, toàn bộ sẽ bắt cơm khó giữ được. tình cảnh rằng có xuống. lưu Kiến minh ánh mắt thiu lại, ánh mắt lóe lên nhìn xem cẩm thương quảng trí Lập. cùng theo, hắn tự tay cũng rút ra bên hông đừng điểm ba tám, nhưng mà hỏng súng rồi lại nhắm ngay quảng trí Lập. quảng sơ, lưu Kiến minh nhìn xem quảng trí Lập, hắn nói không sai, ngươi nổ súng, chúng ta đều được mất chén cơm. hắn hít thở sâu một hơi, bỏ súng xuống. quảng trí Lập rút súng đả thương cấp dưới, chuyện này vừa bạn có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình một cái, không thể để cho hắn đem long đầu côn bắt được, lấy không được long đầu côn hắn liền dao không được ém giao không được kém liền không có người bảo vệ hắn, không ai bảo vệ chính hắn mới có thể thừa vị, đỉnh hắn gieo chống. đồng dạng cũng có thể lôi kéo những cái này cấp dưới tâm, mới có người trang phục chính mình. ngắn mũi giữa lưu kiến minh tính toán nhỏ nhặt đã gửi rõ ràng. quảng trí lập không thể tin nhìn xem rút súng lưu kiến minh, ánh mắt trừng lớn chất vấn, ngươi cầm đầu thương đối với ta. hắn tâm tình kích động giống to, ngươi có phải hay không muốn bạc quyền? ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không muốn bạc quyền? quảng sơ lưu kiến minh cũng không chính diện trả lời vấn đề của hắn, ngươi bây giờ quá kích động, tình huống không thể không chế vì ngươi, vì chúng ta cái này lấp với ngươi đi ra hành động minh đệ, cũng bởi ta chính mình. bỏ súng xuống đi. Theo Lưu Kiến Minh một tiếng, đã có hắn dẫn đầu, mặt khác cấp dưới cũng nhao nhao nhìn xem Quảng Trí Lập, vuông đầu thương a, Quảng Sơ, hảo hảo hảo, rất tốt. Quảng Trí lập tức giận thẳng đến răng, liên tục gật đầu, một cái hai cái đều là vậy mới tốt chứ. Hắn cầm thương tay như trước chỉ hướng bị ngăn tại đằng sau lại dê, ta cũng muốn nhìn xem, các ngươi đến cùng có dám hay không nổ súng bắn ta. Tình cảnh dạng co. Lưu Kiến Minh nhìn xem ngón tay lại lần nữa quát lên có súng trên Quảng Chí Lập, chăm chú nhìn chậm chậm, đè nén xuống. Đèn nén xuống. Một thanh âm tại Lưu Kiến Minh trong lòng văng lên. Đúng vào lúc này. Trung điện thoại phá vỡ hiện trường ràng co. Dưới tay nhận điện thoại, sau đó nhìn về phía Quảng Trí Lập. Quảng Sơ. Cấp dưới lớn tiếng nói, nhìn chầm chầm vào ngô chí huy bên kia tiểu nhị tin tức đưa qua. Long đầu côn tại ngô chí huy trong tay, hắn đem long đầu côn giao cho phi cơ. Hiện tại phi cơ đã mang theo long đầu côn ly khai, chúng ta có tiểu nhị đi theo phía sau hắn. Quảng Trí Lập nghe đến đó, toàn bộ người trong nháy mắt đã tới rồi tinh thần. Hắn lúc này liền bỏ qua đại dê. Năm chặt thương liền hướng phía bên ngoài đi đến, các người kết thúc công việc nơi đây, đến ba cái người theo ta đi. Dựa vào, Lưu Kiến Minh trong lòng lại nhảy một tiếng, nhưng vẫn là đi theo, tiện tay điểm hai người, hai người các ngươi cùng ta. Những người còn lại xử lý hiện trường, đem bị thương tiểu nhị dàn xếp tốt, tiến đưa bệnh viện. Hắn lại sửa lại ý, nhớ kỹ, vừa rồi chuyện đã xảy ra, đều cho ta giữ kín như hưng. Ta cùng Quảng Sơ vẫn chưa về lúc trước, bất luận kẻ nào đều không cho ra bên ngoài nhiều lời một chữ. Lưu Kiến Minh đi đến đuổi chúng đạn tiểu nhị bên người, đưa tay vỗ vỗ bắp đùi của hắn ta cùng quảng sơ sẽ cho ngươi một cái công đạo, chờ chúng ta trở về. tiểu nhị bụm lấy đuổi, biểu lộ thất khổ, không có trả lời. lưu kiến minh lập tức nhíu mày, ân, có thể. dẹt sơ. tiểu nhị chỉ có thể nhịn đau nhức để khí lớn tiếng trở lại. lưu kiến minh vô vô bở vai của hắn, lúc này mới ly khai, đi thôi quảng sơ. quảng trí lập quét mắt lưu kiến minh, không nói thêm gì. bất quá từ hắn trong lúc biểu lộ đến xem đối lưu kiến minh vừa rồi phương thức xử lý còn là không phải thường mạn ý khó trách lưu kiến minh người này tại trong đội cảnh sát có thể làm ăn cũng không tệ, linh hoạt như vậy ý nghĩ. Kiến Phong Sử đã nói chuyện phương thức, đem mình mục đích che giấu cẩn thận. Một nhóm bốn người lập tức ngồi trên xe, Lưu Kiến Minh tự mình lái xe, một cước chân ga trực tiếp nhảy lên đi ra ngoài. Có cần hay không ta giúp người báo động a? Đại Dê quét mắt biểu lộ thống khổ tiểu nhị, hiện tại đều lùi cho ta đi ra ngoài, cho các người 3 phút thời gian. Hắn lắc lắc tay ý bảo bảo an nhìn bọn họ, chính mình thì là mang theo vợ con vào nhà. Huy ca. Đại Dê đứng ở thư phòng cửa số miệng, cầm lấy điện thoại cùng nô Chí Huy báo cáo, quản trí lập bọn hắn đã mang người đi qua tiệm VIP cơ. Tốt, đã biết. Lô Chí Huy gật gật đầu, bấm béo điện thoại. Quảng Chí lập ta Quảng Chí lập, thật đúng là ngây hoang khoác lác à? Hắn nói thầm một tiếng, nếu như như vậy không biết sống chết, vậy hóa ngươi đi. Ngô Chí Huy sắc mặt lạnh lùng, lấy điện thoại ra đến đánh cho Âu Giang, cùng Phi Cơ liên hệ, phối hợp tốt, xử lý sạch sẽ. Biết rõ đấy Huy ca. Âu Giang bước bộ lực làm ra căn đoàn, kêu gọi Á Hoa, Hoa ca, đi rồi, làm việc. Tấu chương xong, chương 615, Quảng Chí lập chết chương 615, Quảng Chí lập chết hiện tại đúng lúc là buổi tối tan tầm giờ cao điểm, trên đường lớn không phải rất thông suốt, chạy đến trụ trên đường thời điểm còn có thể nhìn đến bên đường đang đợi giao thông công cộng tiểu bảnh lĩnh ra tốc ra tốc ra tốc quảng trí lập ngồi ở vị trí kế bên tài xế một tay vỗ cho đường một tay đi sở điện thoại lái nhanh một chút lưu Kiến minh không nói lời nào chỉ là đem chân ga xuống sâu đạp vài phần. há kỹ thuật lái xe không tệ trước kia còn không có bị đưa vào cảnh đội thời điểm làm qua bãi đậu xe tử lén lút bên trong không ít trộm đạo mở khách nhân xe đi ra ngoài đi đua xe tháng qua không ít tiền xe tại lưu tiến minh thao tác xuống rất nhanh tại trong dòng xe cộ xuyên qua vị trí vị trí nói cho ta biết ta muốn vị trí Quảng trí lập cầm lấy điện thoại đánh cho chịu trách nhiệm bám đuôi phi cơ cấp dưới, điện thoại không muốn treo, cho ta vị trí. Dựa theo Quảng trí lập chỉ lệnh, Lưu Kiến Minh thao tác xe dựa theo chỗ mục đích tiến đến. Ở phía trước giao lộ, thấy được từ cầu vượt xuống phi cơ lái xe con. Chính là chỗ này đài xe. Quảng trí lập chỉ một ngón tay phi cơ bảng số xe, thanh âm rồn dập thúc dục Lưu Kiến Minh. Chỉ bất quá. Lưu Kiến Minh tốc độ cuối cùng là chậm vài phần, cuối cùng bị ngăn ở đèn đỏ phía trước, phía trước ngăn cản đại xe. Ngươi làm cái gì a? Quản trí lập trực tiếp hướng Lưu Kiến Minh rống lên, đuổi theo mau a. Hắn chỉ chỉ bên cạnh khe hở, "Như vậy rộng địa phương, người chen lấn không qua. Hắn nhìn phía trước đã biến mất tại trên đường lớn xe, "Chen lấn đi qua, còn chờ cái gì?" Lưu Kiến Minh không nói lời nào, lập tức đạp động tay lái hướng chính giữa khe hở chen lấn. Cũng may khoảng thời gian đầy đủ, xe từ trung gian nặng đi ra về sau lập tức tiến lên. Bên cạnh một đài bình thường chạy xe con phanh lại không kịp, cùng sông đèn Lưu Kiến Minh đánh lên. Như vậy va chạm tại như vậy lấp kín, thoáng cái cái này giao lộ đã bị bế tắt ở không còn hắn, tiến lên. Quản trí lập lại lần nữa lên tiếng chỉ huy, Lưu Kiến Minh thao tác xe treo ngăn cản chuyển xe. Thúc bà mẹ ngươi. Lái xe đẩy cửa xe ra đã đi xuống đã đến, dùng sức đấm vào cửa sổ xe, kéo tốn cửa xe, xuống, xuống. Bởi như vậy, Lưu Kiến Minh chỉ có thể dừng lại. Đi ra, đi ra. Lái xe dùng sức luốt cửa sổ xe, chỉ vào bọn hắn lớn tiếng phá mạn, mắt chó đuôi ngủ, sông đèn đội vàng đi đầu thai a. Lao tử vừa mua xe, xe mới a, ngươi liền như vậy cho đủ phải. Con mẹ nó, cho ta xuống. Mẹ kiếp. Quảng trí lập nhìn qua phía trước phi cơ xe cũng không trông thấy. Hắn đẩy cửa xe ra xuống, một thanh hào tổn lái xe cổ áo, cùng theo một quyển liền đảo tại bụng hắn trên chỉ bất quá cái này một lát công phu xe chắn sâu hơn căn bản liền không qua được cách đó không xa màu đỏ mã giáp đầu bạc nón trụ cảnh sát giao thông cưới xe gắn máy liền đã tới đỗ xe giao thông tổ chu tinh tinh cảnh sát giao thông chu tinh tinh xuống bốn là làm cái tự giới thiệu sau đó chuẩn bị bắt đầu xử lý cao cấp cảnh ti quảng trí lập quảng trí lập lấy ra chính mình căn cứ chính xác kiện đến tại chu tinh tinh trước mặt lung lay một cái ta tại đuổi theo phạm nhân ngươi xe cho ta mượn dùng một chút hắn tự tay đi đem mổ tỏ cảnh sát lại bị chu tinh tinh từng thành trẻ khóa xe nổ xuống đợi một cái Chu Tinh Tinh cao thấp nhìn Quảng Chí lập viết, ngươi nói ngươi là cao cấp cảnh ty, không đúng sao? Ngươi. Nói xong nói xong, Chu Tinh Tinh lời nói im bặt mà dừng. Sau đó thời gian dần qua dơ lên chính mình hai tay đến, a e i o, có chuyện có thể thật tốt nói nha, ngươi làm cái gì vậy lão huynh? Quảng Chí lập một tay cầm ép vé lúc một tay đem Chu Tinh Tinh trong tay chìa khóa xe cầm tới. Ngươi cho ta thành thật một chút, trở về sẽ tìm ngươi tính sổ. Quảng Chí lập ngồi trên xe gần máy và động lên chân ga ngay lập tức đuổi theo, hướng phía phi cơ bên kia phương hướng liền đi. Hai cái bánh xe có hai cái bánh xe thì tốt hơn. Tuy rằng Hồng Công không có không phải cơ động xe làn xe, nhưng mà giao thông bế tắc đối với nó ảnh hưởng không phải rất lớn. Xe gắn máy có thể rất nhanh xuyên thẳng qua tại trên đường lớn. Phía trước, phi cơ cố ý thả chậm tốc độ, cố ý ở chỗ này ôm lấy. Không bao lâu, đang nhìn đến kính chiếu hậu bên trong xuất hiện quảng trí lập mở ra hai đợt motor về sau. Lúc này mới gật một cái chân ga. Đằng sau, Lưu Kiến Minh đứng ở tại chỗ, cùng Chu Tinh Tinh thương lượng đứng lên. Người thủ trưởng tên gì? Tổ trọng án Tổ trọng án Chi Hổ Tào Đả Hoa. Chó má, người thủ trưởng là Tổ trọng án. Ngươi thế nào lại là cảnh sát giao thông? bị giáng chức trước a? Lưu Kiến Minh nghe được tiền căn hậu quả lớn tiếng gian dậy, vừa rồi Quảng Sơ lấy tiền chỉ vào một màn này người tự động biến mất. Bằng không ta cam đoan ngươi đang ở đây cảnh sát giao thông ngành lăn lộn ngoài đời không nổi. Đúng rồi, hắn tựa hồ nhớ tới đến cái gì, như thế nào va chạm xe, người đã đến. Có người báo động a? Chu Tinh Tinh giải thích đứng lên, ra đi ô liên lạc chỉ huy ta tới nơi này. Bất quá ta đã đến ngược lại là không nhìn thấy có giao thông sự cố, đang chuẩn bị ly khai, liền xem lại các người tông xe. Ta đã nói với ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi là cảnh ti ta chỉ sợ ngươi, ta Chu Tinh Tinh là đã ra danh xương cốt từng gián, cảnh ti ta giống nhau theo bắt. Còn có, Chu Tinh Tinh đùng đùng không dứt dừng lại nói, nhưng mà Lưu Kiến Minh đã không tâm tư đi nghe hắn nói cái gì. Tâm hắn suy nghĩ kín đáo, nghe được Chu Tinh Tinh nói đến nơi đây môn nhân, mơ hồ cũng đã đoán được cái gì. Có phải hay không đã sớm sớm xếp đặt thiết kế tốt. Nghĩ tới đây, các ngươi ở chỗ này nhìn xem, ta đi cùng bọn sơ. Lưu Kiến Minh lúc này trở về thân ngồi ở trong xe, ý bảo tiểu nhi ở tại chỗ này, chính mình một cước chân ga liền đuổi theo ra đi. Xe vượt qua hỗn loạn về sau, chân ga tăng lớn hướng phía phía trước liền đuổi theo. mấy phút sau, thấy được phía trước cơi xe một tỏ cảnh sát quản trí lập. con đường này vắng vẻ, cái này điểm thật cũng không có cái gì xe. chỉ bất quá, Lưu Kiến Minh cũng không có đem chân ga đạp ngã xuống đất, mà là Thủy Trung cùng quản trí lập bảo chỉ khoảng cách nhất định. hắn tay trái tiếp tục tay lái, tay phải nghỉ kỳ tại cửa sổ xe bắt đầu chỉ bất cảm, như có điều suy nghĩ. Lưu Kiến Minh đang tự hỏi, tại tính toán, vì vậy hắn cũng không sốt ruột đuổi theo mau. giờ này khắc này, Ô Giang cùng A Hoa hai người cũng cùng sớm đã đến hiện trường hiện tại bọn hắn hai cái xe liền mở tại phi cơ phía trước, không phải xe con mà là một cố mái che tuyết xe vận tải mái che tuyết xe vận tải không có cái khác, chính là thùng xe cao. người theo ở phía sau hoàn toàn nhìn không tới phía trước. phi cơ ca làm nhanh lên a. ô răng ngồi ở trong xe nắm bắt đối giảng lười biếng thuốc dùng nói, ngươi một đài xe thể nào, như thế nào lái chậm như vậy? chúng ta xe vận tải đều mở so với ngươi nhanh a. đây không phải vừa rồi đợi một hồi quảng trí rồi nha. phi cơ thanh âm tại đối giảng bên trong truyền đến, nếu ta thả chạy hắn đều mất dấu. đừng nói nhiều như vậy. Ô răng mới không quản như vậy nhiều, tranh thủ thời gian gia tốc, để hắn đem tốc độ cũng cùng theo nhắc tới. Phía trước đi ra điểm bị, nếu không có đánh lên, vậy còn chơi như thế nào? Đã biết, Phi Cơ trả lời một câu, quét mắt kính chiếu hậu bên trong cùng theo Quảng Trí Lập, chân ga đạp xuống, xe thể thao mãnh liệt một cái tăng tốc nhảy lên đi ra ngoài. Đằng sau cùng theo Quảng Trí Lập thấy thế, điên cuồng vận động lên chân ga đem xe, ý đồ theo sau. Xe gắn máy tốc độ xe trong nháy mắt cũng tăng vọt đi lên, đồng hồ đo tại rất nhanh chuyển động, kinh phong liệt liệt. Quảng Chí Lập nửa xoay người ngồi trên xe thao túng xe gió đem hắn tóc toàn bộ thổi sau ngược lại. Hắn không có mang mũ bảo hiểm, gió thổi hắn có chút mắt mở không ra. Quảng Chí lập hiếp đôi mắt, con mắt chăm chú nhìn chậm chậm vào phía trước, khoảng cách càng ngày càng gần xe. Long đầu côn tại phi cơ trong tay, chỉ cần đuổi theo hắn, dùng sv đốt mười đưa hắn bất ngừng. Bắt được long đầu côn, chính mình có thể trở về báo cáo kết quả công tác. Chính mình có thể cùng Thái Nguyên Kỳ nói, làm cho mình nửa tháng trong vòng khôi phục chức vụ ban đầu. Hành động lúc trước, bọn hắn cũng đã nói tốt lắm. Bất kể như thế nào, Thái Nguyên Kỳ đều muốn hết lòng tuân thủ lứa hẹn. Dù là long đầu côn nắm bắt tới tay đối với bọn họ không có tác dụng, cái kia thái nguyên kỳ cũng phải thực hiện lời hứa của mình, bởi vì quảng trí lập đã sớm sớm đã làm xong ứng đối chuẩn bị. Từ khi trao quyền cho cấp dưới, phóng về nông thôn, hạ phóng đến tân giới cái này ở nông thôn địa phương về sau, quảng trí lập không có một ngày không muốn trở về. Nhất là phía dưới bọn này điều dân, đối với chính mình cái này cảnh ti không hề tôn trọng, càng thêm nặng quảng trí lập ý tưởng, hắn cũng một mực ở chú ý ngoại giới tình huống. Hoa liên thắng sự tình, hắn tự nhiên đồng dạng cũng là như lòng bàn tay, bao giờ cũng đều chú ý tới đây. Chỉ cần xuất hiện tình huống, chính mình thì có một lần nữa bị dùng tới cơ hội đây cũng là vì cái gì ngày đó Thái Nguyên Kỳ tìm đến hắn Quảng trí Lập lập tức đã biết rõ hắn là vì Hòa Liên Thắng sự tình đến Quảng trí Lập đang đợi đang đợi cơ hội các loại một cái một lần nữa cần bị Thái Nguyên Kỳ phái trên lập trường cơ hội chỉ cần Thái Nguyên Kỳ còn cần chính mình như vậy chính mình thì có cơ hội cơ hội bắt được hắn liền một thanh có thể trở mình Quảng trí Lập dự cảm chính mình vẫn có rất lớn cơ hội bị Thái Nguyên Kỳ một lần nữa bắt đầu dùng vì vậy Quảng trí Lập tại chính mình văn phòng bên trong cài đặt ghi âm nghe trộm thiết bị một cái cảnh ti tại chính mình văn phòng bên trong lắp đặt nghe trộm thiết bị ai cũng không nghĩ tới Thái Nguyên Kỳ đồng dạng cũng không có nghĩ đến, hắn sớm đến, nhưng cũng bị Quảng trí lập tính toán đến. Vì vậy, ngày đó đối thoại của bọn họ bị một chữ không rơi thu đi bảo, đây là Quảng trí lập tư bản. Nếu như Thái Nguyên Kỳ không thực hiện hứa hẹn, chính mình hoàn toàn có thể cùng hắn nói. Đây cũng là vì cái gì? Quảng trí lập tại này tiện sự tình sẽ hiện ra như thế điên cuồng. Nổ súng bắn bị thương thuộc hạ của mình, đoạt lấy Chu Tinh Tinh xe, chỉ vì đuổi tới phi cơ. Bắt được Long Đầu Gồn, bắt được Long Đầu Gồn, chẳng khác nào lấy được chính mình cao cấp cảnh tí trước. Hắn phải toàn lực ứng phó. Xe gắn máy chân ga bị hắn vận đạp lên nãy rất nhanh tại trên đường lớn nhảy lên. Xe gắn máy tốc độ xe báo tô cao như vậy, liền mũ bảo hiểm đều không có, rất tới ven đường người qua đường ghé mắt. Mẹ kiếp, không muốn sống nữa a. Lưu Kiến Minh nhìn xem phía trước rất nhanh tăng tốc Quảng Trí Lập, trong lòng thì thầm một tiếng, cùng theo gật một cái chân ga. Như trước theo đuôi, không có đuổi theo Quảng Trí Lập. Rất nhanh. Ở phía trước, phi cơ xe càng ngày càng gần. Đồng dạng, phi cơ cũng đã nhích tới gần á hoa ố răng bọn hắn điều khiển xe vừa tại. Nơi này đúng lúc là một chỗ đường rẽ địa phương, là một cái thị rác góc chết khu. Quảng Chí Lập rốt cuộc đuổi theo rất nhanh vượt qua phi cơ xe, hắn hơi hơi méo méo tốc độ, một tay cầm lấy chuôi nắm, một tay đi đảo sv 10. cái này một cái cực độ nguy hiểm động tác, hắn đã đến. phi cơ nắm bắt đối giảng nói một câu, sau đó ly hợp phanh lại đạp xuống hàng tốc độ. quảng trí lập nhìn qua đống nhiên phanh lại phi cơ, chẳng quan tâm cầm đường, đội vàng hai tay nắm xe không chế xe. cũng liền vào lúc đó, phía trước đường rẽ xe vận tải đống nhiên giảm tốc độ, điều này làm cho quảng trí lập chuẩn bị không kịp, lại phanh lại đã tới đã không kịp, chỉ có thể đầu dồn nhiên một cái hướng bên cạnh làn xe mở đi ra, đi ngược chiều tránh né xe vận tải thùng xe cao lớn căn bản nhìn không tới đối hướng làn xe xe nghịch hướng làn xe một đài rác dời vệ sinh vận chuyển xe trước mặt mà đến nhìn xem đông nhiên nhảy lên ra xe gắn máy đội vàng phanh lại nhưng mà như thế nào đều đã chậm quảng trí lập ra đầu run lên giờ khắc này chỉ cảm thấy linh hồn cũng đã chốc bong. hắn lập tức làm ra ứng đối biện pháp phanh lại đồng thời thao tác xe té xuống đất đi xe gắn máy cùng xi măng mặt đất phát ra bén nhọn tiếng ma sát thanh âm đến hỏa tinh băng khắp nơi tốc độ không giảm quảng trí lập cùng xe gắn máy đồng thời về phía trước trưởng xe rác trước mặt mà đến trực tiếp đụng phải đi lên, bánh xe nghiền ép mà qua, bảnh, ngắn ngủi ba chạm về sau, hết thảy quy về bình tĩnh. xe vận tải hoàn toàn chưa phát giác ra, ra, bình thường hướng mặt trước mở đi ra, biến mất tại trên đường lớn. vệ sinh xe lái xe đẩy cửa xe ra, nhìn xem một nơi mảnh vỡ mổ tỏ cảnh sát xe mảnh vỡ, nơm nớp lo sợ. đằng sau, mắt thấy đây hết thảy Lưu Kiến Minh đuổi theo, dừng xe về sau, đội vàng xem xét tình huống. nhưng mà đã nhìn không tới Quảng Chí Lập, người không thấy. Quảng sơ, Quảng sơ. Lưu Kiến Minh lớn tiếng la lên Quảng Chí Lập, gầm xe dưới a. Vi Cơ biểu môi báo cho biết một cái, Lưu Kiến Minh nằm rạp trên mặt đất, Quảng Chí lập dây ruồi lấy từ trên mặt đất bò lên. Lưu Kiến Minh cao thấp quét mắt Quảng Chí lập, Quảng sơ, ngươi không sao chứ? Ta không sao, rất tốt. Quảng Chí lập xoa xoa trên chán chảy ra chảy ra máu tươi, có hay không nước a? Ta khát quá. Con mẹ nó, ngươi tại sao vậy? Quảng Chí lập đưa tay vô giác dưỡi thanh lý xe lái xe, ngươi lái xe đụng ta xong rồi cái gì? Cùng theo, lại móc ra chính mình căn cứ chính xác kể đến, cao cấp cảnh ty Quảng Chí lập, người, bên cạnh đứng đấy đi, thành thật một chút. Hắn vừa nhìn về phía Lưu Kiến Minh. Phu cận có hay không cửa hàng giá rẻ, đi mua bình nước đến, mua bình nước, ta khát quá. Hán thị thảo tự nói, trong miệng nói chuyện liên tục, một câu bắt lấy một câu. Cùng theo. Quảng trí lập vừa nhìn về phía ngồi ở trong xe phi cơ, còn ngươi nữa, ngươi chạy cái gì? Long đầu côn có phải hay không tại ngươi trên thân, bắt nó giao ra đây cho ta à, chạy xa như vậy, để ta đuổi theo ngươi. Long đầu côn cho ta là được rồi, ngươi cầm lấy làm gì, cho ta cho ta. Quảng trí lập thò tay kéo túm xe con cửa xe, nhanh lên, đem long đầu côn giao ra đây. Mẹ kiếp, khát quá a, làm bình nước đến a. Bên cạnh. Lưu Kiện Minh từ trong xe cầm bình đưa cho Quảng Trí Lập, "Nước, nước đây, ngươi ngồi xuống trước." "Cảm ơn." Quảng Trí Lập cầm lấy bình nước con, văn mở về sau ngửa đầu uống một ngụm lớn. Cô cô cô trong bình bọt nước cuộn cuộn, thuận theo miệng bình chạy xuôi hạ xuống tiến Quảng Trí Lập trong miệng. Quảng Trí Lập miệng lớn uống nước, phốc một ngụm máu tươi mãnh liệt phun ra, phản nôn máu tươi tại trong bình quý tán, trong ngáy mắt đem chọn bình nước nhuộm đỏ. Vừa rồi va chạm ở bên trong, mặc dù Quảng Trí Lập sớm làm ra lần tránh, nhưng mà rất không may, xe còn là tử thân thể của hắn trên nghiền ép tới. Lần này mà nghiền ép, đã sớm phá hủy hắn nội tạng đã tạo thành đại lượng suất huyết bên trong. đây cũng là vì cái gì hắn cảm thấy vô cùng khát nước. cùng theo. trong miệng hắn toát ra đại lượng máu tươi, trong tay bình nước rơi xuống trên mặt đất. toàn bộ người đứng không vững, trực tiếp ngã trên mặt đất. con mẹ nó a. quảng trí lập kẽ trên mặt đất, thân thể co quắp hai cái, tay chống đất mặt nếu muốn đứng lên. quẹ miệng máu tươi chảy ra, thanh âm nói chuyện mơ hồ. long đầu côn, long đầu côn giao cho ta, ta tốt giao. báo cáo kết quả công tác quảng trí lập lợi còn chưa nói hết. toàn bộ người đầu nghiêng một cái, trực tiếp không còn khí tức. quảng sơ, lưu tiễn minh vội vàng đi lên nhìn xem không có phản ứng quảng trí lập, hướng rác dời thanh lý xe lái xe ô, têu xe cứu thương, têu xe cứu thương à? Phi Cơ quét mắt hai người bọn họ, lập tức một cước chân ga trực tiếp đã đi ra. Toàn bộ quá trình hắn đều không có cùng quảng trí lập có bất kỳ tiếp xúc, quảng trí lập chính mình nguy hiểm điều khiển. Điểm này, theo ở phía sau Lưu Kiện Minh cảnh ti có thể chứng minh. 20 phút sau, Phi Cơ xuất hiện ở xuyến bạo trong nhà, từ trong lòng ngực đem long đầu côn đem ra, ác công, long đầu côn đưa tới. Ân, Xuân Bảo hài lòng nhẹ gật đầu, Phi Cơ, về sau, Hoa Liên thắng bên trong xin hay, có người một chỗ cắm nhúi phi cơ nét miệng nở nụ cười rất vui vẻ tiêm xa truy quảng trí lập lão bà a tuyết đi tới đứng ở ven đường màu đỏ sữa chữa nô sinh quảng trí lập sự tình ta còn là muốn nói với ngươi một tiếng có một không tốt tin tức muốn nói cho ngươi nô chí huy quay cửa kính xe xuống cao thấp quét mắt cái này mỹ phụ quảng trường quan trên đường xảy ra tai nạn xe cộ người đã không còn a tuyết đôi mắt kịch liệt co rụt lại không thể tin nàng tâm tình kích động nhìn nô chí huy không có khả năng tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy vì cái gì muốn làm như vậy hắn ta cũng không biết Nô Chí Huy lắc đầu, nhìn xem nàng, ngươi không nên hỏi ta, nên đến hỏi hắn, hỏi một chút hắn rốt cuộc là ai hại chết hắn. Nếu như ngươi có chuyện gì cần ta trợ giúp, có thể gọi điện thoại cho ta. Nô Chí Huy rút tấm danh thiếp tại trong tay nàng, cửa sổ xe quay lên, xe chậm rãi ly khai. Chỉ để lại A Tuyết đứng ở một nơi khói xe bên trong. Tấu chương xong, chương 616, chỉ có Ngô Sinh ngươi có thể giúp đỡ ta phối hợp điều tra chương 616, chỉ có Ngô Sinh ngươi có thể giúp đỡ ta phối hợp điều tra lưu tiện minh cảnh ti, ngươi là ở đây người chứng kiến. Hiện tại ta sẽ đối ngay lúc đó hiện trường tình huống tiến hành câu hỏi căn cứ ngươi miêu tả, quảng trí lập cảnh ti tốc độ cao chạy, đánh lên đuổi hướng làn xe xe rắc đúng sao? cái này vụ sự kiện ở bên trong, có hay không những người khác thành viên tham dự? tại ngươi xem đến, có phải là hay không ngẫu nhiên chuyện ngoài ý muốn? đúng vậy. liễu kiện minh gật gật đầu, nhìn xem trước mặt chịu trách nhiệm hỏi tham hứa cao cấp cảnh ti, gật gật đầu, lập ca người này thủng thủng. hứa cao cấp cảnh ti ngón tay đốt ngón tay tại trên mặt bàn gõ, công tác thời gian xứng chức vụ. quảng sơ người này cái gì cũng tốt, chính là quá cố chấp. liễu kiện minh một lần nữa tổ chức ngôn ngữ, cùng theo nói đi xuống, buổi tối hành động của chúng ta ta đã ý thức được không đúng. tại truy đuổi trong quá trình, quảng sơ hành vi vô cùng kích động. chuyện này chúng ta sẽ điều tra, sự cố hiện trường cũng có đồng sự tại ứng đối xử lý, cụ thể như thế nào, các loại kết quả xuất hiện đi. hứa cao cấp cảnh ti cấp ra kết luận, nhìn xem lưu kiện minh, căn cứ thị dân cử báo, các ngươi buổi tối hôm nay có hành động, tại lôi siêu lôi sinh trong nhà điều tra, còn nổ súng đúng không? có một gã nhân viên cảnh sát đuổi chúng đạ, xin hỏi là chuyện gì xảy ra? Số so, gì sơ, lưu kiện minh bốn là quét mắt bên cạnh đang cúi đầu chịu trách nhiệm ghi chép cảnh ti, lúc này mới để khí đáp lại nói chuyện này ta không biết, hiện trường tình huống phức tạp, ta không nhìn thấy. cụ thể chuyện gì xảy ra, có thể hỏi thăm đương sự nhân viên cảnh sát. Lưu Kiện Minh vô cùng cơ linh, mặc dù hắn đã đạt đến mục đích của mình, nhưng mà tại này kiện sự tình trên cũng không có lựa chọn bỏ đá xuống giếng. nói như vậy, có thể bảo toàn chính mình, phòng ngừa bị quảng trí lập người đứng phía sau nhằm bảo. quảng trí lập vụ án này, cũng không có cái gì quá nhiều điều tra độ khó. bất kể là chung quanh người qua đường còn là xe rác lái xe, cũng hoặc là hắn cùng một chỗ hành động Lưu Kiệt Minh cũng có thể chứng minh quảng trí lập cảnh ti không tuân theo quy định dùng xe chân thật mục đích không rõ, đã tạo thành lần này sự cố. Trợ lý sử trưởng văn phòng, một bên nói bậy nói bạn. Thái Nguyên Kỳ nhìn xem trước mặt vụ án điều tra báo cáo, đưa tay kéo xuống lung tung trà sắt thành một đoàn ném vào trong thùng rác, đường đường một cái cảnh thi, đã chết liền như vậy đã chết. Hắn dùng lực lượng tại trên mặt bàn gỗ gỗ, không được, chuyển tin bọn hắn, một lần nữa điều tra, một lần nữa điều tra. Thái Nguyên Kỳ tính khí bây giờ là càng ngày càng nóng nảy, tâm tình quản lý cũng càng ngày càng không khống chế được. Thật sự ấn chứng câu nói kia, phẫn nộ là vô năng biểu hiện. Liên tiếp thất bại, liên tiếp ngăn trở thất bại để tâm tình của hắn dần dần gần như sụp đổ thái nguyên kỳ sở dĩ tức giận như vậy cũng không phải bởi vì quảng trí lập chết rồi hắn vẫn nộ một là quảng trí lập là hắn tìm ra làm việc sự tình không có hoàn thành thứ hai lần này đi lôi siêu trong nhà điều tra thế nhưng là hắn tự mình ký tên văn bản tài liệu nếu như quảng trí lập chuyện này định tính không có định tốt chính hắn cũng là muốn đi theo không may gánh chịu trách nhiệm nguyên bản lần hành động này căn bản là chịu không được cân nhắc đi lôi siêu trong nhà điều tra văn bản tài liệu là có lý do đâu mấu chốt nhất chính là hắn đám cũng không có xuất ra cái gì thực chất tính thành quả đi ra chẳng lẽ lại nói đi nhà hắn điều tra long đầu côn, nói ra ngoài đều là chế cười. Long đầu côn chỉ là một cái vật trang trí, nó lại không trái pháp luật, cùng bọn mỹ các loại hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Thái nguyên kỳ, nghiến răng nghiến lợi a thái sơ, vụ án này sợ là trợ lý có chút khó xử nhìn xem hắn. Quảng trí lập tại lôi diêu trong nhà thời điểm, liền nổ súng bắn bị thương một gã nhân viên cảnh sát, người một nhà. Giao thông tổ nhân viên cảnh sát chu tinh tinh cũng khiếu nại quảng trí lập cướp đoạt xe của hắn. Nói đến đây, hắn đã trầm mặc một hồi lâu, mấu chốt nhất chính là quảng trí lập hành động lần này giống như không có quá đứng ở chân lý do lôi siêu cũng đã hướng cảnh dân quan hệ khoa đã tiến hành cứu lại. Hơn nữa, hắn còn muốn cầu bồi thường quảng trí lập tiểu tổ tại trong nhà hắn điều tra thời điểm tạo thành tổn thất. Mẹ tiếp, con mẹ nó. Thái nguyên kỳ trước đó chưa từng có phát nổ câu nói tục, cái này chu tinh tinh là cái gì nhân vật? Giao thông tổ, có hay không càng vui vẻ màu bộ môn, bắt hắn cho ta ném bảo. Hắn trùng trùng điệp điệp thở dốc hai phần, sau đó nhìn về phía trợ lý, ủy lao bên kia cái gì thái độ? Bọn hắn không có phát biểu ý kiến. Ân. Thái Nguyên Kỳ không khỏi nhíu mày đến, mơ hồ phát giác được vài phần không đúng, không nên á quỷ lão làm sao sẽ không phát biểu ý kiến đâu, bọn hắn nên bảo chỉ cùng chính mình đồng dạng ý kiến mới đúng. đang nói, cấp dưới tổng cảnh sở đi tới thông báo, Quảng Chí lập cảnh ti bản án đã điều tra kết thúc, quỷ lão bên kia cũng đã ký tên. Thái Nguyên Kỳ cao mày, thật sâu vận đã thành một cái chữ xuyên. Quảng Chí lập cảnh ti tăng lễ rất nhanh cử hành, bởi vì sự tình định tính, vì vậy hắn cũng không phải cái gì bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ, không có gì tên tuổi. Về phần đằng sau phúc lợi lãnh ngộ, đồng dạng không có. Thái Nguyên Kỳ không có giúp hắn tranh thủ, cảnh đội chỉ là tượng trưng cho một khoản tiền trợ cấp. Quảng Chí lập tang lễ cũng vô cùng bình thản, ngoại trừ Lưu Kiện Minh cảnh ti các loại những cái này trước kia cấp dưới lấy bên ngoài, không tiếp tục người khác. Lưu Kiện Minh một cái cảnh ti đã là hiện trường quy cách lớn nhất nhân vật. Tân khách Ngô Chí Huy đưa lên vòng hoa, một tiếng kéo dài hát tiếng vang lên, Ngô Chí Huy mang người từ bên ngoài đi vào, Ngô Chí Huy mang theo một lớn phiếu vé người tới đây, thoáng cái để nơi đây nhìn qua không có lệnh như vậy rõ ràng. Dựa theo quá trình, gia thuộc người nhà cũng chính là Quảng Chí lập lao bà A Tuyết mang theo thân thuộc đi quá trình vớt đau buồn đi. Nô chí huy đưa tay vô vô a tuyết tay, bất quá, quảng Sơ cái này tăng lễ thật sự là quá bắn bẻ. hắn nhìn mắt ngồi bên kia lưu kiện minh, dầu gì cũng là cao cấp cảnh tỷ, đến trong đám người, liền một cái lớn nhất cảnh tỷ. nô chí huy khinh thường nhũ môi, người đi trả lệnh, tại quảng Sơ nơi đây có thể nói là viết phát huy tác dụng vô cùng à. A. a tuyết không nói lời nào, mặt không biểu tình, chỉ có đau thương. nửa tiếng về sau, đằng sau phòng khách, nô chí huy ngồi tại vị trí trước, nuốt nuốt trong tay hồng nhạt chi bảo hổ quẹt. hắn nhìn mắt đi tới a tuyết, cười nói, ngươi điện thoại tìm ta, cần gì giúp đỡ. Không phải chỉ là để đơn thuần tới đây để ta giúp đỡ Quảng Sơ đem thuộc về hắn nghi thức làm náo nhiệt một chút đi. A Tuyết là thông qua Ngô Chí Huy cho nàng danh thiếp liên hệ với Ngô Chí Huy. Ngô Chí Huy là người yêu khách, đương nhiên sẽ không keo kiệt sắt cho Quảng Chí lập tiễn đưa nhiều mấy cái vòng hoa, dầu gì cũng là đối thủ một trận. Một thân áo đen A Tuyết không nói lời nào, lấy ra thuốc lá đến run rẩy cái hộp cho Ngô Chí Huy. Gặp Ngô Chí Huy lúc đầu, chính mình bất hốt, ta cũng cần ngươi giúp đỡ ta. A Tuyết thật dài phun ra một điếu thuốc sương mù đến, giúp ta đem Thái Nguyên Kỷ dụ dỗ. Ừm. Ngô Chí Huy không khỏi nhíu mày. Hắn thế nhưng là trợ lý sử trưởng, ngay cả ta hắn mặt cũng không thấy. Hắn cười lắc đầu, nếu là như vậy, ta đây cũng chỉ có thể nói một tiếng lực bất tòng tâm, ta chỉ bất quá là một cái thương nhân mà thôi. Nô Sinh, ngươi đừng ít xuất hiện, ta biết rõ ngươi. A Tuyết cũng không tin vào Ngô Chí Huy mà nói, giống như có chính mình lý giải, người khác không biết, nhưng mà ta rất rõ ràng. Ngươi có người tài ba giúp đỡ, thực lực của chính mình lại đầy đủ, nếu như chuyện này ngươi cũng không thể giúp ta mà nói, ta nghĩ những người khác càng không có thể. Cùng theo, nàng bổ sung, chỉ cần ngươi nguyện ý trợ giúp ta, ta cái gì cũng có thể cho ngươi cái gì cũng có thể cho, vâng, a tuyết gật gật đầu, cái gì cũng có thể, ta nhất định phải làm cho bọn hắn không may. thái nguyên kỳ tốt xấu là một cái trợ lý sự trưởng, tiêu ngạo có thể làm thành hắn cái dạng này, thật làm cho lòng người lạnh ngắt. từ lời của nàng ở bên trong, không có nghe ra, nàng đối thái nguyên kỳ nồng đậm bất mãn, nói một chút ngươi tư bản đi. nô Chí huy cân nhắc một chút, ta phán đoán một cái, a tuyết nữ nhân này, tuy rằng nô Chí huy đối với nàng không có gì quá lớn rất hiểu rõ, nhưng mà một cái có thể trở thành cao cấp cảnh ty phu nhân, không có chút bản lãnh, nhất định là không thể nào. đồng dạng. Hắn cũng rõ ràng, A Tuyết nếu như dám tìm chính mình, vậy khẳng định có thể mang đến cho mình lợi ích. Bằng không, nàng cũng không dám tìm chính mình. Tay ta bên trong có Thái Nguyên Kỳ nguyên liệu. A Tuyết đang khi nói chuyện từ trong túi tiền lấy ra một cái máy ghi âm, đây là trí lập cùng Thái Nguyên Kỳ nói chuyện phía đối thoại, toàn bộ bị làm bản sao? Phần này đồ vật trong tay ta căn bản phát huy không ra tác dụng, giao cho ngươi tới mới có thể đạt thành nó vốn nên có tác dụng. A, lô trí huy quẹt mắt vừa nhấc mắt nhìn A Tuyết, ánh mắt rơi vào trên bàn màu đen máy đi âm trên, hắn tự tay cầm lấy, đệ xuống phát ra khóa ngay từ đầu là mười mấy giây yên tĩnh, sau đó bên trong bắt đầu truyền ra thanh âm. Đối thoại chính là Thái Nguyên Kỳ đi Tân Giới cảnh thự tìm Quang Chí lập để hắn làm việc đối thoại. Đối thoại của bọn họ toàn bộ thu xuống dưới, rõ ràng và lại rõ ràng. Hai người giao dịch tự nhiên cũng là một câu không rơi toàn bộ nghe xong đi vào. Ha ha. Nô Chí Huy nghe xong về sau, cầm lấy máy ghi âm luốt luốt đứng lên, xem ra, quảng sơ người này còn là rất cảnh giác nha. Từ ghi âm cắt nối biên tập có thể nghe được, thiết bị nhất định là thời gian dài đặt ở nơi nào. Bang không cũng sẽ không xuất hiện mở đầu hơn mười giây yên tĩnh. Chí là người này đối công tác cực kỳ đề tâm, hắn nhiệt tình yêu cảnh đội phần này công tác, càng nóng yêu quyền lực. A Tuyết cúi đầu hít khói, bởi vì ngươi để hắn thất bại, thế ngã đã, đã đến cảnh ti vị trí, hắn vẫn luôn rất không cam lòng. Bởi vì xuống trước chuyện này để trí lập lòng có đề phòng, vì vậy thu cái này thiết bị. Ta cũng là hôm qua mới thu được, trí lập sớm xử lý tốt, ngay từ đầu ta cũng không biết. Nang ngẩng đầu lên, nhìn xem Ngô Chí Huy, phần này đổ vật tại tay ta phát huy không được quá lớn tác dụng, ngược lại sẽ làm tức giận trên hơn. Nhưng mà dùng tại Ngô Sinh trong tay của ngươi, ta cảm thấy được nhất định có thể phát huy lớn nhất công hiệu. Quảng Chí lập sát thực làm mười phần ý định. Tại cảnh Ti Văn phòng bên trong bản sao đoạn văn này về sau, hắn mang thứ đó giữ đứng lên, vì chính là cho mình một phần bảo đảm, Cam Đoan Thái Nguyên Kỳ có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn cho mình quan phục nguyên trước. Một khi xảy ra điều gì sai lầm, phần này đồ vật sẽ đưa đến lao bà trong tay. Ha ha, Lô Chí huy khép tuổi một tiếng, trong tay máy ghi âm trong tay hàn quấn, rằng đạo lý, ngươi nên hận ta mới đúng. Được làm đua thua làm giặc. A Tuyết Mạch suy nghĩ rõ ràng, mọi người chỉ là tại bất đồng trận doanh mà thôi, vì chính mình yêu cầu lợi ích, ngươi không cảm thấy ngươi có vấn đề? Thái Nguyên Kỳ cái này người nối nghiệp thật không có có nhân tính, lợi dụng trí lập làm công cụ. Nếu như không phải là bọn hắn, trí lập cũng sẽ không rơi xuống hiện tại cái dạng này. Đồ vật ta nhận. Nô trí Huy tiện tay đem đồ vật giao cho Lông Giải, lợi tin tức tốt của ta. A Tuyết Bóp tắt thuốc lá, tay lau đỏ lên húp mắt, đứng dậy cùng theo đi ra ngoài, ta tiễn đưa ngươi, Nô Sinh. Không dùng. Nô trí Huy cũng không quay đầu lại, nén bi thường. Trở lại trong xe, Lông Giải phát động xe, nhìn xem Nô Chí Huy, "Huỳ ca, đây chính là cái thứ tốt ta dùng như thế nào? Dùng tốt rồi mới được, nếu không lãng phí, dùng như thế nào, không dùng chúng ta lo lắng. Lô Chí Huy khép cười một tiếng, hoàn toàn thất vọng, đem cái này đổ vật giao cho bọn họ, bọn hắn khôn khéo vô cùng, biết rõ dùng như thế nào. Hắn suy tư một chút, an bài tòa soạn báo truyền thông, sớm chuẩn bị sẵn sàng, đợi bọn hắn ngay từ đầu hành động, truyền thông dư luận đổi kịp là được rồi. Loại chuyện này, Lô Chí Huy đương nhiên không dùng như thế nào dính vào. Không bao lâu, phần này máy ghi âm liền giao cho Tổng Tử Kiệt, từ Tổng Tử Kiệt chuyển giao cho Hứa Cao cấp cảnh ti. Hứa Cao cấp cảnh ti nghe xong về sau toàn bộ người cũng bắt đầu lương phấn lên lập tức đã tìm được Lưu Kiệt Huy báo cáo công tác, lưu sơ, Hứa Cao cấp cảnh ti nhìn xem đang tại nghe ghi âm Lưu Kiệt Huy, phần này đồ vật đối chúng ta quả thực chính là đại sát khí à? Ha ha ha Lưu Kiệt Huy nụ cười trên mặt cũng là không che giấu được, dơ lên quẹt miệng áp chế không nổi, tâm tình sung sướng, cho ta nửa giờ thời gian. Lưu Kiệt Huy xuất ra hội nghị ghi chép văn bản tài liệu đến, vặn mở bút máy, đi chuyển tin một cái, nửa tiếng về sau, Học. dẹt sơ, Hứa Cao cấp cảnh ti để khí lớn tiếng đáp lời, lúc chiều, lấy Lưu Kiệt Huy cầm đầu trợ lý sự trưởng eo tú một chuyến mọi người không mở ra bên trong nghiên cứu và thảo luận hội nghị. Hội nghị chủ đề tự nhiên là quay chung quanh Thái Nguyên Kỳ đến. Ta đề nghị lấy lạm dụng chức quyền tội đối Thái Nguyên Kỳ trợ lý sử trưởng tiến hành điều tra. Mặt khác, ta đề nghị một lần nữa điều tra đã bị đánh gục trước Hòa Liên Thắng xã Đoàn Mã Tử Đông Hoàng Tử một án. Đi âm bên trong. Thái Nguyên Kỳ thế nhưng là đề cập Đông Hoàng Tử tên, hắn muốn dùng Đông Hoàng Tử làm việc. Ta đề nghị dùng can thiệp tư pháp công chính tội danh đối Thái Nguyên Kỳ trợ lý sử trưởng tiến hành điều tra. Ta thân thỉnh nghị cả tham gia đối tiêu tiến hành điều tra ra nghiêm trọng mại nghi hắn có lợi dụng chức quyền tiến hành bất chính làm hoạt động. Liễu Kiệt Huy rõ ràng không chút nào keo kiệt đối Thái Nguyên Kỳ đã bắt đầu lên tội danh lên án. Đoạn này ghi âm vô cùng chí mạng, bởi vì hắn ngoại trừ cùng quảng trí lập giữa có đáng nghi rõ ràng lạm dụng chức quyền nhận lời quyền lực giao dịch, còn có mấu chốt nhất một chút Thái Nguyên Kỳ nhắc tới Đông Hoàng Tử cái tên này. Đông Hoàng Tử vào tuần lễ trước mới bị hai địa phương cảnh sát liên thủ hành động bắt bớ, bởi vì chống lại lệnh bắt bị đánh úp. Hiện tại Thái Nguyên Kỳ đem người này nói ra, như thế nào bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Lần này hội nghị đã tiến hành gần bốn phút. Hiện trường thi triển đại lượng nhằm vào Thái Nguyên Kỳ làm tư liệu. Tại chu đáo chặt chẽ, tư liệu phụ trợ xuống. Rất nhanh một quyển văn kiện thật dày liền đưa ra cho Sử trưởng. Buổi chiều 6 giờ 30 phút, trợ lý Sử trưởng văn phòng. Thái Nguyên Kỳ mắt nhìn đồng hồ báo thức, đứng dậy đứng lên, chuẩn bị kết thúc công việc. Cửa lại bị đẩy ra. Một lớn phiếu vé người chen lân tiến đến, cầm đầu chính là Lưu Kiến Huy. Lại đằng sau, cùng theo chính là giày Tây ủy cạ cấp cao nhất điều tra chủ nhiệm Lục Chí Liêm. Trần Quốc Tiêu mấy cái điều tra chuyên viên cầm lấy văn bản tài liệu đứng ở phía sau hắn. Thái sơ sẽ không quấy rầy ngươi kết thúc công việc đi. Lưu Kiệt Huy lôi kéo Âu Phục báo, đứng ở Thái Nguyên Kỳ trước mặt. Tuy rằng hắn thân cao chưa đủ Thái Nguyên Kỳ, nhưng mà khí thế một chút cũng không thua hắn. "Ngươi không sao chứ?" Thái Nguyên Kỳ cao mày nhìn xem Lưu Kiệt Huy, mang theo nhiều người như vậy đến ta văn phòng. "Có ý tứ gì? Để ngươi ở phía ngoài thấy được, còn tưởng rằng ta Thái Nguyên Kỳ làm chuyện gì? Ta không sao, nhưng mà ngươi có việc." Lưu Kiệt Huy cằm khẽ nâng, lấy ra văn kiện trong tay, phối hợp điều tra đi. Chương 617, xin nghỉ hưu sớm ánh mắt ta rất sáng chương 617 xin nghỉ hưu sớm ánh mắt ta rất sáng ơn thái nguyên kỳ rụt rụt khoẻ mắt nhìn xem mười phần tự tin lưu Kiệt huy thoáng cái trong nội tâm không còn lực lượng chẳng lẽ lại thật làm cho bọn hắn tìm được cái gì nhược điểm ủy cả cấp cao nhất điều tra chủ nhiệm lục trí liêm lục trí liêm cùng theo đi về phía trước một bước thoáng nhìn thái sơ giống như có chút bận rộn hắn nhìn lưu Kiệt huy lưu sơ người các ngươi trước mang đi còn là chúng ta trước mang đến liêm tránh công thử uống cà phê trước đều được a lưu kiện huy không có cái gọi là vậy vây tay bất quá ta đề nghị đi trước chúng ta chỗ đó chúng ta điều tra rõ ràng ngươi nên cũng sẽ dễ dàng một chút, được à? Lục Chí Liêm gật gật đầu, nhường ra thân tương lai, vậy các ngươi trước. Hai người, ngươi một câu ta một câu trực tiếp mà bắt đầu nổi lên kiếp lượng. Thái nguyên kỳ đã thành trong hai người chế cười. Hiện tại, ta lấy lạm dụng chức quyền tội danh cần ngươi phối hợp điều tra. Lưu Kiệt Huy lấy ra văn kiện trong tay đến. Ngoài ra, quảng trí lập cánh tia chết, với ngươi cũng thoát không khỏi liên quan. Nếu như không phải ngươi cho hắn sai khiến một cái không hề căn cứ mệnh lệnh chỉ lệnh, hắn cũng không nhất định sẽ xảy ra chuyện. Trước khi đến bọn hắn đã sớm chuẩn bị xong một loạt chuẩn bị, căn bản cũng không có cho Thái Nguyên Kỳ hoạt động không gian. thì cứ như vậy, Thái Nguyên Kỳ bị mang đi đã điều tra, chờ đợi hắn chính là một loạt liên tục thẩm vấn. tại quá trình này ở bên trong, ngoại giới truyền thông cũng không có dừng lại, bắt đầu chế tạo dư luận áp lực, để vụ án này điều tra tiến độ nhanh hơn. Thái Nguyên Kỳ rất khó chịu. nếu như đã nghĩ bởi vì này một chút sự tình sẽ đem Thái Nguyên Kỳ định tội nhất định là không thể nào. đồng dạng, Thái Nguyên Kỳ muốn không có gì, căn bản cũng không có khả năng, hắn cái này đơn sự tình. Sau lưng nói trắng ra là chính là hai cái phe phái ở giữa đấu tranh. Người Hoa phe phái làm sao có thể lãng phí cơ hội tốt như vậy, Thái Nguyên Kỳ cầm đầu trung lập phái đã bị chèn ép, Quỷ lao phe phái cũng sẽ không liền như vậy quanh tay đứng nhìn. Cuối cùng, tại Thái Nguyên Kỳ mạng lưới quan hệ của mình ủng hộ dưới cùng với Quỷ lao phe phái bên này cho ra ý kiến, song phương chấp trung điều hòa lấy một cái đều có thể tiếp nhận kết quả. Thái Nguyên Kỳ sẽ không đã bị cái gì xử trí, nhưng mà hắn cũng sẽ không lại đảm nhiệm trợ lý sở trưởng. Thái Nguyên Kỳ thân thỉnh xin nghĩ lưu sớm, hắn đến nơi này loại trình độ, chỉ là mấy thứ này, còn xa xa chưa đủ để hắn rơi đại bất quá vậy cũng là Lưu Kiệt Huy bọn hắn tranh thủ đến lớn nhất chỗ tốt rồi có thể làm cho một cái Thái Nguyên Kỳ xuống ngựa không còn hắn trực tiếp chỉ huy Lưu Kiệt Huy bọn hắn còn là tiền lợi cực cao trong đội cảnh sát bộ việc đời thay đổi rất nhanh rất nhanh thay đổi việc đợi bổ nhiệm truyền tin đã đi xuống đã đến ngắn ngủn bất quá mấy tháng thời gian bên trong lại lần nữa thay đổi kết quả này thật ra khiến Lưu Kiệt Huy cũng ngoài ý muốn Lý Văn Bân tăng lên tới trợ lý sử trưởng phân công quản lý hành động thay Thái Nguyên Kỳ vị trí. Lần này sự kiện bên trong có qua một hai lần hành động Lâm Vĩnh Tịnh, vậy mà từ phân công quản lý nhập cảnh sự vụ chỗ trợ lý sự trưởng để thăng làm phó trưởng phòng, phân công quản lý an toàn. Mới ra đến một cái chức cấp, nghe bảo như một chức quan nhà tàn. Điều này làm cho Lưu Kiệt Huy mơ hồ cảm giác, cái này nhập cảnh chỗ lao hạ kế, giống như không có như vậy đơn giản, nghiêm nhiên đã trở thành lớn nhất thu lợi người. Nội bộ nhân viên bổ nhiệm công nhân bày tỏ, Lưu Kiệt Minh cũng một mực ở chú ý nhưng mà, liên quan chính mình bổ nhiệm rồi lại chậm chạp không có tiến triển. Quản trí lập cái này cao cấp cảnh ti vị trí ghế xuống, mình cũng nên trống đi tới chính mình không có bất kỳ điều động, cao cấp cảnh ti vị trí cũng không ở chỗ này, không có độ tĩnh. điều này làm cho Lưu Kiện Minh có chút vô cùng lo lắng. bốn lúc trước liền thông qua hàn Sâm cho Ngô Chí Huy bọn hắn bên kia thổi gió, chính mình nên đạt được chỗ tốt, nhưng lại cũng không có. bọn hắn nhận lời. ngay tại Lưu Kiện Minh vô cùng lo lắng thời điểm, Sài Gòn cảnh Tự Tống Tử Kiệt đã tìm được hắn, cảnh vụ chỗ tổng bộ. đến đây báo cáo công tác hai người tại thang máy bên trong gặp nhau. Lưu Kiện Minh nhìn xem đi tới Tống Tử Kiệt, quét mắt hắn đường căn cứ chính xác kiện về sau, cười gật gật đầu đường ra vị trí, lui về sau lui. cảm ơn. Tống Tử Kiệt ha ha cười cười, hai tay giao thay nhau trước người sống lưng thẳng đứng đấy, ánh mắt đảo qua phản chiếu tại kiệu trong mái hiên Lưu Kiến Minh. "Lưu Sơ, Tống Tử Kiệt chủ động mở miệng, cùng Lưu Kiến Minh nói ra, ta có dự cảm, khoảng sơ sự tỉnh sau đó, ngươi nên thăng trước." "Không có." Lưu Kiến Minh mỉm cười, đều là vì cảnh đội, vì thị dân phục vụ, có thể hay không thăng trước, cũng không trọng yếu. Trên mặt hắn dáng tươi cười không thay đổi, nhưng mà ánh mắt rồi lại xuyên tấu qua kiệu mái che phản chiếu đánh giá Tống Tử Kiệt. Chính mình cùng hắn khuven, có rất ít giao tiếp, tại trong đội cảnh sát cũng chưa từng có hợp tác qua nhưng mà Tống Tử Kiệt trên thân nhãn hiệu hắn biết rõ, đồng ý cảnh ti thuộc hàng người, đồng ý cảnh ti thăng nhiệm cao cấp cảnh ti về sau, Tống Tử Kiệt cùng theo để bạn. mà hứa cao cấp cảnh ti là người nào, tự nhiên không cần nói cũng biết. Tống Tử Kiệt cũng là Lưu Kiệt Huy bọn hắn cái này phe phái. Ân. Tống Tử Kiệt nghe vậy gật gật đầu, nở nụ cười. chúng ta nên đều nhiều hơn đa hướng lưu sơ học tập, vì cảnh đội phục vụ, không cầu công danh. hắn quay đầu lại mắt nhìn Lưu Kiệt Minh, ý có chỉ, chúng ta hẳn là lần thứ nhất chạm mặt đi. không bằng như vậy, buổi tối cùng một chỗ tìm một chỗ tùy tiện uống chút. được a. Lưu Kiến Minh suy tư một chút, lập tức gật gật đầu, địa phương Tống Sơ chọn, ta làm ông chủ. Được. Tống Tử Kiệt gật gật đầu, ta đây cũng không khách khí, quay đầu lại ta liên là ngươi. Thang máy đến B1, Tống Tử Kiệt đi ra ngoài. Thang máy cửa chậm rãi khép lại, Lưu Kiến Minh trên mặt dáng tươi cười khôi phục bình thường, như có điều suy nghĩ. B2 đã đến. Lưu Kiến Minh cầm lấy chìa khóa xe giải khóa, vây quanh xe dạo qua một vòng về sau, lúc này mới mở cửa lên xe. Đến buổi tối thời điểm, vừa mới kết thúc công việc, Lưu Kiến Minh liền nhận được Tống Tử Kiệt địa phương, cho hắn một chỗ, tiệm sa trụ đẹp biệt lầu nhà hàng điều khiển xe đi vào tiệm sa trì. Đẹp việt lầu là tiệm sa trì nơi đây gần nhất mới mở một nhà hàng. Nghe nói bên trong đầu bếp đều là từ trong mà tìm đến thâm niên đầu bếp. Nơi đây đồ ăn khẩu vị cũng không cần nói, tuyệt đối thuộc về phi thường tốt ăn trình độ. Lúc này mới vừa mới đến giờ cơm, bất kể là bên trong gian phòng còn là phía ngoài đại sảnh cũng đã ngồi đầy khách nhân. Nơi đây sinh ý như vậy tốt, ngoại trừ mùi vị tốt lấy bên ngoài, còn có một mấu chốt đặc sắc, phục vụ tốt. An uống ngành sản xuất muốn thuyết phục vụ tốt nhất cái kia phải là nội địa ăn uống, bình thường nhà hàng còn không có phí phục vụ. Dù là bình thường nhất nhà hàng cũng đều coi như cũng được. Hồng Kông bên này thì là có địa phương đặc sắc, cụ thể đừng nói, đi du ngoạn quan nên có chỗ nhận thức. Vì vậy, đẹp biệt lầu chiêu bài rất nhanh liền đánh ra, ở chỗ này rất nhanh liền chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Nơi đây, Tống Tử Kiệt đứng ở cửa ra vào, hướng vừa mới ngừng tốt xe Lưu Kiện Minh đánh cho. Tống sơ, Lưu Kiện Minh đi lên cùng Tống Tử Kiệt Hàn huyền, tại dưới sự hướng dẫn của hắn đi vào bên trong đi. Gian phòng đã sớm dự định tốt, gian phòng vị trí cũng rất không tệ. Ngồi ở chỗ này trên chỗ ngồi, cửa sổ miệng đối diện phía ngoài cảng Victoria, phong cảnh rất tốt nghe nói một nhà đẹp việt lầu sinh ý rất tốt, ta vẫn luôn nghĩ đến thử xem. Lưu kiện Minh loại này người rất biết nói chuyện hiếm, hoặc là nói rất biết nâng người, nhưng mà nhà bọn họ vị trí vẫn luôn rất khó định. hắn nở đù cười, hôm nay coi như là dính tống sơ hết, như thế nào hôm nay đều là ta đến mời. A, Lưu Sơ cũng hợp ý nơi đây. Tống Tử Kiệt từ trong túi quần lấy ra một bao thuốc lá đến, vậy ngươi sớm nói a. Trong tay hắn cầm lấy chính là một bao trung hoa thuốc lá, hoàn toàn mới, bị đi đóng gói. Thuốc lá mở ra, chính mình ngậm một điếu tại trong miệng, cũng không cho Lưu Kiệt mình, mà là lại lấy ra một bao mạt bồ rổ đến dung lên một chi cho lưu kiện minh lưu kiện minh nhìn xem tống tử kiệt cái này trước sau động tác lại nhìn nhìn hắn trước mặt bảy miệng cái kia hộp mới tinh màu đỏ trung hóa thuốc lá như có điều suy nghĩ nơi này là ngô sinh mở nhà hàng chỉ cần lưu sơ nghĩ đến tùy tiện một chiếc điện thoại vị trí phải cho người lưu lại tốt tống tử kiệt đốt khói khi một hơi âm u phun ra khói mù đến quay đầu lại ta để nhà hàng giám đốc cho danh thiếp cho người một chiếc điện thoại an bài cho người ha ha được a lưu kiện minh cũng đốt thuốc lá kết quả tống tử kiệt đưa tới menu lật qua lật lại nô sinh mở nhà hàng cái nào ngô sinh nô sinh a nô chí huy a nô Chí huy a lưu thiện minh không khỏi ngẩng đầu lên nhìn xem tống tử tuyệt sau đó vừa cười đứng lên nguyên lai like là nô sinh a kể từ đó buổi tối hôm nay bữa cơm này ta cũng hẹn nô sinh tống tử tuyệt cười tủm tỉm ngậm lấy điếu thuốc lưu sơ sen vào không ngại cùng một chỗ đương nhiên không có vấn đề lưu thiện minh cười gật gật đầu hai người có một câu không có một câu hàn nguyên không bao lâu nô Chí huy đẩy cửa ra đi đến song vương khách khí hàn nguyên một phen tống tử tuyệt lẫn nhau giới thiệu sau đó ngồi xuống không bao lâu tỏa ra mùi thơm mỹ thực lần lượt bung lên bàn ăn ba người động nội lên chiếc búa. Nô chí huy ngồi ở chủ tọa, lưu cảnh Ti, nghe nói, gọi ta xây dựng rõ thì tốt rồi. lưu kiện minh vội vào nói, nào có cái gì cảnh Ti không cảnh ty, a, hẳn là cao cấp cảnh Ti mới đúng. nô chí huy nét miệng nở đủ cười, dựa theo đạo lý, quảng trí lập lui ra đến, cái này ghế trống vị trí, nên từ ngươi tới bổ sung. hắn để đuối xuống, lấy ra màu đỏ cái hộp trung hoa thuốc là đến, cho tống tử Kiệt phái một chi, mình cũng đốt, nên, nhanh đi. tống tử kiện bước khói, như là trước đó lần thứ nhất giống nhau, lại lấy ra chính mình mặt bổ rổ, cho lưu kiện minh bước ra một chi. lưu kiện minh người nào? tấu tự kiệt cái này lần thứ nhất động tác hắn liền mơ hồ phát hiện cái gì lúc này đây đương nhiên sẽ hiểu trung hoa khói lưu kiện minh cười ha hả nhìn bọn họ hai người ta cũng hợp ý rút cái này đúng không nô chí huy nghe vậy cười cười nhưng lại cũng không có cho lưu kiện minh ném khói đi qua đây chính là thuốc xịt thuần khiết thuốc lá sấy vị không phải là người nào cũng có thể rút ta rất muốn rút lưu kiện minh nhìn xem nô chí huy cùng theo nói đi xuống nói nô sinh có thể cho một cơ hội nếm thử một cái hai người nơi đây ngoài sáng ẩm nói cũng không phải thuốc lá sự tình đúng không Nô Chí Huy thân thể ngựa ra sau, dựa vào chỗ ngồi phun ra một điếu thuốc sương mù đến. Quảng Chí lập vụ án này, ta nghe nói qua, Lưu Sơ Khẩu cung làm cũng vô cùng xuất sắc, rất có trình độ a. Ta không biết Nô Sinh có ý tứ gì. Lưu Kiện Minh biểu lộ không thay đổi, ta chỉ là dựa theo thực tế tình huống tại Trần Thuật sự thật mà thôi. Nhưng mà ta có cái vấn đề. Nô Chí Huy chập chập lưỡi, nhìn xem Trần Nhã như có điều suy nghĩ. Ta nhớ được, trước đó lần thứ nhất Quảng Chí lập chủ đạo nghiêm trị hành động, chúng ta sớm thu được gió. Hàn Sâm gọi điện thoại cho ta, nói hắn tại Quảng Chí lập bên người có một nội ứng sớm chúng do nói cho ta biết đám tình huống mục đích đâu chính là hy vọng phần nhân tình này báo có thể cho mình đổi một phần bảo đảm Ngô Chí Huy nói tới chỗ này cười tùng tẩm nhìn xem Lưu Kiện Minh đúng không? Ừ Lưu Kiện Minh không khỏi nhảy lên lông mày còn có loại chuyện này sau đó lại lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ đến nguyên lai like là như vậy trách không được chúng ta hành động nói xong nói xong Lưu Kiện Minh không nói nhìn xem cười ánh mắt hiếp lại thành một đường nhỏ Ngô Chí Huy không còn bên dưới người kia có phải hay không người a Ngô Chí Huy thở khẽ một điếu thuốc sương mù Lưu Kiện Minh cảnh ti lúc này. Lưu Kiện Minh trong nội tâm rời sông lấp biển, ánh mắt kiêng kỵ nhìn xem Nô Chí Huy, hắn làm sao sẽ biết mình thân phận? Han Sâm nói cho hắn biết, không nên a vậy hắn lại là làm sao mà biết được? Sự tình lần trước, do chúng ta sắp thực nhận được, ngươi truyền lại tin tức, bốn cũng có công lao. Nô Chí Huy trầm rãi mà nói, cầm lấy chiếc đũa kẹp lên trước mặt heo sữa quay cắt miếng, nhưng mà đâu, ngay sau đó sự tình liền để người có chút không vui. Heo sữa quay cắt miếng nhét vào trong miệng, ngoài ra suốp giòn tại trong miệng nhai nuốt lấy phát ra thanh thúy thanh âm đến, Quảng Chí lập tái xuất giang hồ, buổi tối mang theo các ngươi đi chặn đường phi cơ trên thân Long Đầu Cồn cái này đơn sự tình, vì cái gì không có nói trước có gió thổi đi ra. Hàn Sâm cũng không có nói cho ta biết ta. Hán lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ đến, mắt liếc thấy Lưu Kiệt Minh, vì cái gì không có đưa tin tức đâu. Là Hàn Sâm hiểu rõ tình hình không báo. chuyện này ngươi căn bản không có chuẩn bị nói cho chúng ta biết ta. hay vẫn là ngươi cảm thấy, phi cơ tiễn đưa long đầu côn chuyện này chúng ta nắm chắc, không cần sớm tình báo. Hán ngữ khí bay bổng, cũng hoặc là, ngươi nói với cao cấp cảnh ti vị trí một chút cũng không quan tâm, vì vậy, tin tức có hay không đưa ra đến, cũng không có cái gọi là. Theo Ngô Chí Huy nói cho hết lời trong gian phòng thoáng cái liền lầm vào yên tĩnh bên trong ha ha Tống tử kiệt khép cười một tiếng run dậy trước mặt mạn bộ rồ hộp thuốc lá muốn ta xem lưu sơ ngươi còn là chỉ có thể rút loại này khói, trung hoa thuốc lá ngươi là vô phúc tiêu thụ rồi nô chí huy không có suất ruột xử lý chuyện này là không có thời gian không phải không biết rõ lưu kiện minh cùng theo quảng trí lập đi hành động khẳng định sớm biết rõ hắn thậm chí nghĩ dựng trên bọn họ chuyện lớn lại vì sao không chúng gió đi ra đâu. nô trí huy quét mắt biểu lộ biến hóa bất định lưu kiện minh hào hứng hết thời lo miệng vậy sớm chúc lưu sơ sướng ngày bay lên đến cao cấp cảnh tì trước cấp Hắn trực tiếp liền đứng dậy đã đi ra, cái này gian phòng phong cảnh là tốt nhất, các ngươi từ từ ăn. ăn xong nhìn xem cảnh đêm, cũng rất không tệ. Nô sinh. Lưu Tiện Minh mắt thấy Nô Chí Huy phải có, đội vàng liền đứng dậy, ngăn cản hắn. Chúng ta có thể nói, cho nhiều một lần cơ hội. Ha ha. Nô Chí Huy cười mà không nói, cũng không có ngồi xuống. Hồ Lưu Tiện Minh hít thở sâu một hơi, nhìn xem Nô Chí Huy ném ra vấn đề của mình, ngươi là làm sao biết ta cùng Sâm Ca có quan hệ? Mắt của ta rất sáng, nhìn chăm chăm vào ngươi tới nha. Nô Chí Huy hai tay chỉ chỉ ánh mắt, lại hướng Lưu Tiện Minh ánh mắt báo cho biết một cái. Ta xem danh bạch, ngươi là như vậy, hẳn Sâm ta cũng giống nhau xem danh bạch. Tấu chương xong, chương 618, ta đi gặp người bằng Hữu Cô mà làm chương 618, ta đi gặp người bằng Hữu Cô mà làm Lưu kiện Minh chỉ cảm thấy mau cốt tụng như thế, chính mình lúc nào cũng đã bại lộ. Nếu như nhớ không lầm, chính mình cùng Ngô Chí Huy là lần đầu tiên gặp mặt mà thôi, hắn làm sao lại như vậy? Bất quá, nếu như Ngô Chí Huy cái gì cũng biết, hắn cũng liền không có gì tốt dấu giếm, chi tiết báo cáo. Nguyên bản, Lưu kiện Minh tổ chức ngôn ngữ, nói rất nhanh nói, ta vừa tiếp xúc với đến quản trị lập điện thoại về sau, liền chuẩn bị cho các ngươi trùng gió. Chỉ bất quá, khi đó ta vừa vặn cùng Sâm Ca cùng một chỗ. Sâm Ca nói nô sinh ngươi khiến cho định, một chút chuyện nhỏ mà thôi, không cần phải truyền tin. Ha ha, nô chí huy khép lời một tiếng. Đối với kết quả này cũng là không ngoài ý rất hợp lý. Lưu Kiện Minh như là đã lựa chọn tốt rồi muốn dựa trên ai, cái kia nhất định một đường đi xuống dưới, không để ý từ bỏ dở nửa chừng. Điểm này, cũng từ hắn tại tiếp nhận điều tra thời điểm nói khẩu cũng có thể nhìn trộn một chút. Chẳng những đem mình hái sạch sẽ, sẽ, cũng không có lại kéo tốn đi vào bất luận kẻ nào, xử lý vô cùng sạch sẽ, sẽ. Ta đây hỏi ngươi. Nô chí huy híp mắt nhìn xem Lưu Kiện Minh, ngươi đối với này có ý kiến gì không? Không có gì cái nhìn, nô sinh cùng Sâm Ca là bằng hữu. Lưu Kiện Minh nói chuyện như trước cẩn thận, cho thấy cái nhìn của mình. Hoa Liên Thắng cũng đã sớm không phải trước kia Hoa Liên Thắng. Hoàn Toàn có năng lực chính mình xử lý tốt sự tình, có cần hay không ta dệt hoa trên gấm cũng không phải rất trọng yếu. Cuối cùng, hắn lại bổ sung, Sâm Ca nói không dùng thông chi, ta đây cũng liền không có thông chi. Vòng một vòng, vẫn là đem tình huống lại đẩy trở lại Hàn Sâm trên thân. Nếu như Ngô Chí Huy ngươi có cái gì không hài lòng, vậy ngươi hay là đi tìm Hàn Sâm đi ta phải báo cho các ngươi là Hàn sâm ngăn trở ta, ta không có biện pháp. Ha ha, Nô Chí Huy nghe tiếng nở nụ cười. Lưu Kiện Minh đúng không? Rất tốt, ta nhớ kỹ ngươi. Các ngươi từ từ ăn, vị trí này phong cảnh còn là phi thường không đổi. Từ từ ăn chậm rãi uống, so với ngồi ở văn phòng bên trong thoải mái hơn, hoàn toàn khác nhau cảm giác. Nô Chí Huy rót lưng một cái, hướng phía bên ngoài đi đến. Vừa vặn, đi bên ngoài đi dạo, gặp cái bằng hữu cũ. Đến nơi đây, Song Vương tiếp xúc đã tình trong dước. Lưu Kiện Minh không biết Nô Chí Huy rốt cuộc là cái gì thái độ, nhưng mà có thể khẳng định là chính mình vẫn là đem chuyện này hái rõ ràng tạm thời sẽ không ảnh hưởng đến chính mình hắn ngồi ở trong gian phòng cùng Tống tử Kiệt tiếp tục ăn uống hai người uống xong mấy chén bầu không khí cũng là sung sướng vậy được hôm nay đi ra nơi này đi Tống tử Kiệt rũ ra một chi trung hoa thuốc lá cho lưu Kiệt minh hôm khác chúng ta lại ước hẹn tốt lưu Kiệt minh nhận lấy điếu thuốc cắn lấy trong miệng hôm nay bữa này ta mời hôm khác liền tống sơ người tới ân Tống tử Kiệt thật cũng không có cự tuyệt đẹp tuyệt lầu cũng không phải đặc biệt gì giá cao nhà hàng ngẫu nhiên đi một hồi tiêu phí một cái cũng không cần lo lắng có cái gì ảnh hưởng không tốt. hai người cũng là thể nghiệm một cái đẹp việt lầu đẩy ra thay giá phục vụ, chỉ cần tiêu phi đến nhất định kim lệnh, thì có miễn phí thay giá phục vụ. đương nhiên, trả tiền thay giá cũng là không thể. những người này đều là trước kia trên địa bàn bãi đậu xe tử diễn biến mà đến. những người này đều là trẻ tuổi tiểu đám, cắt lưu loát tấm đầu đinh, đồ tây đen bao tay trắng, nhìn qua cảm nhận rất không tệ. mấu chốt nhất chính là những người này sử dụng tới là thay giá, không dùng mà nói, cái kia chính là xem tráng tử, khác nhau cũng không chậm trễ. nô sinh còn là rất biết làm sinh ý a. Lưu Kiện Minh ngồi ở chỗ ngồi phía sau, quét mắt lái xe tiểu đám, bắt đầu hiểu được. Hòa Liên Thắng như thế nào như thế nhanh chóng đã tiến hành quá độ, Ngô Chí Huy không có có ý nghĩa vẫn chưa được. Thì cứ như vậy, ủy lão còn muốn nhìn chằm chằm vào Hòa Liên Thắng làm, quả thật có chút quá mức. Trong lúc bất tri bất giác, Lưu Kiện Minh đã đem chính mình thay vào Ngô Chí Huy cái này đoàn đội bên trong đi. Xem ra Lưu Kiện Minh như có điều suy nghĩ, hồi tưởng lại cùng Ngô Chí Huy đối thoại đến, về sau cùng xâm ca giữa, vẫn phải là lưu lại trong đầu mới được, cẩn thận một chút. Lưu Kiện Minh tuy rằng ngoài miệng không có đối với chuyện này phát biểu cái gì ý kiến dạ vờ mê mốc. nhưng mà trong lòng của hắn rõ ràng chuyện gì xảy ra, không quản ngô chí huy, hòa liên thắng có bản lĩnh hay không chính mình xử lý cái này đơn sự tình, hàn sâm đều nên đưa lên tin tức đi qua, nhưng mà hắn rồi lại ngăn trở, không có đưa lên tin tức, cái này sự kiện liền chơi có chút thái mội, xem ra hàn sâm cái này người, có lẽ còn là chính mình có chút cái gì những thứ khác ý tưởng a lưu kiến minh nghĩ tới đây, không khỏi nheo lại ánh mắt đến, hàn sâm tốt nhất là có chút những thứ khác cái gì ý tưởng, lời nói như vậy rất nhanh, xe lái đến cửa nhà mình miệng. Lưu Kiến Minh từ trong túi quần lấy ra một chương lớn kim lưu đưa cho hắn cho rằng tiền tiếp, đem thay giá đuổi đi về sau, Lưu Kiến Minh cũng không sốt ruột đi lên. Hắn lấy ra một điếu thuốc lá đến ngồi trồn hổm trên mặt đất, đốt miệng lớn hút. Được có một hồi lâu, hắn mập lấy điếu thuốc, xuất ra tay cầm điện thoại đánh cho Hàn Sâm, "Sâm ca, ta à." Hàn Sâm bên kia còn rất ầm ĩ, nghe Lưu Kiến Minh điện thoại, còn rất ngoài ý muốn. "Làm sao vậy?" Hàn Sâm cười ha hả tại trong điện thoại đáp lại nói, còn là rất ít các nhìn, "Ngươi chủ động gọi điện thoại cho ta." Lưu Kiến Minh như thường ngày đương nhiên sẽ không chủ động liên hệ Hàn Sâm một cái là đường đường lớn cảnh ty, một cái là lan lộn sát đoàn, hai người như thế nào cũng không có khả năng thường xuyên liên lạc. Có đơn chuyện tốt muốn nói với ngươi à? Ha ha ha Lưu Kiến Minh nói chuyện ngư thí, nói gần nói xa đều lộ ra một lượng vui vẻ. Ta cảm thấy được, qua không được bao lâu ta có thể để cao cấp cảnh ty. À, ta đây sẽ phải sớm chúc mừng ngươi. Hàn Sâm nghe vậy không khỏi nhảy lên lông mày, thay đổi một chỗ yên tĩnh, cầm lấy điện thoại, xem ra con đường làm quan tiến triển không sai à? Vậy hay là muốn nhiều cảm tạ sâm ca ngươi? Lưu Kiến Minh nổ ngụm thuốc lá hồi đáp, lần trước hỗ trợ đưa lên gió sư tình bọn hắn bắt đầu thực hiện. bọn hắn người bên kia ta chính mình cũng đã tiếp xúc trên. sông ca bên này không dùng quá hào tâm tổn trí. ta cùng tống tử kiệt gần nhất tiếp xúc không sai, hắn chính là lưu kiệt huy bọn họ người. buổi tối hôm nay, tống tử kiệt còn gọi ta đi tiêm xà trụ ăn cơm. tại đó, ta còn gặp được ngô chí huy, trình thể tiếp xúc xuống không có gì vấn đề quá lớn. đa tạ sông ca, hắc hắc. lưu kiến minh tại đây thông điện thoại bên trong, cho hàn sâm ngấp nạn ấn tượng chính là lốc. hắn làm giả cái gì cũng không biết, đơn thuần bị sắp thăng chức mang đến vui sướng làm cho hôn mê ý nghĩ cũng càng sẽ không theo Hàn Sâm nhắc tới. Đô Chí Huy Kỳ thật đã biết rõ ta là người xếp vào tiến cảnh đội nằm vùng. Chỉ là đề cập là mình cùng Tống Tử Vi tiếp xúc trên, thường xuyên qua lại. A Hàn Sâm muốn là sự sở, sau đó lại độ nợ đủ người. Vậy đi vậy đi, bọn hắn rất tốt giao tiếp. Vậy được, thì cứ như vậy. Lưu Kiến Minh nói đến đây, cũng liền không nói thêm gì nữa. Hôm khác ta mời ngươi uống rượu. Về sau ta làm tới cao cấp cảnh ti, có cái gì cần ngươi tùy thời của ta, ta nhất định giúp tay. Thì cứ như vậy, Song phương kết thúc cuộc nói chuyện. Lưu Kiến Minh nắm chặt cắc đứt điện thoại, hít sâu một cái khói, thuốc la đế bước trên mặt đất. Nhấc chân nghiêng liền diệt, phun, án lấy đầu gối đứng lên. Toàn bộ người ánh mắt lóe lên nhìn phía xa, sau đó quay người lên lầu. Lưu Kiến Minh có Lưu Kiến Minh tính toán, cố ý đem chuyện này nói với cho Hàn Sâm, vì chính là nhìn xem Hàn Sâm cái gì thái độ, coi như là cho Hàn Sâm gõ cái cảnh báo. Nếu như Hàn Sâm thật sự có cái gì ý tưởng vậy thật tốt quá, mình cũng có thể từ trong quả nhiên. Như là hắn muốn giống nhau. Hàn Sâm đang nghe xong Lưu Kiến Minh điện thoại về sau, toàn bộ người lông mày thoáng cái liền nhăn lại đã đến. Lưu Kiến Minh phỏng đoán không sai. Hàn Sâm hoàn toàn chính xác có chính mình ý tưởng, cho nên mới phải ngăn trở Lưu Kiến Minh cho Ngô Chí Huy bọn hắn thông gió. Gần nhất, Hàn Sâm một mực ở suy nghĩ sự nghiệp của mình. Mặc dù nói cùng Ngô Chí Huy giữa hợp tác vui vẻ, nhưng đến cùng chỉ là cấp dưới đơn vị, lớn lợi nhuận cùng hạng mục đều tại Ngô Chí Huy huy rượu trong tay. Hàn Sâm bọn hắn kiếm khẳng định không bằng huy rượu nhiều, hơn nữa muốn cái gì sự tình đều muốn phối hợp bọn hắn. Cái này sạch sẽ tiền, không tốt kiếm a bởi vì cái gọi là không muốn làm tướng quân binh sĩ không phải tốt binh sĩ. Hàn Sâm trước kia tại Nê Khôn thuộc hạ thời điểm, đã nghĩ ngợi lấy chính mình làm lão đại hiện tại đồng dạng cũng là như thế, hắn cùng theo nô chí huy, nô chí huy chén địa như vậy lớn, hòa liên thắng lại nhiều người như vậy cùng hắn nấu ăn. Phân đến hàn sâm bên này, tự nhiên mà vậy cũng liền không có nhiều như vậy. vì vậy, hàn sâm chính mình đã nghĩ ngợi lấy sáng lập chút gì đó con đường mới con. một phương diện, hắn bắt đầu một lần nữa tổ chức lên mình ở siêm la tuyến đường, tiếp tục làm chính mình bột mì sinh ý đây chỉ là một chuẩn bị chọn phương án, không phải lựa chọn tốt nhất. một phương diện, hắn lại bắt đầu tìm kiếm những thứ khác ngành sản xuất vào cục, chỉ cần có thể vào cục thành công, cái này bột mì sinh ý có làm hay không đều không sao cả. dù sao, hàn sâm cũng là có ánh mắt, một mỹ sinh ý làm không lâu dài. đầu năm nay, đối với hàn sâm loại này người mà nói, muốn nói dễ dàng nhất vào cung, không ai qua được điện ảnh và truyền hình ngành sản xuất. trên thực tế, điện ảnh và truyền hình vòng những minh tinh này cũng một mực bị bao phủ tại bị xã đoàn một tay che trời trong ấp ảnh. tìm được một cái có lưu lượng minh tinh, đập cái phim đi ra, lợi nhuận không biết bao nhiêu tiền. hàn sâm cũng muốn làm phương diện này sinh ý, thường xuyên qua lại, hay cùng bình tĩnh tập đoàn cấu kết lại. đại lục tử lý liên tiệp chính là một cái rất tốt mục tiêu. Lý Liên Tiệp coi như là cái này liên đại một người duy nhất từ trong mà giết tiến hồng công điện ảnh ngành sản xuất máy nhân, bản thân hắn thì có nội tình, thân thể tố chất cực cao, đánh ra đến đánh võ mảnh tự thành nghệ thuật. Vì vậy vô cùng nóng nảy, vì vinh thịnh tập đoàn buôn bán lời không ít tiền, mang đến thật lớn lợi ích. mắt thấy cái này lập tức hợp đồng đến kỳ, vinh thịnh tập đoàn cũng không muốn để cao đánh ngộ. đồng dạng, bọn hắn tự nhiên cũng không muốn để cho chạy Lý Liên Tiệp như vậy số một hành tàu kiếm tiền máy móc. tự nhiên mà vậy, Song Vương mà bắt đầu lôi kéo lên, Hàn Sâm chính là mượn chuyện này theo chân bọn họ tiếp xúc trên vừa rồi lưu kiến minh một thông điện thoại trong ngay mắt để hàn sâm trong nội tâm nhiều thêm vài phần phỏng đoán từ lưu kiến minh lời nói mới rồi lời nói ở bên trong nô chí huy hẳn là không biết mình cùng lưu kiến minh quan hệ nô chí huy làm sao sẽ cùng lưu kiến minh bí mật liên tiếp xúc lên ngay tại hàn sâm như có điều suy nghĩ thời điểm người phía sau hướng hắn vây vây tay sâm ca nghĩ gì thế tới đây uống rượu a ha ha ha hàn sâm lúc này nở đủ cười để điện thoại xuống đã đi tới có một nói chuyện làm ăn điện thoại đã đến đã đến hắn trở lại trong gian phòng ngồi xuống xin lỗi vây vây tay hôm nay đây là một cái tư nhân bữa tiệc Vị trí liền định tại Hàn Sâm địa bàn của mình, Tiêu Đông. Nhân vật chính ngoại trừ Hàn Sâm, một cái khác chính là Vĩnh Thịnh tập đoàn Hướng Vĩnh Thịnh. Sâm Ca, nếu ngươi có thể giúp ta đối phó lý liên tiệp cái này điểm. Hướng Vĩnh Thịnh ăn mặc áo sơ mi trắng, tóc pompadour keo xịt tóc đánh chính là bóng loáng tỏa sáng sau ngược lại, ta cam đoan ngươi đang ở đây trong hội này, an Mở. Thịnh Ca chuyện phức phó, hết sức, nhất định hết sức nỗ lực. Hàn Sâm bưng lên đến chén rượu, cùng Hướng Vĩnh Thịnh đụng một cái, cái này điện ảnh và truyền hình vòng, Thịnh Ca mở miệng sự tĩnh, ai dám với ngươi đối mặt? Nếu ai dám với ngươi Vĩnh Thịnh tập đoàn đốn địch, cái kia chính là tự đòi mất mặt, nghĩ không ra. ha ha ha hướng binh thịnh nghe vậy lớn tiếng nở nụ cười, đối hàn sâm lời nói còn là rất là dùng. cũng biết nuốt mông nửa có chút tận lực xuống nịnh, nhưng mà ai có thể cự tuyệt người khác định nổi đâu? ai lại không thích bị người khác đang cầm đâu? Hồ hướng binh thịnh nhẹ nhàng nhấp miệng rượu, đặt chén rượu xuống, ánh mắt nhìn hướng hàn sâm, bất quá nói bể. nhớ không lầm, ngươi cùng ngô chí huy quan hệ không tệ đi. hắn què mắt hít lại, mang trên mặt dáng tươi cười, nhưng mà ta hướng binh thịnh đâu? cùng nô trí huy quan hệ ngươi cũng biết. tiểu tử này, ta rất không hợp ý hắn, ngươi bây giờ theo ta đi cùng một chỗ. Ai, hắn là hắn, ngươi là ngươi." Hàn Sâm cười ha hả nhìn xem hướng Vinh định, hắn sao có thể cùng Tịnh Ca so sánh với tại điện ảnh và truyền hình bóng cái nền này, này, Vinh Tịnh mới là chuyên nghiệp. "Ta làm cái này đi, muốn cùng đại lao đưa tiền bảo hộ, vậy nhất định là bái thịnh Ca ngươi mà không phải hắn Ngô Chí Huy. Huy ca cái này người cái gì cũng tốt, liền là có một chút không tốt, phía dưới tiểu đệ nhiều, phía dưới tiểu đệ càng nhiều, sao có thể mỗi người đều chú ý lên a vì vậy a, hay là muốn cùng thịnh Ca loại này người giao tiếp." Hàn Sâm há miệng nói lời hoa, cô không nói gì Ngô Chí Huy không tốt nhưng mà tại hướng vinh thịnh nơi đây, cái kia chính là hướng vinh thịnh tốt, nô Chí huy còn là kém một chút ý tứ. Ha ha ha, hướng vinh thịnh lại lần nữa phá lên cười, gật gật đầu. Vậy được, nếu như ngươi có lòng giúp ta, cái này đơn ngươi đã giúp ta cùng một chỗ nói. Hắn kẹp trên một điếu thuốc lá. Hiện tại, Lý Liên Tiệp cùng Thái Tiểu Ninh đi rất gần, bảo là muốn để hắn làm người đại diện, tiến công ty của hắn. Yên tâm. Hắn xâm miệng đầy đáp ứng nói, ta sẽ cùng Thái Tiểu Ninh nói, đến lúc đó Thịnh Ca An bài cá nhân cùng ta cùng đi thì tốt rồi. Chúng ta vinh thịnh tập đoàn muốn người, ai dám tới đây đảo à? Bọn hắn dám đảo cái kia chính là không có đem Vinh thịnh để vào mắt, tốt. tướng Vinh thịnh hài lòng gật gật đầu. từ lần trước cùng nô chí huy tách ra tách ra cổ tay về sau, tổn thất cực lớn hắn cũng liền ít xuất hiện rất nhiều. thuộc hạ hiện tại lại mới thu cái mãnh nhân tiền đến, nhưng mà lưu dung bông nhưu kém một chút ý tứ. hàn sâm cũng không sai, vừa vặn cũng muốn tiến cái này lĩnh vực của nan, hắn có ý nghĩ, thuộc hạ lại có người rất thích hợp lấy ra giúp mình làm việc. vì vậy, tướng Vinh thịnh còn là vô cùng cùng hắn tiếp xúc, mấy lần tiếp xúc xuống, tổng thể cảm giác không tệ, cũng liền đến tiêm đông cùng hắn ngồi xuống cùng một chỗ nói chuyện. Nếu như chính sự đã nói tốt, vậy kế tiếp cũng không cần lại tán gẫu những thứ khác. Đắc sát hạng mục can bài lên đi. Hàn Sâm đưa tay bố bố, gian phòng cửa từ bên ngoài mở ra, hai cái tướng mạo thanh tú trẻ tuổi nữ tử bị đưa tiền đến. Đây là ta mới thu hai cái tiểu diễn viên, cũng muốn tiến cái này vòng tròn luân quần kiếm một miếng cơm ăn. Hàn Sâm cười tủm tỉm nhìn xem hướng Minh Thịnh, hướng tổng giúp ta tay cầm nước tại, nhìn xem các nàng hai cái nội tình như thế nào. A, người cái này. Hướng Minh Thịnh quét mắt hai cái này trẻ tuổi nữ tử, lộ ra khó xử biểu lộ, vậy được đi, ta cố mà làm giúp đỡ ngươi hai người lập tức tiến đến hướng vĩnh tịnh bên người, đồi hắn uống lên rượu đến. trẻ tuổi tiểu cô nương thật tốt đa, non đều có thể bấm nước chảy đến. vừa uống rượu một bên vẫn không quên cái mỏ cá hướng vĩnh tịnh, đều không cần bấm, thỏ tay giữa đã sớm hai tay chất nước. trong gian phòng bầu không khí thoáng cái sống động đứng lên. đúng vào lúc này, trong gian phòng lại đột nhiên lại lần nữa bị người đẩy ra. ân, hàn sâm cao mày, trực tiếp quát lớn đứng lên, không có nhãn lực đồ vật, ai bảo các ngươi mở cửa? thấu chương song, chương sáu không có cơm cái nha. an cất đi chương sáu không có cơm cái nha. An cất đi hàn sâm vô cùng bất mãn gian dại, đầu đều không có dơ lên một cái. Rất rõ ràng sự tình a mình ở nơi đây mọi hướng bình thịnh ăn cơm tiến triển vô cùng thuận lợi, cũng bắt đầu đi rồi trước mặt quá trình, người con mẹ nó tiểu đệ tiến đến mất hướng. Chỉ bất quá cửa cũng không có khóa trên. Sì tuyến, hàn sâm không khỏi lại lần nữa gian dại một tiếng, đóng cửa lại, cút ra ngoài. Tiểu đệ như trước không có trả lời. Hàn sâm lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa ra vào, tiểu đệ nơm nớp lo sợ đứng ở phía sau rửa váo bức tường, vốn đang đắm chìm đang sở cá trong vui sướng hướng bình thịnh, đang nghe ngô trí huy tên về sau ánh mắt nhìn hướng cửa ra vào. Lập tức, sắc mặt của hắn lập tức gâm chấm xuống. Hắn hào hứng tiêu tán, đẩy ra bên người hai nữ nhân, lấy ra thuốc là đi đốt, quét mắt Hàn Sâm, nhíu mày hí khói. Cửa ra vào. Nô Chí Huy đứng ở cửa ra vào, màu sáng như tân tơ lụa áo sơ mi và áo luồng tiến màu lam trong quần lìn, tay phải chọc vào túi, chính diện không biểu tình nhìn xem Hàn Sâm. Bên người, là một thân bạch da tích, sầu sắc lão, đằng sau dán bức tường đứng đấy mã tựa đúng, ánh sáng rực rỡ mica đã đến. Bọn hắn nơi nào sẽ biết rõ Lô Chí Huy lại đột nhiên tới đây à, không nói một tiếng đã tới rồi lầu 2 chỉ đi Hàn Sâm chỗ gian phòng, tiểu đệ còn muốn đi lên thông báo, nhưng mà phát hiện Ngô Chí Huy ánh mắt, lại không dám ngăn trở hắn, chỉ có thể thành thành thật thật theo ở phía sau. Ánh sáng rực rỡ huy ca, Hàn Sâm nghe tiểu đệ lời nói, không khỏi mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn xem xuất hiện ở cửa ra vào đứng đấy Ngô Chí Huy, toàn bộ người biểu tình nương trọng, mắt của hắn ra kịch liệt nhảy một cái, trong nội tâm lộ cộ một tiếng, ngắn mũi biểu lộ cứng ngắc về sau. Hàn Sâm lập tức liền lộ ra dáng tươi cười đến, á ha ha ha, huy ca, sao ngươi lại tới đây, cũng không sớm cho ta biết một tiếng. Nô Chí Huy vội sóng không sợ hãi, căn bản sẽ không có phản ứng Hàn Sâm, mặt không biểu tình nhìn hắn một cái, lập tức cất bước đi đến. Hắn trực tiếp đi về hướng Hàn Sâm, ở trước mặt hắn ngừng lại, trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Thân cao một m 82 hắn, đứng ở Hàn Sâm trước mặt, vốn là thấp Hàn Sâm hơn nữa ngồi, cái kia cảm giác gắp bách trước mặt mà đến, quá cường liệt. Hàn Sâm giờ phút này trong nội tâm cũng có chút suy ngược, hướng định tĩnh trước kia cùng Nô Chí Huy chuyển giữa, hắn đương nhiên là biết rõ đấy, chính mình mời hướng định tĩnh ăn cơm, nhất định là lấy không được trên mặt bản sự tỉnh. Ánh sáng rực rỡ huy ca. Hàn Sâm có chút trột dạ cười cười, tới thật đúng lúc, ta còn đang định gọi điện thoại bảo ngươi, bảo ngươi tới đây cùng nhau ăn cơm đâu. Ha ha ha, vừa vặn ngươi đã đến rồi, ngồi xuống, cùng một chỗ cùng một chỗ, ta cho ngươi chuyển đế. Nói xong, Hàn Sâm sẽ phải đứng dậy giúp đỡ Ngô Chí Huy kéo tới bên người đế. Chỉ là, hắn vừa mới đứng dậy đến một nửa, Ngô Chí Huy tay phải trực tiếp đặt tại trên vai của hắn, Hàn Sâm thân thể bị ngăn trở, cảm thụ được Ngô Chí Huy cánh tay chuyển đến áp lực, Hàn Sâm lại sinh sôi bị nhấn trở về, một lần nữa ngồi trở lại tại trên đế. Gọi ta hát cơm. Nô chí huy điếu môi báo cho biết một cái cái bản, ăn cơm thưởng rượu tặng a. Hàn sâm ha to miệng, có chút cười cười xấu hổ, ánh mắt phiêu hốt cũng không dám ngẩng đầu. Hắn lúc này nội tâm có chút buồn bực. Buổi tối hôm nay, mình ở nơi đây cùng hướng binh thịnh ăn cơm, chưa cùng người khác nói a như thế nào Nô chí huy tìm tới nơi này. Nô chí huy cùng hướng binh thịnh bởi vì lúc trước cái kia một việc sự tình, Song vương từng có xung đột, lại dựa theo Nô chí huy cái này người duy ngã độc tôn tính cách, mặc dù hắn chiếm được thừa phong, như trước cũng rất không thích hướng binh thịnh. Hiện tại bị hắn gặp được Hàn sâm trong nội tâm thẳng nói thầm chính mình thật sự là chút suy sẹo. Đến ngẩng đầu nhìn ta, nô chí huy ngữ khí bình tĩnh, nghe vào không hề vội sóng, nhìn xem hàn sâm, ai kêu ngươi đi theo nơi đây cùng hắn ăn cơm? Ánh sáng rực rỡ huy ca, hàn sâm ấp ủ đáp đúng, nghe nô chí huy không hề vội sóng ngữ khí, tiên chỉ chính là cùng hướng tổng cùng một chỗ ăn một bữa cơm, giống nhau giống nhau, đều giống nhau, huy ca không hợp ý, về sau ta không cùng hướng tổng lui tới, đừng nhìn hàn sâm có chính mình tính toán nhỏ nhặt, nhưng mà tại bản tính còn không có gậy đình đương vang lúc trước, hắn còn là không muốn cùng nô chí huy mặt mặt, không có nguyên nhân khác, chính là không muốn cùng tiền mặt không quá được hiện tại cùng Nô Chí Huy mặt đen, chính mình không phải sinh ý toàn bộ sủ đồ. giống nhau, ở đâu giống nhau? Nô Chí Huy ngón tay tại trên mặt bàn gật một cái. ngươi theo ta Nô Chí Huy hợp tác, không có cớ canh. ngươi cùng hướng bình thịnh cùng một chỗ ăn cơm, nói ra người khác thấy thế nào ta Nô Chí Huy. tay hắn chỉ chỉ chỉ bên ngoài, để bên ngoài người nước ngoài nhìn thấy, còn tưởng rằng ngươi Hàn Sâm cùng theo ta Nô Chí Huy lăn lộn ăn không đủ no đâu. không phải, không phải như thế huy ca. Hàn Sâm cười theo mặt, lại lần nữa nói ra, ta biết rõ ngươi cùng hướng tổng trước kia có chút hiểu lầm, không phải rất vui vẻ. hiện tại vừa vặn ra tích lũy cái cục, mọi người cùng nhau ngồi xuống, thật tốt nói một chút, biến chiến tranh thành tơ lụa chẳng phải là rất tốt? Mọi người cùng nhau thật vui vẻ bà sao phiếu vẫn tới tay, mới vui vẻ a có phải hay không? Ha ha, ha ha Hàn Sâm có chút lúng túng cười theo mặt, nói trắng ra là, hắn cái này là hai năm tử hành vi, vừa ăn nô Chí huy bên này lợi ích, sau lưng lại bụng trộm cùng hướng định thịnh bên này kiếm đường lối. A, nô Chí huy cười lạnh một tiếng, hai tay án lấy cái bàn, thân thể của hắn nghiêng về phía trước cũng không nói chuyện, liền như vậy nhìn chăm chăm vào Hàn Sâm. Được có vài giây. Lô trí huy bông nhiên đưa tay, một cái tát trực tiếp bỏ rơi hàn sâm trên mặt, đem trên chỗ ngồi ngồi hàn sâm cánh lảo đảo. Đùng, chói hai cái tát tại trong gian phòng băm vọng. Đột nhiên xuất hiện một cái tát, lập tức để cửa hai cái mã tử muốn đi đi vào trong. A tích quay đầu, một ánh mắt, lập tức đem hai người bị hù lại đứng ở tại chỗ. Còn có một người căn bản không sợ, hắn vừa cùng hàn sâm lăn lộn không bao lâu, đây là biểu hiện cơ hội tốt. Hắn trực tiếp vào bảo, quát lớn một tiếng, cánh ta đại lao, muốn chết. Đi ra la lộn, nhất định phải nắm lấy cơ hội. Bắt không được cơ hội, sẽ không biểu hiện, như vậy liền miễn cưỡng không có ra mặt cơ hội chỉ bất quá đáng tiếc cơ hội của hắn tìm không đúng mã tử lúc này mới vừa mới xuống tới không đợi hắn hướng nô chí huy chạy tới a tích chân trái là đấy chân phải mảnh liệt đá ra đem cái này mã tử trực tiếp đạp bay đi ra ngoài mã tử trùng trùng điệp điệp đâm vào đằng sau ngăn tủ trên ngã lật trên mặt đất dậy không nổi hàn sâm trên mặt nóng rát đầu gốc trống rỗng không thể tin nhìn xem nô chí huy đùng nô chí huy đưa tay lại lần nữa hất lên dùng sức cánh tại hàn sâm trên mặt hiện tại lăn lộn ra vị cùng với cũng có thể cùng một chỗ ăn cơm hàn sâm nửa túi đầu không nói gì đùng Nô chí huy mặt không biểu tình nhìn xem hắn, lại lần nữa đưa tay, một cái tắt cùng theo hạ xuống. An không nội cơm A. Đúng. Ngươi không biết ta cùng quan hệ của hắn A. Đúng. Ngươi bảy cái đài để ta cùng hắn cùng nhau ăn cơm. Ngươi có tư cách bảy cái đài A. Đúng. Ta cũng cần cùng hắn hóa căn qua. Liên tục năm bàn tay xuống dưới, hàn sâm má phải toàn bộ xương đứng lên, lỗ mũi ra bên ngoài tỏa ra màu tươi. Hàn sâm hít mũi một cái, nửa người trên lung la lung lay ngồi ở trên ghế. Cả người hắn hô hấp trầm trọng, lỗ mũi ra bên ngoài thở hổn hển. Ngươi hợp ý cùng hắn ăn cơm, vậy tiếp tục ăn. Nô Chí Huy ngón tay chỉ một chút Hàn Sâm, chậm rãi ăn, ăn no bụng một chút. Hắn vừa mới đi ra ngoài hai bước, lại trở lại một cái tác quan tới đây, đem Hàn Sâm cánh ngã trên mặt đất. Truyền tin xuống dưới, Nô Chí Huy lạnh giọng quát lớn, Sở hữu cùng Hàn Sâm chàng tử toàn bộ rõ ràng. Ta nếu nhìn đến ai lại cùng Hàn Sâm có cái gì trên phương diện làm ăn hợp tác, vậy không muốn làm. Trong hành lang, quen quần Nô Chí Huy tiếng bước chân. Mấy cái mã tử nhìn xem ly khai Nô Chí Huy cùng Á Tích, căn bản cũng không dám ngăn trở. Thẳng đến Nô Chí Huy ly khai rất lâu, trong gian phòng lúc này mới hòa hoãn vài phần. A hướng binh thịnh mặt lệnh lấy nổ mũ gói mù, thứ lệnh một tiếng, nô chí huy tốt đi a. tại chính mình địa bàn bị người khác cái mặt, còn liền như vậy nên ngang rời đi. hắn mắt liếc thấy hàn sâm, hàn sâm, lan luận thành ngươi cái dạng này, ta cảm thấy được cũng là tốt biệt cốt à. hướng binh thịnh tự nhiên cũng là khó chịu, toàn bộ quá trình nô chí huy xem đều không có liếc hắn một cái, căn bản cũng không có đem hướng binh thịnh để vào mắt. loại này trần chuỗi bỏ qua cùng coi rẻ, chính là đối với hắn hướng binh thịnh im mắng nụm nhã. vương người chén bị người quản, hàn sâm túm qua khăn tay, lau sạch lấy trong lỗ mũi tỏa ra máu tươi, nô chí huy thở tự lớn tùy tiện hắn. hắn có chút cười cười xấu hổ, hai tay một quán không có cái gọi là nói, đi ra la lột, không phải ta đánh ngươi chính là ngươi đánh ta, bị hắn cánh vài cái mà thôi, không có cái gọi là, vừa không có cái gì không nổi sự tình. dù sao lúc trước cùng hắn hợp tác, ta cũng buôn bán lời không ít lợi ích, cái gì đều là giả dối, đến tay ta bên trong tiền mặt thật sự. đối mặt Hàn Sâm loại này lầm bầm lầu bầu tự mình lời an ủi lời nói, Hướng Đinh Tịnh chỉ là cười lạnh một tiếng, cũng không phản ứng đến hắn, vẻ mặt chảo vúng, hắn mâu trí huynh không có gì lớn. Hàn Sâm sắc mặt âm trầm mắt nhìn hành lang vị trí bên kia, cái này mấy bàn tay coi như là trả lại cho hắn. Về sau nếu Ngô Chí Huy lại như vậy không biết cái gọi là ta giống nhau không cho mặt. Hắn nhanh nắm nắm đấm vừa buông ra đến, Hoa Liên thắng hiện tại cũng đã giải thể, hắn ngoại trừ cánh ta vài cái còn có thể như thế nào? Hàn Sâm cầm lấy chén rượu đến đem ly rót đầy, không cần phải xen vào Ngô Chí Huy cái này con mẹ nó à. Như vậy cũng tốt, không có gì lớn, về sau mọi người toàn lực hợp tác. Hắn lại ý bảo bên cạnh còn không có kịp phản ứng hai nữ nhân, còn đứng ngây đó làm gì a? Cho hướng tổng rót rượu, đôi lường tổng uống tốt rồi quay đầu lại hắn thật tốt chỉ điểm một chút hai người các ngươi tuy tùy tiện tiện cũng có thể đem các ngươi nâng thành đại minh tinh a hướng tổng uống chén uống chén hai người lập tức lại đổi lại khuôn mặt tươi cười hướng hướng bình thịnh trong nước nhào vào dưới lầu nô chí huy mang theo a tích ly khai ngồi ở trong xe cũng không ly khai a tích giúp đỡ nô chí huy đốt thuốc lá hai người ngồi ở trong xe hút thuốc một điếu thuốc vừa mới châm dứt vũ đại xe tải lại tới thân xe trên hiện đầy bụi bặm nhìn qua chính là từ công trường kéo qua ô răng trước tiên từ trên xe nhảy xuống tới đằng sau chốt mở cửa xe thanh âm liên tiếp vang lên Huy ca, hắn nhìn trong xe Ngô Chí Huy, lập tức hướng phía tiệm cơm đi bảo, đều con mẹ nó chờ ăn, toàn bộ xéo đi. Âu Giang buông tay lên, sau lưng beo nón bảo hộ mã tử nối đôi nhau mà bảo, mang theo lớn thiết truy đuổi với tiệm cơm bắt đầu đập phá đứng lên. Toàn bộ quá trình tốc độ cực nhanh, bất quá ngắn ngủi 3 phút thời gian, tiệm cơm đã bị sốc cái út sấp. Trong gian phòng, vừa mới hòa hoãn không khí chuẩn bị tiếp tục hàn sâm mấy người, đã bị xông tới Âu Giang mấy người cắt ngang. Còn ăn? Âu Giang hai tay cầm lấy cái bàn trực tiếp tung bay bàn tấm, ăn bà mẹ ngươi. Mã Tử mang theo cái búa trực tiếp đem gian phòng đập phá cái nát vụ, vẫn không quên cái đem Hàn Sâm từ trên trôi ngồi kéo lên. Ngươi, đứng lên. Dơ lên lớn thiết truy liền hai cái. Đem Hàn Sâm bờ mông phía dưới ghế cũng tròn nện mệt dã rời. Bên cạnh. Mã Tử đứng ở bên cạnh, không nói tiếng nào. Hàn Sâm trên mặt cơ bắp nảy lên, lửa giận tại trong lòng mãn liệt. Đừng núp đít, đụng đến ta sẽ đập chết ngươi. Âu răng thỏ tay kéo một cái Hàn Sâm âu phục cả bạn, loại người như ngươi quả bí lùn, ta có thể đánh năm cái. Hàn Sâm khẽ cắn môi, nhanh năm năm đấm còn là buông lòng xuống đến. Muốn nói đánh nhau, hắn Hàn Sâm khẳng định cũng được hiện tại trong tay đầu thường đều không có, mặt tay phục beo cả giàn bạc, lên mặt ca điện thoại có làm được cái gì a? Tô giang thò tay treo chọc một cái hàn sâm cả vạn, khinh thường cười nhạo, cùng theo hàn sâm loại này lao đại, một cái hai cái, chờ ăn cứ đi. Kết thúc công việc, hắn bung tay lên quay người rời đi, trước khi đi vẫn không quên cái trở lại nhìn hàn sâm liếc, nhớ kỹ, tay hắn chỉ điểm điểm hàn sâm, trong ba ngày, tiệm cơm một lần nữa cho ta trùng tu xong. Ba ngày sau, ta lại đến nệm một lần, nệm nhiều người ba năm sáu bảy lần lại đến nói chuyện. Ô giang thanh âm ngầm cao cùng theo huy ca huấn an sau lưng lại cùng hắn làm cùng một chỗ chúng ta chậm rãi tính hàn sâm tức giận toàn thân thẳng run rẩy nhanh nắm chặt nắm đấm một quyền nện ở trên mặt bàn cái bàn không còn đập phá cái không khí thiếu chút nữa lão đảo ngã sấp xuống dji ít mở mở con mẹ nó hàn sâm từ trong cổ họng nặn đi ra thanh âm nô chí huy ngươi khinh người quá đáng ha ha tướng binh tịnh thời điểm này cũng không còn hào hứng đuổi theo hàn sâm kêu gào xem ra nô chí huy một chút đường sống cũng không cho ngươi lưu lại à từ hôm nay trở đi ngươi hãy cùng ta đi giúp ta làm việc Ta bảo vệ người đang ở đây điện ảnh và truyền hình vòng có thể kiếm một chén canh. Nô chí huy cùng Hàn Sâm đẩy ra, đối với chính mình cũng không phải là chuyện xấu, không có đường lui Hàn Sâm, chính mình chỉ huy lên Hàn đến, cần thẻ đánh bạc thì càng ít. Đang nói đâu, bên ngoài đống nhiên truyền đến một hồi kịch liệt đánh nện thanh âm, cùng theo chính là xe tiếng cảnh báo vang lên. Hướng Binh Thịnh đội vàng hướng cửa sổ miệng nhìn xuống đi, chính mình sửa chữa xe trên mũi xe, Âu Giang đứng ở phía trên, mang theo lớn thiết truy đại khai đại hợp ra sức huy động. Trên mũi xe tràn đầy gỗ ghế, miệng thủy tinh cạn bã cũng mất một chút. Âu Giang nhìn đến Hướng Binh Thịnh thăm dò dơ lên cao cao rảnh tay bên trong thiết truy cái gì cấp bậc cùng ta huy ca mở giống nhau xe bảnh trần xe lại lần nữa lõm thảo hướng minh thịnh đập bàn một cái hướng dưới lầu ô răng lớn tiếng chửi đới con mẹ nó ngươi dám đệm ta xe xe này hắn gần nhất vừa mới mới đổi còn không có mở nóng hổi đã bị ô răng như vậy đập phá ô răng đưa tay đối với trên bệ cửa sổ hướng minh thịnh trực tiếp đem trong tay lớn thiết truy vung mạnh đi qua thiết truy trên không trung đi lòng vòng đập phá tiền đến mang theo từng điểm tiếng gió khí thế hung hùng nếu không phải hướng minh thịnh co lại nhanh đoán chừng có thể bị một cái búa vung mạnh sụn dưới Đấu chương xong, chương 620, quét con phố tại nói chuyện tạo thế chương 620, quét con phố tại nói chuyện tạo thế thằng nhóc bù nhào, hướng binh thịnh lại lần nữa thò đầu ra đến, chỉ một ngón tay đứng ở trần xe ô răng, có gan chớ đi. Ô răng cũng không nói chuyện, thò tay vẫy vẫy, mã tử lập tức đưa tới một cái cái búa. Ô răng cầm ở trong tay rất lượng, làm nhiều việc cùng lúc. Hai cây cái búa liên tiếp hướng phía hướng binh thịnh bên này sẽ thấy độ bay tới, nện ở trên bệ cửa sổ, đá vụn bay loạn. Thằng nhóc bù nhào. Ô răng khinh thường mỉm môi, thứ lệnh một tiếng, có biết không ta đại lao bên cạnh cái. Nô trí huy huy ca ta là hắn quan môn đệ tử, hắn dạy ta như thế nào ném đồ vào ta, không né đập chết người con mẹ nó. Hướng Đinh tĩnh sợ tới mức lùi về cổ, nổi giận đùng đùng hướng phía dưới lầu đi đến. còn đứng ở nơi đây làm gì? hắn vẫn không quên cái quét mắt đứng ở tại chỗ Hàn Sâm, đều tại ngươi trên đầu điị đi tiểu, tốt có mặt ta. bên ngoài. Ngô Chí Huy ngồi ở trong xe, cũng không có ly khai, trong tay mang theo một điếu thuốc lá, chỉ lộ ra cái bên mặt đến. Ngô Chí Huy. Hàn Sâm hít sâu một hơi, đi đến màu đỏ sửa chữa bên cạnh, nhìn chăm chăm vào Ngô Chí Huy, nói như thế nào? Tiêu Đông đều là ta Hàn Sâm nói chuyện ngươi cánh ta, ta không có gì lại nói, nhưng mà ngươi còn để người lệnh ta trận, nói ra đều là ngươi Ngô Chí Huy không có mặt. Trung quanh Hàn Sâm tiểu đệ toàn bộ tụ tập ở chỗ này, nhìn xem ở giữa Nhất Ngô Chí Huy cái này đại xe thấp giọng một chút ta, sáng dọi sao? Ngô Chí Huy lạnh giọng gian dại, mắt liếc thấy Hàn Sâm, có biết hay không chính ngươi đang làm gì đó? Thu việc buôn bán của ta hướng trong túi áo vấn nước, qua tay lại cùng hướng bình thịnh làm cùng một chỗ. Ngươi thật sự là dẫn theo tốt đầu à? Ngươi hỏng mất quy củ của ta, đạp ngươi cũng liền đạp, chuyện này không thu ngươi tiền lãi, ta còn như thế nào mang người ở phía ngoài? Tay hắn chỉ điểm điểm Hàn Sâm, trang tử trùng tu xong, chờ ta đập ra tâm lại đến với ngươi nói chuyện. Hàn Sâm loại này thao tác, nói trắng ra là chính là cóng beo Ngô Chí Huy ăn bục. Hắn hiện tại làm cái tấm gương, Ngô Chí Huy không xử lý hắn, tự nhiên là không thể nào. Đến lúc đó, ai cũng có thể vừa ăn Ngô Chí Huy tốt, một bên lại cùng Ngô Chí Huy đối thủ làm cùng một chỗ. Hàn Sâm hỏng mất quý củ, cái kia sau này mình còn chơi cái giẫm á Ngô Chí Huy chỉ một ngón tay Hàn Sâm, lại quát tay áo, để hắn chỉnh ra. Hàn Sâm mặt trầm trầm, nhìn nhìn Ngô Chí Huy, lại nhìn xem xung quanh chính mình cái này lớp tiểu đệ. Hay để cho mở vị trí. Hàn Sâm, Hướng Minh Thịnh nhìn xem tránh ra vị trí đến Hàn Sâm, trực tiếp khiển trách đứng lên, đi ra kiếm, ai mà không canh ba cùng canh năm vũ. Hôm nay Ngô Chí Huy đã ngươi trận, cái mặt của ngươi, con mẹ nó ngươi liền cái dám cũng không dám thả, ngươi còn lăn lộn bà mẹ ngươi. Tại Hàn Sâm địa bàn, Hàn Sâm trong tay cũng có người, Hướng Minh Thịnh đương nhiên muốn đẩy hắn cùng Ngô Chí Huy kêu lên nghiêm. Hàn Sâm nghe tiếng, bị Hướng Minh Thịnh trước mặt mọi người nói xuống gải không được, tiểu đệ của mình đều tại bên cạnh nhìn xem đâu, hắn do dự một phen, lại ngẩng đầu lên, Huy ca, ngươi nịnh ta tiệp cơm, như thế nào cấp cho cái thuyết pháp? Tốt, rất tốt. Lô Chí Huy đẩy cửa xe ra từ trên xe bước xuống, dựa vào cửa xe, người theo ta muốn viết pháp. Hắn lấy ra một điếu thuốc lá đến ném bỏ vào trong miệng, vương bằng cắn. Xem ra, ta Lô Chí Huy làm sinh ý quá lâu, bên ngoài đều cảm thấy tay ta phía dưới không ai. Hắn ngập lấy điếu thuốc, trước mặt hồng nhạt chi bảo hổn quẹt ngọn lửa nhảy lên, người muốn viết pháp. Được a, muốn phơi nắng nửa còn là muốn nạp trận. Trong miệng cắn thuốc lá, theo Lô Chí Huy nói chuyện, cùng theo cao thấp run lên. Lô Chí Huy lời nói rơi xuống, đằng sau phố xá trên, đại lượng mã tử dọc theo phố xá xuống tới, cả con đường đều là dầm dạp chẳng chịu đầu người trong ngáy mắt đem phố xá chen lấn chật như nêm cối lần này nguyên bản Hàn Sâm bên này còn rụt dịch mã tử từng cái một nhao nhao lui về sau vài bước mọi người thấy đi lên rõ ràng lực lượng chưa đủ đội bang nhìn về phía Hàn Sâm Hàn Sâm thấy vậy một màn đồng dạng cũng là trong nội tâm lơ mơ dựa theo hắn đối Ngô Chí huy rất hiểu rõ dựa theo chính mình đối Hoa Liên Thắng tình báo Hoa Liên Thắng bây giờ không phải là cũng sớm đã chuyển loại khu người lãnh đạo thuộc hạ cũng không có nuôi nhiều người như vậy như vậy những người này lại là từ đâu tới đây Hàn Sâm chỉ cảm thấy suất mùi hơi chán nuốt xuống từng ngụ nước Ngươi quên ngươi trước kia là làm gì? Ngươi bất quá là một cái thối bán mì phấn mà thôi. Là ta Ngô Chí huy phần thưởng ngươi một miếng cơm ăn à? Ngô Chí huy đứng ở đội ngũ phía trước nhất, hai tay chọc vào túi ánh mắt lạnh lùng, cho nhiều một lần cơ hội ngươi một lần nữa là người. Ngươi không muốn? Lan luận xa đoản. Ngươi hàn xâm được à? Ánh sáng rực rỡ Vika hàn xâm lui về sau hai bước. Ta không sao nói, ta hài. Ô răng đứng ở trên mũi xe, lớn tiếng thổ thức. Ta đã sớm nói, cùng lớn như vậy lão, sớm muộn gì được ăn cướp. Các minh đệ, hắn buông tay lên chỉ vào phố xá bên trong, nếu như Hàn Sâm không biết cái gọi là không biết sâu cạn, quét rơi con đường này lại nói chuyện. Tiên Trạm Phá bỏ và rời đi nơi khác tiểu tổ thành viên, mang theo to lớn thiết truy trực tiếp lại vọt vào phố xá bên trong. Nhưng Phạm là trò ăn chơi, không nói hai lời mang theo lớn thiết truy mà bắt đầu lên trận. Hàn Sâm một đoàn người đứng ở tại chỗ, cản cũng không được không ngăn cản cũng không phải là. Nô chí huy bọn hắn người đông thế mạnh, căn bản đánh không lại, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Chỉ có thể nhìn phố xá bên trong, bên trong khắp nơi quanh quần thủy tinh nghiền nát thanh âm. Hộp đêm nhiều cái lão mạnh đều xuống tới mọi người đứng ở nô chí huy bên người ý đồ biện hộ trò huy ca cho nhiều lần cơ hội à đúng vậy à ngươi đừng làm chúng ta a hàn sâm con mẹ nó ngươi thì hốt quỷ một cái cùng huy ca giơ chân những cái này lão mảnh làm sao sẽ không biết nô chí huy đâu từng cái một đi lên xin hà bọn hắn hy vọng nô chí huy có thể mở một mặt lưới từ hôm nay trở đi con đường này thành phố ta nô chí huy tiếp thủ nô chí huy mặt không biểu tình quét mấy người liếc các ngươi có bao nhiêu tổn thất nói với ta đem tổn thất số lượng tập hợp báo cáo nhanh cho ta ta giúp các ngươi tìm hàn sâm muốn vừa nói như vậy một đám lao mảnh cũng không nói chuyện, chỉ là hung dữ trường Hàn Sâm liếc. Con mẹ nó Hàn Sâm, gây ai không dễ treo nô Chí Huy, chờ bỏ tiền đi. Tố Giang mang đến cái này, lớp phá bỏ và rời đi nơi khác tiểu tổ tuyệt đối là chuyên nghiệp. bất quá ngắn ngủn mấy phút, phố xá bên trong mấy nhà chỗ ăn chơi một cái không rơi toàn bộ bị quét sạch một lần. phố xá trên lặng ngắt như tờ. Nô Chí Huy ngậm lấy điếu thuốc, lớn cất bước hướng phía Hàn Sâm đi tới. ở trước mặt hắn dừng lại. Đừng. Nô Chí Huy đưa tay, một cái tát cánh tại Hàn Sâm trên mặt, đặc hơi trợn, có chuyện nói. Hàn Sâm trên mặt sưng đỏ còn không có tiêu tán, lần này sưng cao hơn ta nếu như có thể thu ngươi phần thưởng một miếng cơm cho ngươi ăn, vậy cho dù là có thể cho ngươi không có cương canh. Lô Chí Huy đuổi phải đá ra trực tiếp một cái quét ngang, đem Hàn Sâm quét lật trên mặt đất, nhấc chân luân phiên đánh đạp, lớn lên thấp, cũng đừng trách ta nhiều đạp ngươi mấy cước. Lô Chí Huy giày ra đen đế giày dẫm đạp tại Hàn Sâm trên mặt, ta ăn mặc câu phục làm sinh ý, đầu dạng cũng có thể ăn mặc câu phục đạp lật ngươi. Con đường này, tổn thất bao nhiêu tiền bọn hắn sẽ đem số lượng báo cho ngươi. Trong vòng ba ngày đem số tiền kia chuẩn bị cho tốt giao cho ta, ta chuyển biến tốt đẹp giao cho phía dưới cái này lớp lá mảnh. Hàn Sâm tân thể run rẩy, bị Ngô Chí Huy dẫm ở trên mặt đất, trên mặt thịt mỡ và bẹo, ngũ quan biến hình. Hắn lô mũi ra bên ngoài nặng nề thở phì phò, toàn bộ mặt trướng đến đỏ bừng. Ngô Chí Huy người nào a con mẹ nó ngươi, người của ngươi đập phá ta trận, còn muốn ta chính mình bỏ tiền đi ra bồi thường? Không biết, còn tưởng rằng ta đập phá ngươi trận đâu? Đều bắt mắt điểm. Ngô Chí Huy thanh âm kéo cao, trở lại nhìn xem Hàn Sâm một đám tiểu đệ, lớn tiếng nói, đứng ở nơi này làm gì? Tản a! Mọi người bị Ngô Chí Huy như vậy một dậy, từng cái một nhao nhao cúi đầu tản ra. Theo bọn hắn tản đi. Nô chí huy người cũng cùng theo tàn đi, đường đi nhìn qua không có chật trội như vậy. Con mẹ nó! Hướng binh thịnh nhìn xem Hàn Sâm bị Nô chí huy tách ra đội ngũ, nghiến răng thấp giọng mắng một câu. Hắn không nghĩ tới, Hàn Sâm sẽ như vậy không có loại. Không bao lâu, phụ cận quân trang thu được tình báo, rất nhanh liền chạy tới nơi đây. Huy, làm gì làm gì! Quân trang đi đến hai người nối nghiệp ngựa chính giữa, vốn là nhìn nhìn Nô chí huy, lại nhìn xem Hướng binh thịnh, các ngươi đều cho ta thành thật một chút, thành thật một chút. Hắn chỉ vào bên cạnh đã bị đập phá nát bét sửa chữa xe, xe chuyện gì xảy ra? Ai nè? Không có việc gì. Trưởng quan, Ngô Chí Huy chẳng hề để ý vẫy vẫy tay, ta người vừa rồi không nghĩ qua là đem hướng Đinh Thịnh xe dập đầu đụp phải. Hắn nhìn hướng mặt âm trầm hướng Đinh Thịnh, trưởng quan ở chỗ này, ngươi hướng trưởng quan thân thình xin giúp đỡ. Có trưởng quan mặt mũi tại, xe bao nhiêu tiền, ta bồi thường trở lại cho người a. Trung quanh, các phóng viên ngao ngao đã dơ tay lên bên trong cả mạ dạng đối với hai người quay chủ đứng lên. Con mẹ nó! Hướng Đinh Thịnh nhìn trầm trầm vào Ngô Chí Huy, không giữ thẳng miệng lên ta hướng Đinh Thịnh sự tình cần tìm cảnh sát giúp đỡ. Cái này đài xe ta bỏ ra bao nhiêu tiền mặt? ta ánh sáng rực rỡ một phần không thiếu cho ngươi chủ động tới tìm ta bồi thường trở lại cho ta. Đối mặt như vậy phóng viên ở chỗ này, hướng binh thịnh không có khả năng hướng cảnh sát cầu viện. cái kia nhiều mất mặt a, chuyến đi quá thật xấu hổ chết người ta rồi. xe bị nẹn điểm ấy việc nhỏ mình cũng làm không được, còn cần cảnh sát giúp đỡ. ha ha. nô chí huy nhìn về phía quân trang, trưởng quan, ngươi nghe được a, ngươi không muốn bồi thường a? cái kia chính là tự nguyện rồi, không có việc gì, chúng ta rất nhanh đi. đuổi dụng quân trang, nô chí huy vừa nhìn về phía lướng binh thịnh, ngươi yên tâm, trên phương diện làm ăn sự tình ta sẽ cũng chậm chậm tính với ngươi. được a. hướng minh thịnh khinh thường nĩu môi, cười lạnh nhìn xem nô chí huy, cái này vòng tròn luồn quẩn nước rất sâu. ngươi tiện đến, ngươi xem ngươi như thế nào chết với. hắn cười lạnh một tiếng, quay người ly khai, nhìn xem chặn đường mã tử, mắt bị mù a. càn đường làm gì, tránh ra a. mã tử vốn là nhìn nhìn hướng minh thịnh, sau đó vừa nhìn về phía nô chí huy, nô chí huy chỉ là cho một ánh mắt, sau đó rơi lên cái cẩm. mã tử này mới kiến mở một con đường đến, chính giữa không xuất một con đường. thì hắc quỷ. hướng minh thịnh thấp giọng chửi nói một tiếng nên ngang đi ra ngoài. Đống nhiên cũng không biết là ai đạp một cước, theo sát lấy vô số chân đạp tới. Ôi ta hảo, ôi hướng binh thịnh tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngắn ngủi hỗn loạn về sau, đám người lại tản ra đến. Ké trên mặt đất hướng Vĩnh thịnh hai tay trên không trung lung tung đạp nước đón đỡ. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, trung quanh đã đám người tản đi. Trên thân áo sơ mi trắng cũng không biết bị ai xé rách, phía trên lưu lại đủ loại dấu chân. Đánh người, đánh người a! Hướng binh thịnh hướng quân trang quát lớn đứng lên. Cảnh sát, bọn hắn đánh người ngươi xem không đến a? Ta không thấy được. Quân Trang tả nhãn nhìn hướng đỉnh thịch liếc, lại nhìn xem chung quanh. Ngươi thấy được? Ai a, ngươi chỉ cho ta xem một chút, ta giúp ngươi đến hỏi hỏi, xác minh một cái. Quân Trang hiện tại cũng có chút khó chịu, chính mình đã chạy tới xử lý tình huống. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút người ta Ngô Chí Huy, được kêu là một cái ít xuất hiện có lễ phép, mở miệng ngậm miệng một cái trưởng quan thều. Nhìn lại một chút ngươi cái này con mẹ nó, mở miệng ngậm miệng cảnh sát cảnh sát thều. Ai mẹ nó nhận thức ngươi a tiểu quân Trang mặc dù chỉ là tiểu quân Trang, vậy cũng có thể bền bẹn chỉ là một cái tiểu quân Trang. Trường quan, ta thấy được ai đánh hắn. Nô Chí Huy nếp miệng nở nụ cười, tiện tay chỉ cái phương hướng, người đi bên kia chạy. A, ta cũng nhìn thấy, giống như chính là hắn, ta đi đuổi theo hắn. Quân Trang hướng phía Nô Chí Huy chỉ vào phương hướng, Huy phong lấm lâm, lâm hô, đứng lại, đường chạy, ta đến đuổi theo ngươi. Hắn một bên hô, một bên dạo chơi bơi đỉnh, không nội không chậm chạy đi đi phía trước đuổi theo, sau đó biến mất tại trên đường phố. Thảo, thiếu lại, ta nhất định thiếu lại ngươi con mẹ nó cảnh sát. Hướng Binh Thịnh tức giận thẳng dậm chân, phổi đều nhanh muốn chọc ra nổ, đưa tay một quyền nện ở trên lăng can, song sắt cán dị thường cứng rắn. Đau hắn thẳng nghe răng trợn mắt. con mẹ nó. Nô chí huy cười nạo một tiếng, ngồi trên trong xe. A tích đặc biệt mãnh liệt đạp mấy cước chân ga, tại chỗ phun ra đại lượng khói xe về sau. lúc này mới bung ra phanh lại đã đi ra, chỉ để lại vô cùng chật vật hướng vĩnh thịnh đứng ở một nơi ô tô khói xe bên trong dương nhanh múa bướm. bên cạnh đại lượng phóng viên đối với hướng vĩnh thịnh rất nhanh nhấn cửa trước, còn có mang đèn flash, hình bóng hình ảnh, hình ảnh cái gì, hình ảnh lưu hình ảnh nữa a. hướng vĩnh thịnh chửi ầm lên, cái nào tòa soạn báo, ta ngày mai sẽ tiêu diệt các ngươi tòa soạn báo. phóng viên vội vàng chụp được mấy tấm lúc này mới giải tán lập tức. bất quá ngắn ngủn một tiếng. chuyện này ngay tại tin tức trên báo chí bắt đầu trắng trợn đưa tin. tiêu đề cũng lên tương đối vang dội hấp dẫn ánh mắt. vĩnh thịnh tập đoàn, huy diệu tập đoàn chi tranh. phía dưới kỹ càng nội dung thì là đối ngô chí vi huy, huy diệu tập đoàn đã tiến hành miêu tả. đại khái ý tứ chính là huy diệu tập đoàn muốn nhập chủ điện ảnh và truyền hình vòng, cùng điện ảnh và truyền hình vòng dê đầu đàn vĩnh thịnh tập đoàn phát sinh tranh giành cổ. bất kể thế nào nói, chuyện lần này thanh thế tạo rất lớn, trong thời gian ngắn hấp dẫn không ít ánh mắt. nói trắng ra là cái này là lưu lượng nha. người thường xem nóng nhiệt thành thạo canh cổng đường. Trong hội, tự nhiên là nghe qua Huy Diệu tập đoàn trước kia đầu tư vài bộ phim, như vậy cũng còn không sai. Bây giờ lại muốn chính mình tiến đến làm điện ảnh. Hơn nữa, Nô Chí Huy lại vẫn cùng lĩnh Thịnh tập đoàn hướng Vĩnh Thịnh tại đầu đường trên liền làm. Mà khác một cái tin tức mọi người tự nhiên cũng nhìn thấy. Cái kia chính là Nô Chí Huy người đang trên đường cái đem hướng Vĩnh Thịnh xe đập phá. Như thường ngày, ai con mẹ nó dám lệnh hướng Vĩnh Thịnh xe A Nô Chí Huy mục đích nghiêm nhiên đã đạt tới. Ngoại trừ thuận tay thu thập một cái hàn sâm bên này, hắn quy củ cách làm đứng cái ra pháp. Thoát điện, đem Huy Diệu bài tử đến nhau nên tạo thanh thế tạo ra đi, kế tiếp cũng liền xử lý nhiều chuyện. Vĩnh Thịnh tập đoàn, tại trong hội này, nên áp bách không ít nổi danh minh tinh đi. Đã có cái này vừa ra, mình cũng liền dễ làm sự tình hơn. Chương 621, nén giận tranh đoạt đại minh tinh chương 621, nén giận tranh đoạt đại minh tinh tiêm xá trụ. Huy Diệu Bảo An công ty. Nô Chí Huy ngồi ở văn phòng bên trong, nghe trên TV báo đạo tin tức. Trong tay mang theo thuốc lá bốc khói lên sương ngủ, lượn lờ ngước lên. Cửa bị gõ vang. A Tích tự đứng ngoài mặt đẩy cửa ra, Tiêm Đông Tam hộ đứng ở hắn sau lưng. Huy ca Cam Điệu và ba người cất bước đi đến, đi đến Ngô Chí Huy trước mặt. Tiêm Đông Tam Hổ đang nghe buổi tối chuyện đã xảy ra về sau, lập tức lẫn nhau liên lạc, kết bạn tìm đến Ngô Chí Huy. Không có cái khác, chính là cùng Ngô Chí Huy ở trước mặt giải thích rõ ràng, chuyện này theo chân bọn họ không quan hệ. Miễn cho đến lúc đó bị liên lụy đi bảo, vậy đâu lớn. Buổi tối sự tình, các người đã biết. Ngô Chí Huy ánh mắt nhìn màn hình TV, cũng không xem bọn hắn. Ta cam đoan, chúng ta cùng Hàn Sâm sự tình không có bất cứ quan hệ nào. Chuyện này, chúng ta tuyệt đối không có tham dự. Cam Điệu đám người lập tức làm ra cam đoan, tỏ vẻ cùng chính mình không quan hệ ta biết rõ. Nô chí huy gật gật đầu, khít mắt hít một bùn khói, lúc này mới nhìn về phía bọn hắn ba người. các ngươi có ý kiến gì hay không? a cam địa ba người đang nghe được nô chí huy lời nói về sau, không khỏi ý vị thâm trường. nô chí huy đây là ý gì? huy ca. cam địa đẩy mắt kính, nhìn qua có chút lửa nóng, xoa xoa đôi bàn tay trưởng. chúng ta không dám có cái gì ý tưởng. huy ca như thế nào chỉ điểm, chúng ta liền làm như thế đó. toàn bộ nghe huy ca ý tứ. đúng vậy a đúng vậy a. quốc hoa cũng là vô cùng chờ mong nhìn xem nô chí huy gật đầu phụ hoạ. Bọn hắn giống như mơ hồ đã đoán được Lô Chí Huy gọi bọn họ tới làm gì. "Tốt, các ngươi đã nói như vậy, ta đây cũng không khách khí." Lô Chí Huy hài lòng gật gật đầu, "Hiện tại các ngươi cũng không làm bột mì làm ăn, thu nhập nên so với trước kia đến thiếu đi rất nhiều. Nếu như Hàn Sâm có lòng muốn cùng hướng bình Thịnh lan lộn, vậy giúp hắn một chút đi, miễn cho hắn lại muốn lan lộn điện ảnh và truyền hình vọng, lại muốn quản lý xã đoàn, vẫn không qua nổi." Lô Chí Huy đưa tay đem thuốc lá bóp tắt tại trong cái gạt tàn thuốc, "Như vậy đi, ba người các ngươi cùng một chỗ, đem Hàn Sâm điệu đầu phân ra đi, có cái gì làm không được vấn đề, có thể tìm ta." Nô chí huy quả quyết không thể dễ dàng tha thứ Hàn Sâm nỗ nghịch hành vi, khiến cho định làm sao sẽ làm không được. Huy ca yên tâm, chúng ta Cam Đoan đem chuyện này làm thật xinh đẹp. Cùng Huy ca chơi hai mặt ba lòng, không dùng ngươi nói, chúng ta đều muốn thu thập hắn. Cam địa ba người cười khoe miệng phát ra, đủ cười trên mặt ngăn không được. Hàn Sâm nghiêng đầu, coi như là bọn hắn tiêm đông bốn hổ bên trong lớn nhất cực kỳ có chất béo địa phương. Hiện tại Ngô Chí Huy gần đầu, để cho bọn họ ba cái quá phần, làm sao sẽ không vui đâu. Ngày mai trước hưởng đông sáng, cùng Huy ca báo cáo. Cam địa ba người trước khi đi làm ra Cam Đoan người ha hạ một trước một sau ly khai. Tiêm Đông buổi tối nhất định là không yên ổn. Hàn Sâm như thế nào cũng không có nghĩ đến, mình chính là cùng hướng định định trộm đạo ăn một bữa cơm, trực tiếp đem mình địa bàn cho ăn hết. Nô Chí Huy gật đầu. Tiêm Đông Tam Hổ liên thủ, phân ba phương hướng đánh tiến vào Hàn Sâm địa bàn. Hàn Sâm thuộc hạ người căn bản cũng không đủ, chú ý đầu không để ý đôi. "Si ta tuyến, Nô Chí Huy đang lợi dụng các ngươi a. Các ngươi nuốt ta địa bàn, về sau Nô Chí Huy sẽ thu thập các ngươi." Hàn Sâm ý đổ cùng Tiêm Đông Tam Hổ gọi điện thoại, nhưng mà Tam Hổ sao có thể nghe Hàn Sâm lời nói a không quản Ngô Chí Huy cái mục đích gì? Dù sao Hàn Sâm địa bàn bọn hắn có thể ăn vào tay. Sâm ca, mới vừa từ Thái Lan chạy một chuyến trở về Ngưu Cường, trực tiếp sẽ phải móc súng, chớ cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp móc súng làm đi. Ngốc tử. Hàn Sâm trầm mặt tức giận quát lớn một tiếng, ngươi đào đầu thương đi ra sao kết thúc công việc? Nếu như móc súng đi ra, Hàn Sâm đã định trước đã đi xuống không đến nảy. Hơn nữa, Tiêm Đông mũ hổ trước kia sẽ không có ai là ngồi không, không có từ lương lúc trước, tất cả mọi người là bán mỹ phấn, ngươi móc súng đi ra, hổ không ở bọn họ. Đến lúc đó diễn biến thành song phương bán nhau, sẽ bị cảnh sát chầm chầm vô cùng chết. Đến tiếp sau thời gian dài bên trong cũng đừng có nghĩ đến lại làm làm ăn. Mẹ tiếp, Hàn Sâm khẽ cắn môi, đập bàn một cái, nhịn. Hàn phía bên phải gương mặt hiện tại đã toàn bộ sư ngủ, cao cao khua lên, nói chuyện đều có chút hàng hồ. Nhịn. Vu Cường có chút không cam lòng, nhưng nhìn Hàn Sâm tư thái, vừa không có nói thêm nữa. Tiêm Đông Tam Hổ chỉ là Ngô Chí Huy lợi dụng một cái công cụ. Hàn Sâm hít thở sâu một hơi, nếu làm lớn, Ngô Chí Huy tùy tiện ra tay cũng có thể thu thập chúng ta. Hàn Sâm tuy rằng rõ ràng Ngô Chí Huy một chiêu này mục đích cùng tinh túy. Tiêm Đông Tam Hổ hành động miễn phí tay chân đầy đủ đối phó chính mình, chính mình chỉ có thể dương mắt nhìn nhìn xem, còn là bảo tồn thực lực, một con đường đi đến màu đen đi. Dưới mắt, cũng chỉ có thể chết cùng hướng vĩnh thịnh con đường này có thể rời đi. Theo Hàn Sâm hung tha cho chống cự, Tiêm Đông Tam hổ chiếm đoạt đường liền lộ ra càng thêm vật lợi. Chỉ là bao giờ, Tiêm Đông Hàn Sâm địa bàn hoàn toàn bị Tam hổ phân chia hết, chỉ để lại một cái phố xá nơi tay. Hàn Sâm còn phải thành thành thật thật chuẩn bị cho tốt tiền mặt, chờ bồi thường Ngô Chí Huy đêm qua đạp trận tạo thành tổn thất. Hắn trong nội tâm được kêu là một cái biệt cốt a, xuất sư vị tiệp thân tiên tử. Hàn Sâm cũng chỉ có thể làm mất răng hướng trong bước ướt, cuối đầu trị vua, Vĩnh thịnh tập đoàn, tầng cao nhất hướng binh thịnh văn phòng, hướng binh thịnh nằm ở lão bàn trên mặt đế, hai chân dao thay nhau khoác lên trên mặt bàn, cầm trong tay một điếu xì si gà bước bước. Bên người, một cái cơ bắp cường tráng trung niên nam tử đứng ở bên cạnh hắn, trung niên vẻ mặt dữ tợn, tướng mạo nhìn qua cũng rất hung. Hiện tại trời đã lạnh, nhưng mà hắn mặc bó sát người ngăn sau lưng, lộ ra to lớn cơ bắp. Trung niên hai tay dao thay nhau ở trước ngực, đầu nâng cao, mắt liếc thấy Hàn Sâm cùng Ngưu Cường hai người, cái này Tư Ái, rất có không coi ai ra gì ý tứ rất xem thường Hàn Sâm, Hướng Vinh Tịnh cũng không có để hắn ngồi xuống. Hàn Sâm mang theo Tiểu đệ Ngưu Cường đứng ở chỗ này, bầu không khí có chút lúng túng. Hàn Sâm A. Hướng Vinh Tịnh ngón tay vuốt vuốt xì gà, bóp tại dưới ấy lỗ mũi hít hà. Ngươi bây giờ, để ngươi có chút thất vọng A. Ta còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu có chút buồn sự, không nghĩ tới tại Ngô Chí Huy trước mặt, thấp nằm sắp thật tốt giống như một con chó. Huy, ngươi nói cái gì? Ngưu Cường nghe được Hướng Vinh Tịnh nói như vậy, lúc này quá lớn, bị Hàn Sâm ngăn lại. Thực lực không có Ngô Chí Huy mạnh mẽ, nắm đấm không có Ngô Chí Huy lớn, cái kia có thể chịu. Hàn Sâm cười ha ha giải thích một câu, vẻ mặt không có cái gọi là giang tay ra, thực lực bày ở nơi đây, đánh công lại người ta, mất mặt liền mất mặt đi. A, Hướng Ninh Thịnh không nghĩ tới Hàn Sâm tâm tính vậy mà thả như vậy bình, bất quá, ngươi bây giờ đến cùng ta làm việc, ta cảm thấy cho ngươi giống như không có gì dùng. Đang khi nói chuyện, hắn vẫn nổ miệng báo cho biết một cái bên người đứng đấy trung niên, đây là tương giúp đỡ Trần Chí Nguyệt, muốn nói đánh nhau, hắn so với các ngươi mạnh mẽ, ngươi bây giờ không còn có cái gì nữa, ta lấy ngươi cũng vô dụng a. Trần Chí Nguyệt như trước chỉ là dơ lên cằm, căn bản không nhìn Hàn Sâm nhiều liếc. Đi ra làm việc, không thể chỉ nhìn ai có thể đánh. Hàn Sâm lại lần nữa lắc đầu, chúng ta chủ yếu xem chính là một cái kết quả, kết quả là muốn là được rồi. Nói đến đây, Hàn Sâm đặc biệt dừng lại một chút, quét mắt vẻ mặt cao ngạo Trần Chí Nguyệt, có thể đánh nhau cũng không nhất định có thể giải quyết vấn đề à. Cũng tỉ như nói, đại lục tử lý liên viện, hắn hợp đồng vấn đề, đến bây giờ còn không có giải quyết, không phải sao? Thảo. Trần Chí Nguyệt nghe được Hàn Sâm nói như vậy, đập bàn một cái, chết thằng lùn, con mẹ nó ngươi nói cái gì đâu? Ngươi đang ở đây nói tà không được. Tin hay không một đao chém chết ngươi cái con mẹ nó. Trần Chí Nguyệt tính khí nóng nảy, lúc nói chuyện mang theo vài phần tương bên kia khẩu âm, chém chết ta. Hàn Sâm lại lần nữa cười cười, ngựa khí hơi hận, chém chết ta. Lý Liên Kiệt các ngươi cũng làm không được, không phải sao? Trần Chí Nguyệt lúc này bộc phát, đi lên thò tay trực tiếp bắt được Hàn Sâm cổ áo con. Ha ha. Hàn Sâm chỉ là khép cười một tiếng, cũng không phản kháng tùy ý Trần Chí Nguyệt kéo tuấn cổ áo của mình con. Hắn trong nội tâm rõ ràng, chính mình nếu như không có tác dụng mà nói, hướng định thịnh căn bản liền cũng không thấy mình. Hắn nói những lời kia, bất quá là vì chen ép chính mình. Cú may kế tiếp đàm phán ở bên trong, để thấp thẻ đánh bạc, dùng thấp nhất giá cả khu động chính mình giúp hắn làm việc mà thôi. Hàn Sâm làm sao sẽ nhìn không thấu hướng binh thịnh ý tưởng đâu? Ta liền đứng ở chỗ này. Hàn Sâm cổ áo con bị nắm chặt, sắc mặt biến thành hơi đỏ lên. Người đánh ta thì sao? Như trước không giải quyết được sự tình. Trần Chí Nguyệt bị chọc giận, đưa tay sẽ phải cánh Hàn Sâm, nhưng lại bị hướng binh thịnh cho ngăn lại. Hừ. Trần Chí Nguyệt hừ lạnh một tiếng, còn là buông lòng ra Hàn Sâm, đẩy hắn lui về phía sau vài bước. Hướng tổng. Hàn Sâm thò tay sửa sang lại một cái áo sơ mi cổ áo, thuận tiện kéo quần áo vào áo. Căn cứ chúng ta lúc trước trao đổi cùng giải, Lý Liên Kiệt bên này hợp đồng lập tức đến thời kỳ, nhưng mà hắn lại không chịu liên tiếp trên, được tăng thêm tốc độ. Không bằng như vậy, cái này đơn sự tình ngươi giao cho ta đến quản lý, ta giúp ngươi đem chuyện này đối phó dọn đẹp. Thanh âm hắn kéo cao, như thế nào? Giao cho ngươi tới quản lý. Trần Chí Nguyệt lúc này khinh thường cười nhạo, xí mũi coi thường, ngươi cái gì tư cách đến quản lý? Ngươi bây giờ muốn người không có người, muốn địa bàn không có địa bàn, càng không có thực lực, giao cho ngươi tới làm. Hàn Sâm lại cũng không muốn cùng hắn nói nhảm, chỉ là nhìn xem hướng định nếu như ngươi có lòng tin đến nói chuyện này, giao cho ngươi cũng không phải là không được. Hướng Minh Thịnh trầm ngâm một tiếng, nhìn về phía Trần Chí Nguyệt, Chí Nguyệt, Hàn Sâm, kế tiếp với ngươi cùng một chỗ hợp tác đi, các ngươi cùng một chỗ đối phó chuyện này. Ta cùng hắn hợp tác. Trần Chí Nguyệt lúc này khó chịu. Ân. Hướng Minh Thịnh trong lỗ mũi phát ra âm thanh, ánh mắt nhìn Trần Chí Nguyệt, Giọng mũi nồng đậm một tiếng nghi vấn, để Trần Chí Nguyệt gật đầu đáp ứng, đã biết hướng tổng. Mau chóng đối phó hắn. Hướng Minh Thịnh đốt xì gà, khí sâu một cái phun ra đậm đặc khói mù đến, vẫn chờ hắn kiếm tiền đâu. Vĩnh Thịnh tập đoàn tại Lý Liên Kiệt bên này đầu tư, nhưng thật ra là cái nỗ nhiên. Mấy năm trước, thưởng Vĩnh Thịnh an bài người cùng Lý Liên Kiệt nói, cùng hắn ký hợp 3 đồng năm 4 bộ phim. Hứa hẹn 3 năm thời gian, dù là một cái phim cũng không có đập cũng sẽ cho Lý Liên Kiệt 600 vạn manh thủ. Bộ một phim, Long tại thiên hạ đi ra, nhưng mà cái này phim cũng không có bao nhiêu phản bản bé, vô cùng vô cùng bình thường. Tự nhiên mà vậy, Vĩnh Thịnh tập đoàn cho là mình nhìn lầm. Kế tiếp 2 năm, Vĩnh Thịnh tập đoàn cũng không có kịch bản cho Lý Liên Kiệt bộ. Thẳng đến năm thứ 3, lúc này mới quay chụp một bộ Hoàng Phi Hồng chủ để điện ảnh. Lý Liên Kiệt nắm chắc con nhà, vốn thân thủ cũng rất tốt, liền cho hắn cái này kịch bản. Không nghĩ tới, Lý Liên Kiệt một lần là nổi tiếng, quả thực diễn xuất chính là Hoàng Phi Hồng bản thân bình thường hiệu quả. Lần này, Vinh Thịnh Tập Đoàn trực tiếp kiếm đầy buồn đầy bát, Lý Liên Kiệt tự nhiên cũng thành trong con mắt của bọn họ dưới quả trứng màu vàng gà. Tự nhiên mà vậy, Hoàng Phi Hồng cái này kịch bản trực tiếp chế tạo thành siêu di động ảnh, bộ hai kịch bản cũng đi ra. Chỉ bất quá, lập tức hợp đồng đến kỳ, Vinh Thịnh Tập Đoàn cũng không muốn cho Lý Liên Kiệt nhiều tiền như vậy, mới hợp đồng không thể đồng ý Vinh Thịnh Tập Đoàn hoặc là không làm đã làm thì cho xong. Lúc trước 600 vạn mảnh thù một phần không cho. Hoàng phi Hồng Xưa di bộ 2 nam nhi tự cường kịch bản bổ tới một nửa, cũng bởi vì Lý Liên Kiệt bãi công, chết xuống dưới. Song Phương thì cứ như vậy rằng co ra rồi, Vinh Thịnh tập đoàn như thế nào cũng sẽ không thả người. Ai biết? Lý Liên Kiệt bí mật nhận thức từ Hà Lan trở về Thái Tiểu Ninh, có Thái Tiểu Ninh giúp đỡ Lý Liên Kiệt chỗ dựa, Trần Chí Nguyệt cũng không có biện pháp đối phó, sự tình cũng liền cứng gặp đứng lên. Thút, cho ta chút thời gian. Hàn Sơ gật gật đầu, cầm một phần Thái Tiểu Ninh tư liệu cho ta. Chí Nguyệt, ngươi phối hợp hắn một cái. Hướng Minh Tịnh vẫy vẫy tay, ý bảo bọn hắn có thể đi ra, không phải hẹn Thái Tiểu Ninh. Buổi tối đi nói chuyện đi. Trong hành lang. đương tưởng rằng Hướng tổng cho ngươi cơ hội, ta sẽ nghe ngươi. Trần Chí Nguyệt cũng không quay đầu lại, Hướng Hàn Sâm bứt bỏ một câu. Buổi tối hôm nay ta hãy cùng Thái Tiểu Ninh hẹn rồi ngồi xuống nói. Đợi điện thoại ta, đến lúc đó cho ngươi địa chỉ. Tốt. Hàn Sâm trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Vậy ta chờ ngươi gọi ta. Hai người từ Vĩnh Thịnh Tập Đoàn đi ra. Vu Cường quay đầu lại mắt nhìn Vĩnh Thịnh Tập Đoàn cẩu, con mẹ nó, Sâm ca, chúng ta như thế nào càng lăn lộn càng kém. Không quan hệ. Hàn Sâm ánh mắt lóe lên nhìn xem Vĩnh Thịnh tập đoàn công ty logo, cho ta chút thời gian, ta Hàn Sâm sẽ mang theo ngươi vấn ra một mảnh mới thiên địa. Vĩnh Thịnh tập đoàn bên này đang ngó chưởng Lý Liên Kiệt, Huy Diệu tập đoàn đồng dạng ánh mắt cũng đã rơi vào Lý Liên Kiệt trên thân, nô trí huy thế đã tạo ra đến, tự nhiên mà vậy cùng theo cũng ở đây chủ bị. Lúc trước, Trương Quốc Vinh còn mang theo Lý Liên Kiệt cùng chính mình toàn cái bữa tiệc, chính là muốn nói chuyện này. Nhưng mà bởi vì Hòa Liên thắng sự tình chậm trễ, hiện tại vừa vặn, lại dùng Trương Quốc Vinh hỗ trợ đem cái này điều tuyến dắt đến lại nói, xấu hổ an no sinh. Trương Quốc Vinh có chút xấu hổ. Tại trong điện thoại nói, là loại này. Lúc trước Lý Liên Kiệt muốn tìm kiếm Huy Diệu Bảo An giúp đỡ, nhưng mà về sau hắn nhận thức một cái bằng hữu mới Thái Tiểu Ninh. Thái Tiểu Ninh đã thành Lý Liên Kiệt người đại diện, bây giờ đang ở chịu trách nhiệm Lý Liên Kiệt sự vụ. An Lôi Chí Huy gật gật đầu, "Như vậy à, Thái Tiểu Ninh bất quá, ta có thể hỗ trợ tích lũy một cái cụm." Trương Quốc Vinh cùng theo nói ra, "Ngươi cho ta chút thời gian, ta theo chân bọn họ trò chuyện một cái." Đô Chí Huy cúp điện thoại, thò tay lật qua lật lại trước mặt sửa sang lại tốt tư liệu đến. Hắn đã lấy được Thái Tiểu Ninh tư liệu. Thái Tiểu Ninh cũng là xã đoàn bối cảnh lúc trước hào mã bang thuốc phụ thế hệ con nuôi trước kia vẫn luôn tại hà lan lớn ăn hắn tích góp từng tí một không ít nội tình về sau bắt đầu làm sinh ý thái tiểu ninh cái này người làm việc ít xuất hiện bay về hồng kông về sau cũng là bắt đầu với điện ảnh và truyền hình công ty nhân mạch của hắn cùng tài nguyên còn rất thật tốt thực lực cũng đầy đủ tuy rằng giai đoạn trước không phải rất tốt nhưng là có chút ít thành tích lúc này thời điểm trương quốc Vinh điện thoại trở về tiền đến nô sinh ước hẹn lên vừa không có ước hẹn trên thái tiểu ninh cùng ta đối mà nói nói buổi tối cùng đỉnh thịnh tập đoàn người hẹn bữa tiệc hắn còn nói nếu như nô sinh ngươi có hứng thú Có thể cùng đi, vừa bọn đem sự tình nói ra dừng một chút. Trương Quốc Vinh lại bổ sung, Thái Tiểu Ninh rất mạnh thế, nói nếu như ngươi cũng thể lý liên kết mà nói, cũng không cần suy nghĩ. Hắn bây giờ là người đại diện, chính mình có thực lực nâng lý liên kết, có ý tứ. Lô Chí Huy liếm liếm ở môi, nở nụ cười, "Vậy được, cho ta cái địa chỉ, ta đi chiếu cố cái này Thái Tiểu Ninh." Chương 622, Lô Chí Huy bất quá chỉ như vậy đến đều đã đến chương 622, Lô Chí Huy bất quá chỉ, chỉ như vậy đến đều đã đến buổi tối 7 giờ. Cửu Long, một nhà giá cao 03 rau tư nhân nhà hàng. Nhà hàng hoàn cảnh đủ tỉnh, liên tiếp có giá cao xe con ra ra vào vào. Đây là không đối ngoại cởi mở nhà hàng, lão bản là nội địa đến chết tỉnh người. Ban đầu ở xếp đặt thiết kế thời điểm, nhà hàng liền áp dụng một cái gian phòng một hộ lý niệm, xe trực tiếp chạy đến đối ứng độc lập gian phòng. Bất kể là ngoại nhân còn là nhà hàng dùng cơ người, căn bản cũng không biết rõ sát bách là ai. Nơi đây tư mật tính còn là mạnh phi thường, việc riêng tư thay đổi rất lớn. Buổi tối hôm nay, ở giữa nhất gian phòng này gian phòng liền lộ ra có chút bận rộn, thỉnh thoảng thì có xe con tại nhà hàng nhân viên công tác dẫn dắt dưới chạy đến gian phòng phía ngoài bãi đỗ xe trong gian phòng, thái tiểu ninh ngồi ở chỗ ngồi trên, thoải mái nhàn nhã đảo trầm trọng đẹp đẽ men nu. đem so sánh với hắn thoải mái nhàn nhã, ngồi ở bên người lý liên kiệt liền lộ ra hơi có chút có gắp. buổi tối hôm nay, ngoại trừ muốn đi qua ngô chí huy lấy bên ngoài, mặt khác còn hẹn vì vĩnh thịnh tập đoàn làm việc trần trí Nguyệt. trần trí Nguyệt đó là một khó xử để ý điểm. yên tâm đi, thái tiểu ninh tìm được đến đây gói thuốc lá con, vứt ra điếu thuốc lá cho lý liên kiệt. có ta thái tiểu ninh tại, không ai dám động tới ngươi. hắn đốt thuốc lá, ánh lửa đem mặt tớn sắc màu ấm, thả lòng điểm, không có chuyện gì đâu. Thái Tiểu Ninh cái này người thật đúng là tác phong vô cùng cường tráng. Cũng không biết là bởi vì có đầy đủ trầm trọng lực lượng, hay là bởi vì thực lực đầy đủ. Thái Tiểu Ninh cái này người từ trước đến nay độc lai like, độc vãng, bên người chưa bao giờ mang bảo an nhân viên. Buổi tối hôm nay hắn cũng giống như vậy, cho dù dự liệu được muốn cùng Trần Chí Nguyệt đàm phán không phải rất thuận lợi, hắn như trước cũng là tự mình một người đến. Lý Liên Kiệt tại đạt được hắn ăn đuổi, hít thở sâu một hơi điều chỉnh tâm tính. Cũng không biết là không phải là bị Thái Tiểu Ninh khí chẳng mang. Lý Liên Kiệt giống như không có khẩn trương như vậy, đốt thuốc lá hút. Không bao lâu màu đỏ sửa chữa xe dừng ở gian phòng sân phía ngoài bãi đỗ xe. Lý Liên Kiệt đứng dậy đứng ở cửa ra vào lên đón. Hán cùng Trương Quốc Vinh tuy rằng không có dựng qua đua dỡn, nhưng mà hai người quan hệ cũng không tệ lắm. Vì vậy Lý Liên Kiệt cũng là tới cửa lên đón. Nô Chí Huy cùng Trương Quốc Vinh hai người xuống xe, cùng Lý Liên Kiệt Hàn Huyên đứng lên tiến vào trong phòng. Tại sắp xếp thời gian trên, Thái Tiểu Ninh lựa chọn trước cùng Nô Chí Huy, Trương Quốc Vinh gặp mặt. Dù sao hai người kia chỗ tốt để ý còn dư lại, sẽ chờ Trần Chí Nguyên tới đây rồi nói sau. Vị này chính là Thái Sinh, vị này chính là Nô Sinh. Lý Liên Kiệt ở bên trong đảm nhiệm người tiến cử. "Ân, Nô Sinh Danh, ta biết cái gì ngươi đều làm, đều làm nổi danh." Thái Tiểu Ninh gật gật đầu làm ra đáp lại, khẽ bước cảm. Thái độ không tính là nhiệt tình, thậm chí là có chút lãnh đạm. Hắn ngồi tại vị trí trước, liên đứng dậy đều không có đứng lên, chỉ là gật gật đầu coi như là dàn dò. Lý Liên Kiệt nguyên bản ý bảo bọn hắn ngồi bên phải, nhưng mà Ngô Chí Huy rồi lại hướng bên trái đi. Thái Sinh ngược lại là rất ít xuất hiện, ta trước kia thật đúng là không biết. Ngô Chí Huy cười ha hả kéo ra ghế khi bọn hắn bên trái ngồi xuống, hôm nay vừa thấy, cũng là nhận thức A tích thì là trước sau như một đứng ở Ngô Chí Huy sau lưng, bên trái là dựa vào bức tường vị trí. Ngô Chí Huy thói quen của bọn hắn một trong, A tích đồng dạng cũng là vô cùng có ăn ý Ngô Chí Huy bọn hắn ở bên ngoài làm việc quy tắc rất nhiều. Nói thí dụ như câu cá muốn mang nó trụ, ăn cơm cần nhờ bức tường ngồi, đợi một chút như là những cái này tầm thường chi tiết nhỏ, trên thực tế là rất trọng yếu. Ngô Chí Huy ngồi xuống về sau, ánh mắt lại lần nữa quét Thái Tiểu Ninh liếc. Thái Tiểu Ninh thân cao một em mờ trái phải, người đã trung niên thật không có phát tướng, bình thường người trưởng thành dáng người hơi gầy hắn làn ra chuyển lệ bệnh ít có huyết sắc nhìn qua liền lộ ra có vài phần bệnh trạng bình thường trên sống mũi mang lấy một bộ mắt kiếng gợn vàng nhìn qua có vài phần văn liệu thư sinh khí. ta cái này người ít xuất hiện nha thái tiểu ninh không mặn không nhạt nhìn nô chí huy liếc nô sinh cũng là không tệ sắc thực tốt tịnh hắn cầm qua trên bàn hộp thuốc lá hướng nô chí huy trước mặt một ném an gói chính mình cầm đa tạ nô chí huy lấy ra lớn trung hoa thuốc lá đến gấp đỡ tại tay ta càng hợp ý ăn cái này ha ha thái tiểu ninh khoẹt miệng nhảy lên lộ ra dáng tươi cười đến có hứng thú hay không làm đại minh tinh à ta cảm thấy cho ngươi liền rất thích hợp làm đại minh tinh, lớn lên tịnh thân cao đủ, dáng người lại đầy đủ có loại. ngươi muốn là xuất đạo khẳng định một lần là nổi tiếng, ta cho nhiều kịch bản cho ngươi, nâng ngươi ra ngoài rồi. Thái Tiểu Ninh đương nhiên không phải thật muốn nâng nô Chí huy xuất đạo, hắn nói gần nói xa đều là một lượng ngạo khí, cho thấy địa vị của mình cùng nô Chí huy âm thầm phân cao thấp đâu. ta đương nhiên thực lực đầy đủ. nô Chí huy cười nhạt một tiếng, hút miệng thuốc lá, làm đại minh tinh coi như xong, ta phải có hứng thú, đã sớm chính mình nâng chính mình rồi. ân, cũng đúng a. Thái Tiểu Ninh nghe vậy sâu chấp nhận gật đầu. Ta thiếu chút nữa quên mất, nô sinh là ai à? Bất quá ngắn ngủn bao nhiêu năm thời gian à, liền từ một cái nho nhỏ bãi đậu xe tử lăn lộn đã đến lao đại vị trí. Lại từ một cái lao đại nhân vật, thành công chuyển đổi thành một cái thương nhân, sinh ý đều làm được nội địa đi, Hà Sinh, Quách Sinh đều tốt hợp ý ngươi Nô Chí Huy. Nghe nói à, hiện tại ngươi lại an bài đại dê đi ra ngoài, tiến nội địa đông bắc bên kia làm chồng trò sinh ý đi. Nhắc tới sinh ý té ngã nào, sắp thực không cần làm cái gì đại mình tinh đến nấu ăn, vui lùa một chút cũng không tệ. Hắn nháy mắt ra hiệu, nhìn xem Ngô Chí Huy giơ lên cái cằm chơi nhiều mấy cái nữ minh tinh cũng không tệ à? tay ta bên trong có tài nguyên ha ha ha Ngô Chí Huy nở nụ cười, cũng không có nhận gốc. Thái Tiểu Ninh nói lời nói này, không thể nghi ngờ là tại cùng Ngô Chí Huy cho thấy, ta cũng là điều tra qua người Ngô Chí Huy. Ải, Thái Tiểu Ninh tụi hồ phát hiện cái gì hoa điểm? hắn lung tung đem thuốc lá tại trong cái gạt tàn thuốc bỏ, sau đó nửa đứng dậy nhìn xem Ngô Chí Huy. Huy ca, làm sao mặc dày như vậy thực. Thái Tiểu Ninh đưa tay chỉ Ngô Chí Huy trên thân, ta nhớ được Nguyên Niên kỷ cũng không lớn à. Hôm nay cũng không lạnh, mặc dày như vậy sẽ không theo nữ tử đập quá nhiều. "Thôi đi đi. Ha ha ha, yên tâm đi, Thái Sinh, ngươi không cần lo lắng cho ta." Nô Chí Huy khép cười một tiếng, "Thân thể ta rất tốt, lại đến bao nhiêu đầu nữ, ta giống nhau nhẹ nhõm ứng đối, chinh chiến có hơn." Hắn cũng là không che lấp, hởi bỏ áo sơ mi của áo, lộ ra bên trong ăn mặc màu đen sau lưng đến. Mới nhất một phiên bản phòng đâm trang phục, độ dày tuy rằng kém một chút ý tứ, còn không có làm được cực hạn mỹ quan. Nô Chí Huy đưa tay vỗ vỗ lồng ngực, "Thái Sinh có hứng thú hay không? Ta có thể giúp ngươi đi cái quan hệ, để cho bọn họ nâng một cái cho ngươi." Chết cười. Thái Tiểu Ninh thấy thế không chút nào che giấu chính mình xem thường vẻ, thậm chí cả trên mặt nhiều thêm vài phần đắc ý biểu lộ. Xem ra cái này người với người giữa a không thể nghe người khác từ trong miệng nói ra được, vẫn phải là nhiều hơn tiếp xúc mới được. Đây không phải là tiếp xúc không biết, tiếp xúc đến cũng liền biết rõ cái gì tài nghệ. Thái Tiểu Ninh nhìn xem Nô Chí Huy, ngươi còn là không muốn giúp ta nâng quan hệ, ta Thái Tiểu Ninh mới không cần mấy thứ này. Ngươi là gan như vậy nhỏ, ta cảm thấy cho ngươi buổi tối hôm nay không nên tới. Là gan như vậy nhỏ, đừng nói mặc phòng đâm bộn phủ, ngươi nên mặc cái áo chống đạn. Dù sao áo chống đạn có thể tránh đạn phòng đâm trang phục cũng không tránh đạn a thái tiểu ninh miệng lươi bén ngoạn nói chuyện tốc độ rất nhanh rất nhanh đối Ngô Chí Huy tiến hành phát ra miệng ai có đạo lý Ngô Chí Huy một chút cũng không quan tâm ngược lại là sâu chấp nhận xem ra ta được chú ý một cái trên quốc tế có hay không nhẹ số lượng bản áo chống đạn sản xuất ra có lời nói ta nhất định trước tiên làm một kiện những thứ khác không nói không bản thân phận gì vị trí nào tất cả mọi người là hai cái bả vai kiêng một cái đầu một đau hoặc là nhất thương xuống dưới không còn có cái gì nữa còn là cẩn thận một chút tốt một chút Nô Chí Huy tâm tính vô cùng vững vàng, nội tâm bình tĩnh không hề gợn sóng. Hắn không có chút nào bởi vì Thái Tiểu Ninh lời nói mà cảm thấy có bất kỳ tức giận. Bởi vì tại Nô Chí Huy trong nhận thức biết người lăn lộn lại như thế nào, bệnh đều chỉ có một cái. Chỉ cần không phải đau thương bất nhập kim cương bất hoại chi thần, vậy nhất định phải có đủ đầy đủ để phòng ý thức. Thảo, sợ cái gì a? Thái Tiểu Ninh chẳng thèm ngó tới, nói thẳng, có súng thì thế nào? Ta giống nhau có súng, chỉ cần ta thương đầy đủ nhanh, ta sợ cái gì a? Nô Chi Huy nghe đến đó, đối Thái Tiểu Ninh cái này người đã có cơ bản rất hiểu rõ. Có lẽ tại có chút linh bột trên, người này là cái làm sinh ý làm đầu tư có sinh ý ý nghĩ người. Nhưng nếu làm người cái này thối, còn là kém một chút ý tứ, giống như không có uy nước qua giống nhau. Mãng, hơn nữa, hắn vừa rồi như vậy há miệng liên tiếp đùng đùng không dứt nói, ngược lại kéo xuống hình tượng của mình. Hay cùng cái chỉ biết nói chuyện miệng lưỡi bén nhọn góc, không có uy nước qua bình thường. Kỳ thật, Thái Tiểu Ninh đối Ngô Chí Huy cái này thái độ, mùi thuốc súng mười phần, cũng là có nguyên nhân. Trừ hắn ra cái này, nhân tính cách tương đối cao kiêu ngạo lấy bên ngoài, còn có mặt khác một tầng nguyên nhân. Cái kia chính là hảo mã bang. Hắn trước kia nhận thức hảo mã bang đường chủ làm ông nuôi, cùng theo ông nuôi tại Hà Lan phát triển. Mang Ngô Chí Huy đâu? Hắn lại đem hảo mã bang từ một cái ngành sản xuất hàng đầu xã đoàn, sinh sôi đạp đã thành một cái bất nhập lưu xã đoàn. Cho dù Thái tiểu Ninh không tại Hồng Công không tại Hảo Mã Bang, nhưng mà kỳ thật cũng đúng chuyện bên này từng có hiểu rõ. Hảo Mã Bang một cái đằng trước làm việc quý lợi lao, lúc trước liền đã từng tìm vẫn còn Hà Lan Thái tiểu Ninh xin giúp đỡ qua. Chỉ bất quá, bị người bên cạnh quên can, nói Ngô Chí Huy cái này người tốt ít nước, không dễ trọng. Thường xuyên qua lại, Thái tiểu Ninh cũng liền không có ra tay giúp đỡ có như vậy một tầng quan hệ ở bên trong, vì vậy hắn tự nhiên đối Ngô Chí Huy địch ý cũng rất đậm đặc. Nhất là vừa rồi nhìn thấy Ngô Chí Huy, ngoại giới miêu tả Ngô Chí Huy cho Thái Tiểu Ninh là phi thường ý nước hình tượng, nhưng mà hôm nay nhìn đến Ngô Chí Huy, đi ra ngoài lại vẫn mặc cái phòng đâm trang phục, lập tức liền để Thái Tiểu Ninh đã có cảm giác về sự ưu việt. Ngô Chí Huy, không được a, so với ta đứng lên. Thái Tiểu Ninh một phen khoe khoang sau đó, ý đồ chọc giận Ngô Chí Huy, nhưng mà đang nhìn đến Ngô Chí Huy cũng không có phản ứng gì, nội tâm khó nén có vài phần thất vọng. Thật giống như chính mình đem lực đạo để đến lớn nhất, toàn lực ném ra đi một quyền, rồi lại toàn bộ đệm ở trên đông, mềm nhũn cảm giác vô lực. Hôm nay ta đến, muốn cùng Lý Đại Minh tính nói. Lô Chí Huy ánh mắt nhìn hướng về phía Lý Liên Việt, nghe nói, lúc trước ngươi đã nghĩ qua tìm chúng ta Vi Diệu Bảo An. Vừa bạn, ta cũng ở đây điện ảnh và truyền hình vòng có đầu tư, có hứng thú hay không? Ta nâng ngươi. Lô Chí Huy nói chuyện liên tục, vứt ra chi Trung Hoa thuốc lá cho Lý Liên Việt. Ngươi không phải cùng định Thịnh tập đoàn cũng có chút vấn đề. Vừa bạn, ta cùng Đinh Thịnh tập đoàn cũng có chút vấn đề, ta cùng một chỗ xử lý, bảo vệ ngươi bình an vô sự, thuận bổn xuôi gió. Ha ha coi như hết. Thái Tiểu Ninh còn không đợi Lý Liên Kiệt mở miệng, trực tiếp lệnh giọng châm chọc nói, không nói trước Nô Sinh trong tay ngươi có hay không cái này tài nguyên. Chính ngươi mặc áo chống đạn coi như xong, chẳng lẽ còn muốn ác kiệt với ngươi giống nhau đi ra ngoài mặc áo chống đạn, còn thế nào làm đại Minh tinh a? Ngươi cho rằng hắn cần ngươi nâng mới có thể màu đỏ? Nô Chí Huy nếu mày rút cuộc không vui, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem hắn, chính hắn hoàn toàn có màu đỏ thực lực. Hắn hiện tại chẳng qua là gặp phải phiền toái mà thôi, chỉ cần đem phiền toái giải quyết hết, ai nâng đều giống nhau. Cắt. Thái Tiểu Ninh hừ hừ một tiếng, bị Ngô Chí Huy nói ác khẩu không trả lời được hắn bị môi cũng là không hề nói, trong nội tâm, nhưng là đối Ngô Chí Huy cũng có cái đại khái rất hiểu rõ. Thái Tiểu Ninh đối Ngô Chí Huy đánh giá là, Ngô Chí Huy cũng không quá đáng như thế, bên ngoài truyền Ngô Chí Huy đều là thổ nước. Đại Minh Đình, Ngô Chí Huy không hề phản ứng Thái Tiểu Ninh, ánh mắt nhìn hướng Lý Liên Kiệt, có hứng thú hay không? Cân nhắc một cái. A, không biết xấu hổ A nô sinh. Lý Liên Kiệt suy tư một chút, trực tiếp lắc đầu cự tuyệt, ta đã cùng Thái Sinh nói tốt rồi, hắn làm ta người đại diện. Đã nói tốt rồi, chuyện không có cách nào khác, tiếp theo có cơ hội, chúng ta lại hợp tác, như thế nào? Lý Liên Kiệt nói chuyện hay là muốn ít xuất hiện rất nhiều, cũng vô cùng khắc khí, nô chí huy cái gì trình độ hắn cũng biết. Thời điểm này, Lý Liên Kiệt trong nội tâm kỳ thật còn là bao nhiêu có chút hối hận, chính mình có chút quá mức gấp gáp cùng Thái Tiểu Ninh hợp tác. Hắn đối Thái Tiểu Ninh cũng không phải là hiểu rõ vô cùng. Thông qua vừa rồi hai người đối thoại, Thái Tiểu Ninh cho hắn cảm giác còn là quá tự cho là, có phong mang là chuyện tốt, nhưng mà quá mức đương nhiên cũng không phải là chuyện gì tốt. Lý Liên Kiệt chính mình, mặc dù có nội tình, nhưng mà quay phim thời điểm, không có nguy hiểm độ khó cao động tác hắn tự mình trên gặp nguy hiểm hay để cho thế thân trên cái này cùng nô chí huy lý niệm không như mà hợp mệnh là của mình so sánh với mà thôi thái tiểu ninh liền tự cho là đúng hơn còn lấy đây là quan binh không phải là cái gì chuyện tốt lui một bước mà nói nô chí huy nói không sai chính mình thật đúng là chỉ là muốn tìm người giúp đỡ giải quyết phiền toái về phần ai nâng, lớn không kém kém nội tình ở chỗ này nếu như không phải lúc trước nô chí huy có việc trương quốc Vinh tích lũy cuộc không có tích lũy thành công làm không tốt trước đó lần thứ nhất hãy cùng nô chí huy nói tốt rồi mình cũng không có cách nào khi đó đã cùng lĩnh thịnh tập đoàn náo tách ra lấy không được mảnh thủ chỉ có thể bãi công chống cự Thời gian gấp gáp, Lý Liên Kiệt nội tâm hoạt động còn là vô cùng nhiều lần, chỉ bất quá không có biểu hiện ra ngoài. Hắn nhìn Nô Chí Huy, Nô Sinh, hôn khắc cùng một chỗ uống trà. "Được." Nô Chí Huy gật gật đầu, cũng không có nói tiếp, cũng không định bàn lại. "Ta tới tìm ngươi, đó là cho ngươi mặt, ngươi không tiếp, quên đi. Nếu như lần sau rồi hãy tới tìm ta, tình cảnh vậy khó nói." "Vậy cứ như thế." Nô Chí Huy đứng dậy đứng lên, hôn khắc uống trà, "Đi trước." Cửa ra bảo. Một tiếng cười lạnh lùng theo lấy thu kịch thanh âm vang lên, "Đến đều đã đến, liền đi a."